Dịch Kiếm Đài phương hướng, tiếng người ồn ào, rất xa chứng kiến một thành tre trời thiết kiếm dựng đứng, chừng trăm trượng độ cao. Nhiều người như vậy tụ ở chỗ này làm gì vậy? Diệp Vinh tiện tay kéo bên cạnh một cái đại hòa thượng, hỏi thăm. Dịch Kiếm Đài chỉ có 2 người so kiếm, dưới đại nhưng lại chật ních một đám người, đem bốn phía vây chật như nêm tối. Lần trước tiến vào giả thuyết động thiên lúc, trên Đài đồng dạng có không ít người, bất quá là khẳng định không bằng lúc này quy mô. Hơn nữa đều là phối hợp hóa giải kiếm chiêu, không có cao như vậy chú ý. Có từ bên ngoài đến cao thủ ở Dịch Kiếm Đài phiêu chiến, đã thay đổi vài lần thành viên. Cái kia áo gai hỏa thượng không kiên nhận trả lời, đây là hắn chứng kiến Diệp Vinh không phải đệ tử Phật môn, là bang phái mời đến tao thủ. Yến tập tứ, tháng liên tiếp bốn chàng. Trong sân nam tử kiếm khách nhất kiếm hóa ra bốn đạo bóng kiếm, mọi nơi truyền lực, đem đối thủ chém chết, người kia thân thể mờ dần ở dịch kiếm đài biến mất. Bất quá lại ở bên cạnh một lần nữa ngưng tụ đến hình thể. Hảo thủ đoạn. Tiểu thập tứ quả nhiên kiếm thuật rất cao minh, ta nói Yên Vũ lâu đối với hắn thiên bảng thứ hạng đánh giá thấp. Chưa hẳn, dịch kiếm đài chỉ suy tính kiếm vật, một thân trang bị đều không thể dùng, cũng không chính xác. Tiến tập tứ đã thắng liên tiếp 4 người, mở đầu là một cái cực lạc Phật quốc bình thường thành viên, còn lại 3 người đều là được mời đến từ bên ngoài cao thủ. Mà thủ tịch đại nhân, nham trán hướng dịch kiếm đại đi tính giải trí một chút trong lúc chờ đợi. Bởi vì chỉ có thể sử dụng một lưỡi phi kiếm, nên sử dụng pháp thuật cũng đều hạn định ở kiêu quyết, lớn như vậy hạn chế tự nhiên để phi kiếm lưu người chơi chiếm đại tiện nghi. Bất quá kiếm thuật xuất chúng cao thủ, cùng những cái kia dựa vào cường hãn pháp bảo áp đảo cao thủ khách quan, luôn có rất cao nhân khí. Y Sam Phiêu Phi chỉ kiếm thanh minh bằng hương ngữ phòng. Như thế khí độ mới phù hợp trong lòng mọi người tuyệt thế cao thủ phong phạm. Tiên thập tứ thiên bảng bài danh so với Diệp Vinh còn thấp hơn, thuộc về gần cuối, lúc trước hắn nhẹ nhõm đánh bại bốn người, có hai cái đều là bài danh cao hơn hắn cường giả, mới tạo thành như thế biến động. Nghĩ đến sau, tiên thập tứ cái tên này tại bị nạn bên trong sẽ là thanh danh đại chấn. Tu tập mấy trăm người chơi bên trong, nhất định có người đem so kiếm video quay xong, ném tới phò dùn tuyệt đối là lựa đống. Như vậy biến động, cũng là mọi người không ngờ, tại chỉ vận dụng phi kiếm tình huống, cùng là thiên bảng cường giả tầm lại có khủng lột như vậy kiếm thuật chiến lệ lại lên một người, người này là một gã cực lạc Phật quốc thành viên, trong tay một thanh Phật binh tựu cùng một căn tử linh giống nhau, huy động có một đạo tử hà sáng ngời, cũng là một cái tự áp do thao tác lưu. Diệp Vinh nhìn cái này, đại hòa thượng mặc dù nói thao tác không tệ, xem kỹ sẽ biết cũng là kinh nghiệm các loại chiến đấu chiến giết, không phải cái loại chỉ biết ngây ngốc luyện cấp cơ hồ không có động tác võ thuật để mắt. Nhưng ở yến thập tứ lăng lệ kiếm chiêu vẫn là kém màn lớn, 10 phút không đến bị kích rất xuống dịch kiếm đài. Tiếp tiếp, lên đài phiêu chiến, đều thua. Lúc này dịch kiếm dưới đài đã tiếp cận ngàn tên người chơi. Tiễn thập tứ chiến thắng liên tiếp để loại này hào khí đạt đến đỉnh phong. Đã có người chơi điên cuồng hô to, kiếm thần sưng hô ở dưới truyền lưu. Nhất Kiếm huynh, ngươi như thế nào không thử? Một bàn tay lớn dùng sức đặt lên vai, hùng hậu thanh âm để hắn biết được người đến là ai. Pháp Vương, vậy ngươi như thế nào không đi lên? Người tới là một cái đại hòa thượng, là cùng Diệp Vinh hợp tác qua Cửu Ma Pháp Vương, bất quá hắn tuy cũng là đệ tử Phật môn, nhưng không phải là Cực Lạc Phật Quốc thành viên. Nếu không dùng hắn bổ trợ, ở Cực Lạc Phật Quốc cũng nhất định nuốt chiếm cứ một cái hạch tâm phân tử. Cửu Ma Pháp Vương là Tây vực Mật tông đệ tử. Nghe nói là đem chính mình môn phái một đám đệ tử tụ họp lại, cũng chỉ hơn 10 người, không có kiến bằng phái ý tứ. Hắc hắc, ta đối trên phi kiếm công phu không ám hiểu, đi lên cũng chỉ mất mặt mà thôi. Cửu Ma pháp vương là thiên bảng bài danh hơn 20 siêu cấp cường giả, nếu đi lên thua lại thua dưới tay điển tập tứ, lại ở loại này trước mắt bao người, mặc dù có tâm người cũng biết cái này cũng không đại biểu trò chơi thực lực, nhưng đối với thanh danh giảm sút nghiêm trọng. Hai người trên thiên bảng bài danh thế kém nhau 90 bậc, bình thường người chơi mặc kệ ngươi so phi vẫn còn là pháp bảo, chỉ biết là ngươi đã thua. Đoán chừng phò dùn sẽ có bài viết Đại đa số người sẽ đem Cửu Ma Pháp Vương lại yến thập tứ bại tướng dưới tay mà thôi. Nhưng Nhất Kiếm Ngô Phi kiếm buồn sự ta đã chứng kiến, sao không đi lên? Miễn để hắn một người ở đẳng kia náo động. Nhất Kiếm Khô Vinh bổ sự, Cửu Ma Pháp Vương đã nghe qua, thu thập qua, cũng thấy tận mắt, cũng hiểu được, bản lĩnh của hắn là dùng phi kiếm làm chủ, năm đó từng có Nhất Kiếm Khô Vinh định sinh tử khí phách danh xưng. Ta đến đây bất quá đuổi hạ thời gian mà thôi, cũng không thích so kiếm quá nhàm chán a. Diệp Vinh lắc đầu, cự tuyệt. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút ngưỡng mộ, loại này chỉ luận phi kiếm thi đấu rất hợp khẩu vị của hắn chỉ có điều dựa vào yến thập tứ buồn sự để không nổi hứng thú của hắn. Nghe tin mới chưa, gần đây trong thành Trường An đã có yêu tộc người chơi hiện tung rồi. Thấy nhất kiếm khô vinh không muốn lên, tu ma pháp vương cũng không ép nữa mà chuyển sang chủ đề khác. "Ừ, có thấy, xem ra nhân yêu hai tộc tranh chấp cũng sắp bắt đầu rồi." Yêu tộc người chơi hiện tung, Phó Quân đối với việc này lằng xè 2 ngày, xuất hiện chủ đề không có 1000 cái cũng 800 cái. Bất quá cũng không có chứng kiến thêm yêu tộc xuất hiện, thảo luận nhiệt độ ở mấy ngày sau nhanh chóng giảm đi. Nhưng đối với những người để tâm, Đây là đánh dấu nhân yêu hai tộc ở giữa khoảng cách càng lúc càng rút ngắn lại, bị nạn bên trong hai cái cực đại tồn tại va chạm có lẽ không lâu sẽ chết hay. Thục Sơn Kiều Minh, Vạn Yêu Điện, ai mới là bị nạn bên trong đệ nhất bang phái? Cái đề tài này cũng là phò dùn thảo luận kéo dài không thôi, huynh quân cách 3 ngày xuất hiện một lần. Ta nghe yêu tộc bằng lưu nói liệt tiên chuẩn bị trùng kích thiên kiếp. Thật sao? Thiên kiếp? Bởi vì chính mình ở mấy ngày trước vừa thoát khỏi thiên kiếp nguy hiểm, cho nên đối với điều này đặc biệt bận tâm. Diệp Vinh chấn động, không nghĩ đến thời điểm này đã có người chơi can đảm khiêu chiến thiên kiếp. Diêu Vương Liệt Tiên quả nhiên không hổ là cùng nghịch thủy hàn gánh đua nhân vật. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện phiếm, Dịch Kiếm Đài khiêu chiến lại đi qua hai đợt. Tiến thập tứ lần này đụng phải khó giải quyết đối thủ, phí thật lớn công phu mới đưa hắn đánh chết, trên người cũng bị thương, bất quá bạch quang lóe lên, lập tức hồi phục. Dịch Kiếm Đài cho dù chết đi, đều có thể lập tức trọng sinh, huống chi chỉ là một chút thương thế. Đây cũng là nguyên nhân nó được tất cả đại bang phái ham nên, dùng tôi luyện kiếm thuật rất thuận tiện, không tồn tại cái gì mặt trái hiệu quả. Chẳng lẽ to như vậy một nhà bang phái, tăng thêm mười mấy tên tiên bảng cường giả? Không có một cái có thể cùng ta một trận trên sao." Tiễn thập tứ thấp giọng thì thào, trong lòng ngực dâng lên một cổ độc cô cầu bại lý tưởng hào hùng. Đương nhiên hắn không dám lớn tiếng, nếu không đem cực lạc Phật quốc cùng ở đây tất cả cao thủ đồng loạt đắc tội. Những người này tại dịch kiếm đại không làm gì được hắn, nhưng trong trò chơi thắng được hắn có rất nhiều. "Ta đặt cược một miếng vạn kiếm lệnh." Tiễn thập tứ hất lên, có một tia hàn quang kiếm hình lệnh phù rơi vào chơi này che trời thiết kiếm bên trên, đem thuộc tính triển lãm ra. Trước mỗi chàng so kiếm tiền đặt cược, bất quá đều là trăm lượng hoàng kim mà thôi, hiển nhiên chỉ để vui đùa. Nhưng vạn kiếm lệnh vừa xuất hiện, tựu bất đồng, cái này tiền đặt cược đã lớn hơn chút, dưới sân người chơi lập tức vang lên liên tiếp ầm ĩ thanh âm. Diệp Vinh con mắt sáng ngời, tung người nhảy lên dịch kiếm đài. Chương 301, Nhất kiếm khô vinh định sinh tử. Thanh thành nhất kiếm khô vinh, đặc biệt đến tình giáo. Diệp Vinh hai mắt sáng lên, hắn đối với khối lệnh bài bị yến thập tứ lấy ra đặt cược vạn kiếm lệnh thu hút. Vạn kiếm lệnh, đặc thù đạo cụ, sử dụng sau có thể chọn lựa bản thân một hạng kiếm quyết tăng lên một tầng, kiếm quyết tầng 10 trở xuống có tác dụng. Đạo cụ này bình thường không có tác dụng gì. Nhưng đối với đẳng cấp cao kiếm thuật cao thủ lại là trọng yếu tác dụng. Hắn hiện nay ngộ chân kiếm quyết mới có tầng thứ 2 đã cần những ngàn vậy, để lên được 9 10 tầng thời điểm không biết cần bao nhiêu. Đẹp. Một khối vạn kiếm lệnh có thể tiết kiệm một khoảng thời gian không nhỏ. Cho nên loại này lệnh bài, thời gian sau này đẳng cấp cao đạo thư tu luyện không phải dựa vào đánh quái tăng lên nữa, mà dựa hoàn thành vào các loại cao cấp nhiệm vụ lấy được phần thưởng. Vì hắn dành trước một bước, bên cạnh vây xem quần chúng nào náo nhiệt khắp nơi, tựa hồ sinh khí mình quá trầm trần. Hiện tại có gần 30 tên thực lực thiên bảng cấp bậc, nhưng không xuất hiện trên thiên bảng nếu để luận kiếm thì chắc chắn không thua gì thiên bảng cường giả, nhiều người như vậy không có khả năng liền một người có thể đối phó yến thập tứ đều tìm không ra. Chẳng qua không có cái gì đặc biệt, đều không có ý định ra tay. Nhưng lúc này vạn kiếm lệnh hấp dẫn, mọi người đều nhịn không được muốn ra tay, nhưng lại phản ứng chậm hơn Diệp Vinh. Nhưng những người này cũng không nản chí, nội tâm còn vẫn có chút chờ mong. Tiên thập tứ kiếm thuật rất cường cái này, Nhất kiếm khô vinh chưa chắc là đối thủ của hắn, lần sau động tác nhanh chút hơn chút thì vạn kiếm lệnh sẽ là của mình. Nhất kiếm khô vinh Vậy ngươi chuẩn bị cái gì để đặt cược?" Yến Thập Tứ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt có chút buồn rỡ. Trong lòng hắn, nhất kiếm khô vinh một gã thiên bảng cường giả, bài danh lại trên mình chỉ cần đánh bại hắn danh tiếng sẽ tăng cao, không chừng yên vũ lâu cũng sẽ tham khảo một trận chiến này mà tăng mình thêm một hai thứ tự. Đem bài danh cao hơn thiên bảng cường giả từng bước đánh bại, chứng minh mình kỹ thuật mạnh hơn bọn hắn nhiều để yến thập tứ trong lòng sinh ra một loại thành tựu. Diệp Vinh thần sắc xấu hổ, ở đại trì yêu đế lục loại một fan, quả là không có gì cùng vạn kiếm lệnh giá trị tương tự vật phẩm có thể lấy ra đặt cược. Đại đối phương cầm loại này, đạo cụ loại vật phẩm mình cũng cầm cùng loại bảo vật. Cừu la nó, trực tiếp đem Bồ đề thanh tâm chú thất giai đạo thư rút ra, hướng tham thiên thiết kiếm quang thuộc tính cũng được bộc lộ. Bồ đề thanh tâm chú, thất giai đạo thư, đạo gia tâm kinh, 13 tầng, vô thượng Bồ đề uy năng pháp chú, khả kiến đạo tâm vi nguyên thần. Thường xuyên niệm tụng, đạt pháp viên mãn có thể thông thần minh. Bản này thất giai đạo thư hắn vẫn muốn tu luyện, nhưng trên người đạo thư tu luyện lan thật sự không còn chỗ. Thế nào, bản thất giai đạo thư đủ sao? Được. Tiễn thập tứ dùng sức gật đầu. Thất giai đạo thư giá trị bình thường so với thất giai phi kiếm pháp bảo còn muốn quý hiếm, đương nhiên điều kiện là rơi vào thích hợp người chơi. Chờ một chút. Ngay ở Yến Thập Tứ rút kiếm chuẩn bị khai chiến thời điểm Diệp Vinh đột nhiên hét to một tiếng, chạy tới tham thiên thiết kiếm phía dưới. Hắn phát hiện mình còn không có đem phi kiếm số liệu chuyển tới, không kiếm làm sao chiến đấu? Yến Thập Tứ sắc mặt đỏ trắng đan xen, trước khi lên phiêu chiến người chơi đều là sớm chuẩn bị xong mới đến, cũng không có như vậy không chuẩn bị đã chạy lên dịch kiếm này. Cái này không thể xem như vũ nhục, ít nhất cũng nói rõ, người ta căn bản không có khiêu chiến ý tứ. Không có đem ngươi để trong mắt, hoàn toàn là thấy vạn kiếm lệnh nên mới đột nhiên nổi lên tâm tư. Đáng chết, đem một bản thất giai đạo thư có thể kiến thức ta tinh diệu kiếm thuật, ngươi cũng coi như không an. Tiễn thập tứ tức giận oán thầm một câu, nội tâm đã là đem đối thủ lấy ra tiền đặt cược đã coi như của mình. Truyền thâu phi kiếm số liệu cũng không phải cái gì chuyện phức tạp, điểm cần xác định một thanh phi kiếm sau các loại đợi hơn vài chục giây tiểu là có thể rồi. Mình ba thanh thất giai phi kiếm, Diệp Vinh suy nghĩ một lúc, vẫn là lựa chọn kim tê. Không chỉ có phương diện thuộc tính xuất sắc, Huân nữa ở Dịch Kiếm Đài ngay cả phi kiếm vụ thêm pháp thuật đều bị cấm sử dụng, Kim Thế kiếm lại tăng lên kiếm quyết tầng hữu dụng hơn. Đinh đông một tiếng, vũ khí lan trong Kim Thế kiếm sáng ngời, đại biểu cho có thể sử dụng. Chứng kiến yến thập tứ thần sắc bất thiện, mình vừa lên trước tiểu kiếm quang công kích đến, Diệp Vinh đương nhiên không để hắn thoải mái vậy, thả ra một đạo kim sắt kiếm quang thăm dò trước. Bình thường đều thao túng ba đạo kiếm quang, thậm chí còn nhiều hơn một đạo trùng hư kiếm khí, loại này toàn tâm toàn ý chỉ điều khiển một đạo kiếm quang tình huống, đã lâu không có phát sinh trên hắn. Bất quá cũng không vị xưa nay đều điều khiển nhiều thanh phi kiếm. Lúc này chỉ có một thanh phi kiếm mà cảm thấy không thít hứng. Diệp Vinh nếu chuyên tâm điều khiển một đạo kiếm quang, mới để hắn đem tinh diệu kiếm thuật phát huy toàn diện. Kiếm quang mấy cái tương giao, đã cảm giác được hiến thập tứ đại khái trình độ, cùng mình ở dưới quan sát phòng đoán không kém bao nhiêu. Thực lực như vậy, ở hắn đã gặp qua người, phi kiếm kỹ thuật có thể xếp top 3. Đương nhiên là không kể mình ở tục sơn kiếm hiệp kết giao mấy tên kia, thậm chí có một tên biến thái, nếu luận về phi kiếm thao tác cũng sẽ không kém mình. Cảm nhận dưới đại phóng tới quan sát ánh mắt, Diệp Vinh cũng không dùng mình bình thường hay dùng kiếm pháp, mà đem kim tê kiếm sử cho kim mang luân tiệm. Kiếm Hồng có nhận, Hoa Lệ Chiêu Thức. Ngay từ đầu, yến thập tứ trên mặt còn một tia trào phúng vui vẻ, đối với cái này loại này hoa mỹ chiêu thức khinh thường. Nhưng qua thời gian, loại này khinh thường hoàn toàn biến mất, trái lại trên trán mồ hôi lạnh liên tục, tinh thần đề cao cực hạn, không dám có một tia chủ quan. Hoa Mỹ Chiêu Thức, ở nhất kiếm khô vinh trong tay có rất lớn uy lực, để người hoàn thành không biết tiếp theo kiếm sẽ từ đâu đánh nút lại, như thiên mã hành không, linh dương quải giác, không thể nắm lấy. Càng đánh càng nóng lòng, bởi vì yến thập tứ hoàn toàn là tìm không thấy cơ hội thắng lợi, thậm chí có một loại ảo giác, toàn bộ trận đấu tình thế tất cả đều do đối phương dẫn dắt, mình tựa như quân cờ đang bị người điều khiển. Loại này tình hình xuất hiện càng lúc càng rõ, để hắn không thoải mái, thao tác cũng kém đi nhiều. Một cái nhìn như không chút tác dụng động tác, ở phò dùm sớm bị kiếm thuật cao thủ nhận định là chiến đấu mười đại đùa giỡn động tác, ở yến thập tứ thừa cơ truy kích, sử xuất ứng đối phương pháp thời điểm, lại phát ra kiếm quang đột nhiên thu lại, kéo lên một vòng tròn, đem kiếm của mình ngăn cản. Kim mang lóe lên, kiếm quang bên trong lại hóa ra một đạo hư ảnh, thuận thế đâm trúng yến thập tứ ngực. Phốc. Huyết quang hiện ra, Kháng liên tiếp 8 tràng không bại khí thế yến thập tứ nhẹ nhàng như vậy bị giải quyết, đệ dịch kiếm giới đại mọi người không kịp phản ứng. Kết quả này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Diệp Vinh vây tay, vạn kiếm lệnh cùng Bồ Đề Thanh Tâm chú đều đã trong tay hắn, đang định xuống đài. Nhất kiếm Khô Vinh, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Chờ đi, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Ta cũng vậy. 78 cái thanh niệm vang lên, chứng kiến hắn muốn xuống đài, những người này lập tức đều nóng nảy. Tuy theo ở giữa chiến đấu đánh giá, bọn hắn cũng không có chính thức đoán được Nhất kiếm Khô Vinh thực lực, nhưng nếu để hắn xuống đài, bạn kiếm lệnh sẽ cùng mình vô lên rồi. Cho nên mấy người kia cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên đài. Tô Thát chứng kiến những người này nhìn chằm chằm bộ dáng, đoán chừng muốn xuống đài là không thể, Diệp Vinh nhìn một vòng thò tay chọn một người trong đó. Không vì lý do gì, chỉ là nhìn chúng hắn đặt cược vật phẩm mà thôi. Kim Cương Minh Vương kiếm quyết, Nam Đại Minh Vương kiếm quyết, một trong Diệp Vinh đã có bất động Minh Vương kiếm quyết, chỉ cần gom mặt khác tứ môn Minh Vương kiếm quyết, là có thể đem Phật môn vô thượng ngự kiếm tâm pháp uy lực chính thức phát huy. Dù hắn không phải đệ tử Phật môn, rơi vào tay hắn không thể phát huy tốt nhất hiệu quả. Nhưng có tốt như vậy kiếm quyết hai sẽ từ chối a. Lần này đổi một cái đối thủ, Diệp Vinh trên tay kiếm lộ cũng thay đổi một bộ, kiếm quang đi nhanh, buôn lôi như điện, hoắc hoắc con diễm, như tật phong sậu vũ không để đối phương có cơ hội phản ứng. Người này hiển nhiên không có kịp thích ứng, không ngờ nhất kiếm khô vinh cùng trước một hồi kiếm lộ hoàn toàn bất động, để hắn chuẩn bị hết thể hoàn toàn ổn vị. Vài kiếm sau, hắn đã bị đè ép dưới Diệp Vinh buôn lôi kiếm quang, không biết làm thế nào, chỉ có thể vất vả cản phá, triệt để rơi vào hạ phòng. Đợi đến lúc kiếm quang nhanh hơn thời điểm, rốt cục chống đỡ không được, lộ ra sơ hở. Bị Diệp Vinh một kiếm giết chém rơi xuống Dịch Kiếm Đài. Kim Cương Minh Vương Kiếm Quyết, đến tay. Không nghĩ đến Dịch Kiếm Đài còn có bực này chỗ tốt, còn kẻ nào muốn khiêu chiến? Tốt nhất để ta đem cả Ngũ Đại Minh Vương Kiếm Quyết trực tiếp gom đủ nhà, đỡ mất công tìm kiếm lung tung, lại phải bỏ tiền tu mua. Diệp Vinh trong khoảng thời gian ngắn, nhập sổ một khối vạn kiếm lệnh, một quyển Minh Vương Kiếm Quyết, như thế nhẹ nhõm so kiếm, quả thực cùng đánh buột dễ dàng hơn nhiều. Chương 302: Kiếm Thiêu Bắt Phương. Ô oh, thác. Thật đúng là có kẻ không sợ chết. Diệp Vinh phát hiện, hai trận thắng vẫn không thể uy hiếp của chúng vẫn có người thèm muốn vạn kiếm lệnh. Người nọ rơi dịch kiếm đại sau, lập tức có người bổ sung. Người này kiếm lộ róc rách như lưu thủy, không ngớt không dứt, thuộc về khó khăn nhất cuốn khó phá được kiếm đường. Nhưng không có cường lực phát bảo, chỉ dựa vào phi kiếm chi lực, nếu cả hai thực lực tương đương, đánh đến mấy tiếng cũng bình thường. Theo giới đại người chơi vài tiếng kinh hô nghị luận, Diệp Vinh nhận ra người này lai lịch, thiên bảng cường giả mạc đại tiên sinh, bài danh thứ 59, cầm trung kiếm, kiếm trung cầm. Người này ra tay quả nhiên như ở tấu tụng nhất khúc tiểu kiều lưu thủy nhất bản miên nhuyễn khúc tứ để người bất tri bất giác muốn lâm vào kiếm của hắn lộ. Nếu không phải mình mà là Yến Tạp Tư, trong tay hắn tuyệt đối sống không quá 50 kiếm. Ngoan đó, ta luôn nghĩ bị ngạn bên trong không có kiếm thuật cao thủ, thì giờ xuất hiện ra một cái. Bởi vì không thể đụng chính thức kiếm thuật cao thủ, để Diệp Vinh có chút xem thường người trong thiên hạ kiếm thuật. Phải biết rằng, năm đó thuộc sơn kiếm hiệp bất quá mấy trăm vạn người chơi, nhưng ra đời rất nhiều kiếm thuật cường nhân, ở bị ngạn rất nhiều trụ cột chính giữa, không có lý gì sẽ không xuất hiện càng nhiều nữa kiếm thuật cường nhân. Huống chi Độc Sơn kiếm hiệp bên trong cao thủ cũng có khả năng cùng mình giống nhau tham gia bị nạn. Đối mặt Mạc Đại Tiên Sinh cao thủ như vậy, lại dùng đơn giản kiếm lộ tựa hồ có chút xem thường đối phương, căn bản không thể đối phó được của hắn kiếm nghệ. Chỉ có thể là sử dụng lợi hại nhất thủ đoạn, kiếm quang biến đổi, tựa là đã có hoàn toàn một cảm giác mới. Theo dịch kiếm dưới đại người chơi góc độ xem ra, chỉ cảm thấy nhất kiếm khô vinh như thay đổi một người đến thao tác, kiếm lộ cùng trước kia lại bất đồng. Nhưng ở Mạc Đại Tiên Sinh góc độ, có thể tự mình cảm nhận được, mình vừa nhận áp lực đang tăng dần lên. Đối thủ mỗi kích đều tinh chuẩn tàn nhẫn, để mình không thể không cứu cực kỳ ngắn gọn sạch sẽ, nhưng hiệu suất lại cao đáng sợ. Người này lợi hại như vậy. Trước kia cho rằng hắn chỉ là bình thường thiên bảng cường giả đối đại, nhưng xem ra là coi thường hắn. Đáng tiếc không phải ở trò chơi, cầm kiếm xong tuyệt không thể phát huy ra âm hệ đạo pháp. Mạc đại tiên sinh tức tối, hắn biết mình là đã không có thủ thắng cơ hội. Dựa vào mình kỹ thuật, ngăn cản 1 giờ cũng không có vấn đề gì, nhưng như vậy cũng trả cái gì. Hắn tuy bại danh thiên bảng 50, nhưng thanh danh còn lớn hơn rất nhiều bài danh phía trên cường giả, với tư cách một gã độc hành người chơi, có lớn như vậy danh là ở hắn liên tục trong mấy khoản vương đông tiên hiệp trò chơi đều giữ vững cực kỳ xuất sắc thành tích. Liên tục kiếm thế đem Diệp Vinh Kim mang ngân lại, mặc đại tiên sinh chủ động tối lui khỏi trận đấu. Ta nhận thua, nhất kiếm huynh quả nhiên là hảo kiếm thuật. Quá khen, quá khen. Đa tại đã nhường. Diệp Vinh ngật nhiên, không nghĩ đối phương cựu thừa nhận thất bại. Như thế phong độ, để hắn không khỏi đối với người này sinh ra không tệ ấn tượng. Mạc đại tiên sinh tiến tuổi, hắn đã sớm nghe qua, thanh danh không tệ. Hôm nay thấy mặt quả nhiên không sai. Thêm một cái hảo hữu tin tức, nhân vật như vậy, có thể giao hảo. Hảo Hữu thông qua, đối phương cũng bỏ thêm bạn tốt của mình. Nhất kiếm cô vinh, nhất kiếm cô vinh. Ngươi là nhất kiếm cô vinh định sinh tử. Mạc Đại Tiên sinh niệm hai lần, đột nhiên bừng tỉnh nở nụ cười, chắp tay phiêu nhiên lui xuống. Không hổ cùng Thương Sinh lão đại nổi danh nhân vật, ta bại không oan. Kỳ quái, chưa nghe qua Mạc Đại Tiên sinh chơi thủ sơn kiếm hiệp, chẳng lẽ ta thanh danh lớn như vậy, liền năm đó danh xưng đều bị người nhận ra. Diệp Vinh lẩm bẩm trong miệng. Thương Sinh, chẳng lẽ hắn cũng chơi bịn ạ? Mạc Đại Tiên Sinh đặt cược bảo vật là một bản lục giai âm tập đạo thư, cân nhắc đến âm hệ đạo thư hiếm thấy trình độ, cùng bình thường thất giai đạo thư giá trị cũng không kém bao nhiêu. Diệp Vinh thu hồi, chờ mong nhìn quanh, xem còn có ai tới khiêu chiến nữa không. Hắn lúc này đã thích loại này so kiếm, thuần túy phi kiếm kỹ thuật so đấu, không cần cân nhắc ai pháp bảo càng mạnh hơn nữa, ai đạo pháp sắc bén. Lại để mình đối với phi kiếm yêu thích thỏa thích phát tiết ra, cũng là nhanh chóng thu hoạch thêm các dạng không tầm thường bảo vật. Loại này vẹn toàn đôi bên, hắn hối hận tham gia chậm quá. Bất quá Nếu không phải Yến Thập Tứ hung hăng càn quét cầm một khối vạn kiếm lại ra, cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy cao thủ. Liên Mạc đại tiên sinh đều nhận thua, mấy người khác đều chần chờ một lát, sau đó lại có một người đi dịch kiếm lại. Không hề giữ lại thực lực Diệp Vinh kiếm quang quét ngang, hùng hổ dọa người, 3-4 phút đã đem người này đuổi xuống đài. Đợi thêm một người nữa lên sau, hắn mới phát hiện dưới đài đã không còn ai can đảm lên khiêu chiến tiếp, để hắn tránh không khỏi hối hận. Sớm biết vậy cũng đừng buộc lộ sớm, thiếu đi bao nhiêu cơ hội kiếm tiền vốn. Bất quá lúc đầu kích động, giờ lại lặng ngắt như tờ cao thủ, nội tâm có chút thỏa mãn. Còn ai không? Diệp Vinh rất muốn tự đắc hô to một câu như vậy, nhìn xem dưới người chơi sẽ có phản ứng gì, có hay không lại kích thích mấy tên đại dê béo ra, phải biết rằng còn có cực lạc Phật quốc mấy vị kia hạch tâm phân tử đều không có xuất hiện đây. Thật bản lãnh, hảo kiếm vật, không hổ nhất kiếm cô Vinh Định danh tử. Cửu Ma Pháp Vương thì thào nói, nhìn phía Dịch Kiếm Đài ánh mắt phức tạp, như đang suy tư gì đấy. Nguyên Lai Pháp Vương cũng nhận ra hắn, có một người đi đến bên cạnh hắn, là vừa rồi bại trận mạc đại tiên sinh. Lão Mạc, ngươi không phải cố ý nhẹ tay a, mới như vậy chút thời gian đã chủ động nhận thua. Hai người đều hiểu biết, Cửu Ma Pháp Vương nhịn không được hỏi. Hắn tuy nhiên biết nhất kiếm khô vinh kiếm thuật lợi hại, nhưng đến trình độ này có chút ngoài dự tính của mình, không tiếp thu được. Nhẹ tay? Không nhặt vua, ta liền toàn thân trở ra cơ hội cũng không có, cùng những cái kia không biết phân lượng ra hỏa đồng dạng kết cục. Như bây giờ, tối thiểu bảo toàn chút mặt mũi, không quá mất mặt. Mạc Đại Tiên sinh tự giễu cười một tiếng, lúc nãy trên đài có một gã khiêu chiến người chơi chém thành hai khúc, thân hình tiêu tán một màn. Nói lại đối mặt nhất kiếm khô vinh, ta nào có nhẹ tay tư cách. Ngươi cũng quá đề cao hắn à nha. Cho dù bất luận phương diện khác, Nhưng luận kiếm thuật, ta cũng không tin bị ngạn nhiều cao thủ như vậy tìm không ra một cái có thể giết hắn. Những thứ khác không nói,ưu cực Lạc Phật quốc vị kia đệ nhất hạch tâm phân tử, chẳng lẽ còn thắng không nổi hắn. Cửu Ma pháp vương bất mãn phản bác, hai người quan hệ, nói chuyện đã không cần chú ý tiểu lễ tiết, trực tiếp nói thẳng. Cực Lạc Phật quốc đệ nhất hạch tâm phân tử, Vô Thiên, Thiên bảng bài danh thứ 11. Nếu ở trò chơi, ta đương nhiên có thể cùng Vô Thiên thủ thắng, nhưng ở địch kiếm đại, coi như nghịch thủy hàn, cũng chỉ có thể cùng hắn 5 năm tỉ lệ, không dám nắm chắc chiến thắng. Mạc Đại Tiên sinh chém đinh chà sát, để người bên ngoài nghe thấy nhất định sợ tới mức nhảy dựng lên, đánh giá như thế cũng quá cao đi. Có thể cùng Thương Sinh lão đại nổi danh nhân vật, kiếm thuật chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc hình dung. Lão đại, người thấy thế nào? Giả thuyết động thiên một chỗ khác không gian, một khối khủng lồ màn hình bên trên hiện ra đầy đủ từng trận chiến, thậm chí còn có bù sẽ, tua ngược công năng. Bài Sơn đạo hải quay lưng nhìn phía sau người, nhỏ giọng hỏi. Theo trước khi yến thập tứ chiến đấu bắt đầu, mấy người bọn hắn cực lạc Phật quốc cao tầng đã bắt đầu quan sát mỗi một hồi sọ kiếm quá trình. Thứ nhất là trên biển đi thuyền lại nhàn tản, dù sao có người đề ý truyền là được, không cần toàn bộ đều lên hết mặt thuyền. Hai đến nhiều thiên bản cường giả như vậy, ra tay so kiếm tình hình, cơ hội ít lắm, thập phần quý hiếm thu thập tư liệu, quan sát bọn hắn thực lực chân chính, cơ hội tốt. Ngay từ đầu cũng không có gì, tiến thập tứ kiếm thuật dù cường, có thể coi là tại Cực Lạc Phật Quốc có thể ở dịch kiếm đài hơn hắn chỉ có năm người, bất quá không có xuất chiến. Mà khi nhất kiếm khô vinh xuất hiện sau hết thảy đều không giống lúc trước. Bài Sơn đạo hải thật đúng là không có phát hiện, cùng mình một chỗ thu thập qua long cốt tài liệu người chơi có thần kỳ như thế kiếm thuật. Nếu thay đổi là hắn, phần thắng cũng sẽ không quá lớn. Thậm chí có thể là nói, không có. Bài Sơn Đạo Hải suy nghĩ một vòng, cảm thấy tổ chức chính giữa có hy vọng chiến thắng hắn, chỉ có lão đại một người. Còn lại mấy cái hạch tâm phân tử, tuy trò chơi thực lực ở hắn trên, có thể luận kiếm thuật, cũng chỉ sản săn nhau, còn không bằng mình. Rất cường, ta không có nắm chắc thắng hắn. Thân ảnh chậm rãi quay tới, là một trương bình thản không có gì lạ gương mặt, thản nhiên nói, chỉ cần chứng kiến là có thể làm cho lòng người an xuống. Đúng là cực lạc Phật quốc đệ nhất hạch tâm phân tử, vô danh Không phải đâu, lão đại. Liên ngươi cũng không nắm chắc. Bài Sơn Đảo Hải kinh hô một tiếng, tỏ vẻ không thể tin được. Tại Cực Lạc Phật Quốc sở thành công viên, Vô Danh thực lực là mạnh nhất, coi như Nghịch Thủy Hàn cũng không dám bị vào Nga Mi Tiên Tiên ưu thế, chỉ tạm thời vượt lên đầu lão đại nửa bước mà thôi. Đi đem Tầm Hoa gọi tới, ta có việc muốn hỏi hắn. Vô Danh nhàn nhạt phân phó một tiếng, Bài Sơn Đảo Hải gật đầu, chạy ra ngoài tìm người. Sau một lát, Tầm Hoa đại sư tiến đến. "Tầm Hoa, rằng ngươi cùng nhất kiếm khô vinh nhận thức từ đầu đến giờ có liên quan chuyện toàn bộ đều giảng một lần, không được bỏ sót cái gì." Chương 303: Đặt cược bảo vật trên biển vòi rồng. Vạn kiếm lệnh một cái, Kim Cương Minh Vương kiếm quyết một bản, Dạ Xoa Minh Hổ kiếm quyết một bản, Lục Giới Âm Hệ đạo thư một quyển, Bồ đề đan một viên, còn có 3-4 kiện lục giới pháp bảo, là Diệp Vinh ở dịch kiếm thu hồi được. Hắn cười hớn hở đem mấy món bảo vật thu vào, thẳng đến không còn ai can đảm lên phiêu chiến, mới tiếc nuối đi xuống. Thật đáng tiếc, nếu thêm một người nữa thì có thể đủ 10 món rồi, phí thật. Long Tham không đáy người nào đó hô to đáng tiếc, loại này so kiếm hình thức để hắn đâm ra nghiện, quả thật không gì kiếm tiền nhanh hơn phương pháp này. Về phần mấy món bảo vật xử trí, Vạn Kiếm lệnh hắn không nỡ xài, đợi đến lúc Ngộ Chân kiếm quyết tới tầng 9 lúc rồi xài, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Cũng không biết là có phải vì ở Cực Lạc Phật quốc giả thuyết động thiên môn nhân, nên đại người chơi xuất ra bảo vật vậy mà xuất hiện hai quyển Phật môn minh vương kiếm quyết. Kim Cương minh vương kiếm quyết, Dạ Xoa minh vương kiếm quyết, đều cùng Bất Động minh vương kiếm quyết giống nhau, thuộc ngũ đại minh vương kiếm quyết. Một lần tham gia đã tìm được hai quyển, tiết kiệm không ít thời gian. Thanh Tương Thủy Vân, lục giai âm hệ lão tử, tu luyện điều kiện căn cốt và điểm, đã tu luyện tứ giai âm hệ đạo một quyển. Âm hệ đạo thư tuy là uy lực quỷ dị, tu luyện thành công có quỷ thần khó lường hiệu quả. Huống chi, Diệp Vinh cũng không hứng thú với âm hệ công kích, nghe đồn phải có đàn cổ, đàn tranh bát giai tiêu chuẩn, ở trò chơi sử dụng âm hệ pháp bảo, tu luyện âm hệ đạo thư thời điểm sẽ có không ít bất ngờ xuất hiện. Bát phẩm đan dược Bồ đề đan, phục dụng sau có công đức chi lực hộ thể, độ kiếp thời điểm thiên lôi uy lực giảm 3%, chỉ xem danh tự, Diệp Vinh còn tưởng Bồ đề đan là gia tăng công đức giá trị hiệu quả, nhưng nhìn kỹ thì tựu mừng rỡ. Chỉ suy yếu thiên kiếp 3% uy lực thôi. Nhưng như vậy mấy điểm quan hệ đến hắn có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp hay không, không thể xem thường. Tuy nói hiện tại thiên kiếp chi nguy đã giải trừ, nhưng nghĩ đến mình sau này muốn độ kiếp thời điểm thì nên ứng phó thế nào. Nếu như Kim Quỹ thủy phụ đạo kia chuyên môn trợ giúp người chơi chống cự thiên kiếp cấm chế có thể mở, cộng thêm bổ đệ đan, thiên kiếp uy lực sẽ giảm đi nhiều tối thiểu trong khả năng của mình. Những thứ khác phát bảo đều là tầm thường mặt hàng, Diệp Vinh không thèm để ý. Thiết lập một cái hối đoán điểm tích lũy, ném vào bang phái công cộng kho hàng, để bang phái thành viên nếu cần thì tự mình đổi lấy. Bước xuống, Dưới đại vây xem quần chúng nhau nhau tránh ra một bên, trong mắt có sen lẫn phức tạp thần sắc, nhỏ giọng nghị luận, so kiếm quá trình quả thật rung động quá lớn. Con tường yến thập tứ tiêu chuẩn kiếm thuật đã xem như người chơi đỉnh phong, nhưng sau đó lại xuất hiện một người, kỹ thuật không kém hắn, thậm chí hơn chứ không kém độc ngạo quần hùng nhất kiếm khô vinh. Chỉ có thể dùng kỳ diệu để hình dung kiếm thuật của hắn. Núi cao thì có núi khác cao hơn, cường đại có kẻ khác cường hơn. Nhất kiếm khô vinh định sinh tử danh hào, cũng theo lần này dịch kiếm đại so kiếm lan truyền ra ngoài, không còn là một kẻ vô danh không ai biết nữa. Tặc lạc Phật quốc đội tàu Cuối cùng đã vào Nam Hải sâu bên trong, cách mục tiêu thượng cổ kiếm tiên bảo khố không xa. Dọc đường đi vận khí không tệ, không gặp trên biển phong bạo, coi như thuận lợi. Chủ động tập kích chỉ có một ít trên biển tinh anh, ở đẳng cấp cao thuyền hạm trước mặt cơ bản tạo không được bao nhiêu tổn thương, huống chi còn rất nhiều cao thủ trên thuyền. Bất quá vận may đã bị bị bọn hắn rồi, xa xa trên mặt biển có một vòi rồng đang hình thành cấp tốc tới gần. Vòi rồng? Hoa Tiêu hét lên một tiếng, báo động nhanh chóng truyền ra, mọi chiếc thuyền hạm đều đã nhận được nhắc nhở, mọi gã người chơi đều ổn định vị trí, Diệp Vinh vừa rời khỏi động tiên thì được nhắc nhở vì thôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trên biển vòi rồng một khi hình thành, chính là kéo dài ngàn dặm, cho dù tốc độ nhanh chăng nữa cũng không thể thoát được. Muốn cùng tự nhiên chi uy chống lại, dựa vào một người lực lượng là điều viển vông, bị vòi rồng hai cấp mênh từ một cuốn, cái gì pháp bảo cũng không cứu được ngươi. Trừ phi Diệp Vinh có thể đem cựu giai cựu lưu kim đang trang bị, dựa vào cựu giai pháp bảo cường hãn, thì có thể thoát được. Ba mẹ nó. Trời đang trong xanh chỉ mấy phút đã đen xì, không khí cảm giác khó chịu quá. Đột ngột phô thiên cái địa hùng vĩ cảm giác chấn nhiếp, chỉ cảm thấy ngực như thắt lại, hô hấp đều khó khăn. Từng đám hải âu kinh hoàng kêu lớn bay lung tung, tựa hồ đã nhận ra tai họa đang đến. Nhưng hắn đang đứng quang minh phủ Thế Châu, là toàn bộ thuyền đội an toàn nhất một cái. Bởi vì con thuyền hạm này dùng hải long long cốt tài liệu chế thành, so với một cái khác dùng cựu nhãn long ngao long cốt tài liệu chế thành quang minh phủ Thế Châu, ở vòi rồng hoàn cảnh, sinh tồn tỉ lệ cao hơn nhiều. Toàn bộ chiến hạm cấp tốc khởi động, thân thuyền bên trên có vô số hào quang chớp động, là đang phát động tăng tốc thuyền hạm đả pháp. Có thể cảm giác được, dưới chân thuyền hạm tốc độ đang gia tăng dần. Nhưng cho dù thế, muốn xông thẳng qua vòi rồng là không có khả năng. Chỉ là kéo dài chút thời gian để chuẩn bị mà thôi." Vinh. Một tiếng vang thật lớn, bên cạnh một chiếc đại thuyền đại chí vô cực châu bị một cơn sóng cao vài chục trượng mãnh liệt đập vào, đem cả thuyền hạm nhấc bổng lên không trung. Rung trời tiếng vang, Diệp Vinh còn tưởng nó tiêu rồi, cũng may đại thuyền đại chí vô cực châu chắc chắn vượt xa tưởng tượng của hắn, phi thường ương ngạnh chống đỡ xuống. Rất nhanh, cả cực lạc Phật quốc đội tàu đều rơi vào vòi rồng phàm vi. Một cơn sóng lao tới, cao đến vài chục trượng đem mấy thuyền hạm bao phủ. Nhưng nếu chỉ đơn thuần chung kích, đối với đẳng cấp cao thuyền hạm, cũng không phải vấn đề lớn. Phòng ngự của bọn nó đủ chịu đựng được. Nhưng vòi rồng bên trong, vô số tia hắc sắc quang tuyến bay loạn, đem nước biển hất tụ như mưa trút xuống, để trên thuyền người chơi chật vật không thôi. Hắc sắc quang tuyến là thần bí nhất hai cấp nguyên tử, ngay cả thuyền hạm phòng ngự Phật quang bị nó đụng một cái, lập tức xuất hiện lỗ hổng bị nó tăng dã. Hai cấp nguyên tử là thiên địa phá hộ thân chân khí, Phật quang cắt tinh, làm vòi rồng uy lực ra tăng gấp 10 gấp trăm lần, thế nên mới làm người ta e ngại, nghe tên mà biến sắc. Rầm. Quang minh phủ tế châu bị va chạm mạnh, thiếu chút nữa bị lật, trên thuyền cột buồn gãy đổ ngổ ngang. Cố Mai Diệp Vinh phản ứng nhanh, kiếm quang một đường, đem cột buồm bắn ngược ra ngoài, nếu không đập xuống thuyền hạm chỉ sợ tình huống càng thêm nguy hiểm. Có thuộc tính ở tao ngộ trên biển vòi rồng thời điểm tính ổn định gia tăng cũng không ăn thua gì, mà các thuyền hạm, đặc biệt là thấp hơn nhất giai đại thiện đại chí vô cực châu tình huống như thế nào, hắn đều không dám tưởng tượng. Cho dù muốn theo dõi, nhưng phía ngoài trước mắt là một màn nước ngum lung, sóng đánh mưa to che hết tầm nhìn. Ngay cả Hoa Tiêu Viên cũng không thể xác định được phương hướng, Quang Minh phủ tế châu đang ở nam hải chạy lung tung. Bất quá trong tình cảnh này, bảo trụ thuyền hạm mới quan trọng. Ai còn thời gian để ý chuyện đó? Thỉnh cầu các lộ thân phận, đạo tổ Bồ Tát phù hộ rồi, mong cái vòi rồng này mau kết thúc a." Diệp Vinh lẩm bẩm, nắm chặt truyền hạm lan can, sợ một cái sóc này đánh văng xuống biển. Tuy hắn phỏng đoán, tiến vào sâu trong biển là sẽ bình tĩnh một ít, không, có nguy hiểm như vậy. Nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán của mình, đã bắt đầu nhiệm vụ này thì chắc chắn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, huống chi hắn đối với thượng cổ kiếm tiên bảo có vị trí rất quan tâm. Có cự kiếm môn trưởng giáo tín vật trong tay, ngoài cực lạc Phật quốc bên trong cao tầng cùng mời đến cao thủ Đối với kiếm tiên bảo khố kỳ vọng lớn nhất một cái, cũng không biết qua mấy giờ, sắc trời rốt cục trong, mặt trời một lần nữa ló ra. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mặt biển một mảnh yên tĩnh, một tia gợn sóng cũng không có, nhìn Ôn Nu, bao dung như vậy, ai có thể liên tưởng tới không lâu trước đó phát sinh qua thanh thế to lớn trên biển vòi rồng. Sống rồi, xem ra ta mạng lớn a. Diệp Vinh nằm ở mặt thuyền, nhiều lần hắn đều cho rằng Quang Minh phủ tế châu đám rồi, không nghĩ tới nó vẫn trụ được. Nhưng thuyền hạm độ phòng ngự kỳ thật đã giảm xuống mức thấp nhất, nếu vòi rồng tiếp tục thêm 10, đoán chừng cả thuyền lẫn người đều đi rồi. Đại nạn không chết sẽ gặp may, thuyền hạm bên trên người chơi nhao nhao bò lên, bắt đầu kiểm kê nhân số. Liên lạc còn lại mấy con thuyền hạm. Ít nhất ở phạm vi trong mắt, mà khác 5 con thuyền hạm một chiếc đều không thấy, không biết bị tiêu trong vòi rồng hay trôi dạt đến chỗ nào. Thống kê kết quả rất nhanh đã có, chiếc này Quang Minh phủ tế Châu tổng cộng bỏ mình 33 tên thành viên, điểm ấy quân số còn chưa đối với thuyền hạm sinh ra ảnh hưởng. Mà Tấm Hoa đại sư cũng hướng Diệp Vinh thông tri mà khác mấy con thuyền hạm tình huống, bất hạnh trung đích vận hạnh. Một chiếc đại thuyền đại chí vô cực Châu trọng thương, 3 chiếc cũng bị tổn thương nhẹ. Một chiếc khạc quang minh phủ tế châu thì lạnh lặng, chừng 10 phút nữa có thể cùng chúng ta tập trung. Tin tốt khác là vòi rồng cũng không đem thuyền hạm đẩy đi quá xa tuyến đường ban đầu, chỉ bị lệch mất mấy chục hải lý mà thôi. Lập tức trở lại bình thường, tiếp tục hướng thượng cổ kiếm tiên bảo khố hoang đảo xuất phát. Chương 304: Không kiếm bảo khố thần bí cư đỉnh. Khi xa xa bóng dáng của một hòn đảo xuất hiện ở mọi người tầm mắt, thuyền đội tất cả mọi người đều nhảy lên hoan hô. Trải qua thời gian dài đi thuyền, vượt qua được nguy hiểm vòi rồng, cuối cùng cũng đến được đây, làm sao mà không khiến mọi người kích động cho được đặc biệt là cực lạc Phật quốc thành viên. Dù sao thượng cổ kiếm tiên bảo khố thu hoạch được lợi lớn nhất, tự nhiên là bọn hắn. Bị voi rồng làm tổn hại nghiêm trọng nhất một chiếc đại thiên đại chí vô cực châu, tốc độ bị giảm xuống một nửa, không ngừng bị nước biển tràn vào. Nếu không có mấy chiếc truyền hạm khác lôi đi, sợ rằng nó không thể đi được đến tận đây. Mấy chiếc khác đại thiên đại chí vô cực châu tình huống khá hơn một chút, nhưng là cũng có rất nhiều chỗ bị tổn hại, khiến từng cái phương diện thuộc tính đều giảm xuống, phải được tạo thuyền sư sửa chữa trị sau mới có thể khôi phục lại bình thường. Hệ thống nhắc nhở, đặt chân lên Nam Hải ngân lưu đạo. Đông tây phương hướng rộng 17 km, nam bắc phương hướng dài 34 km. Diệp Vinh cảm giác được sự coi trọng, sau lần so kiếm trên dịch kiếm đại đã có bất đồng. Như loại này thảo luận kế tiếp hành động, vốn chỉ có cực lạc phật quốc vài tên hạch tâm phân tử, tăng thêm từ bên ngoài mời đến mạnh nhất mấy người, hắn vẫn chưa đủ tư cách gia nhập cái này vòng tròn mới phải. Nhưng hiện tại, hắn được mời tới, gia nhập vào cái này thảo luận đoàn thể. Chúng ta chỉ có đơn giản lộ tuyến, nghe nói bảo khố trong có thượng cổ kiếm trang khối lõi, như thế nào để đi tiếp vẫn là muốn nghĩ ra cái phương pháp mới được. Vô danh đeo trên tay một chuỗi do nhiều lăng tinh thể tạo thành thủ trạc, chăm chú nhìn kỹ một lúc, ánh mắt sau đó sẽ cảm thấy từng đợt đau nhức khó chịu. Diệp Vinh rời đi ánh mắt, hắn biết cái kia thủ trạc là cực lạc Phật quốc chuyến này nhiệm vụ mấu chốt đồ vật, không kiếm môn trưởng giáo tiến vật, cũng là để vào thượng cổ kiếm tiên bảo tàng trọng yếu nhất thử thi. Không kiếm môn trưởng giáo tiến vật là một cái thủ trạc, cự kiếm môn trưởng giáo tiến vật là một chiếc nhẫn, không biết bị Hải Khiếu trưởng sinh các đạt được bạch kiếm môn trưởng giáo tuân gia tiến vật là cái gì a. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe, trong nội tâm lại đang nghĩ đến chuyện của mình. Thượng cổ kiếm trang khối lõi là cơ quan khôi lỗi ở giữa đặc thù một chi nhánh, người chơi nhậm chức cơ quan sư sinh hoạt chức nghiệp cũng không có bộn sự chế tạo ra như vậy khối lõi. Nó từng cái đều từ một thanh phi kiếm cải tạo mà ra, hắn hoạch tâm mâu chốt với tư cách chủ thể trôi phi kiếm, kiếm trang khối lõi mạnh yếu cũng do phi kiếm đến quyết định. Do tiên kia thượng cổ kiếm tiên lưu lại kiếm trang khối lõi, không cần đoán cũng biết đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa sau khi lên ngân lưu đạo, thì không còn đẳng cấp cao thuyền hạm nhập trợ, chỉ có thể hoàn toàn dựa người chơi lực lượng, dùng huyết nhục chi thân đi đối kháng. Nhất kiếm huynh, ngươi có ý kiến gì không? cũng là có thể nói ra chút. Vô Danh đột nhiên quay đầu nhìn hắn, để hắn có chút bất ngờ. Ta cùng mọi người cách nhìn không khác biệt lắm, nếu như chỉ có thượng cổ kiếm trang khôi lỗi ra cũng không có mặt khác cấm chế, dựa vào chúng ta thực lực xâm nhập cũng không có gì khó. Ở cỡ lò sơ bệ tại thời điểm, từng cùng kiếm trang khôi lỗi giao thủ qua người trời, đem loại này đặc thủ khôi lỗi chủ yếu thuộc tính đều giải thích qua. Đơn thể thực lực tương hãn, lực sát thương đáng sợ, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều, đối với cực lạc Phật quốc tạo thành đội hình, tuyệt không phải không thể chiến thắng. Từng đám bạch cốt rải rác khắp nơi ở ngân lưu đạo bạch cốt trong đó, có nhân loại, yêu thú, các loại chim, cá, thậm chí biển sâu tinh anh cực lớn khung xương đều có. Đều có một đặc điểm, ở bạch cốt phía trên có nguyên một đám chỉnh thể hoạt động, hài nhi cánh tay phẩm chất, rung rung ma sát phát hiện là cực kỳ quang hoạt. Hơn vạn mấy chục vạn bạch cốt, không chỗ nào mà không có, loại này quang hoạt hoạt động xuất hiện tần suất có nhiều có ít, có khi mấy chục cái, có khi lại chỉ có hai ba cái. Như thế cảnh tượng, để người khác nhìn không được sởn hết gai ốc, trong lòng sợ hãi. Đi một đoạn, Diệp Vinh bỗng nhiên dừng lại, trong nội tâm nghĩ đến cái gì đó. Bầy đám đám bạch cốt quật động sẽ không phải là đến Vân Lưu Đạo tu sĩ, tinh quái, vị thượng cổ kiếm tiên bố trí cấm chế rất chết. Loại này quật động miệng vết thương đều cùng bị kiếm khí gây thương tích. Nghĩ đến điểm này, hắn tuy không có biểu lộ ra cái gì khác thường, nhưng nội tâm đã có chút cảnh giác. Có lẽ hai người chúng ta lát nữa là có thể đi cùng một đường. Diệp Vinh bên cạnh không xa là Kiêu Ma pháp vương, Tây vực Mật tông đại hòa thượng lúc này trên mặt cũng có vẻ ưu ám. Thượng cổ kiếm tiên bảo tàng thu hoạch quá trình, tuyệt đối không thể giống như lúc đầu thảo luận, đơn giản có thể thành công. Đại hòa thượng bản lĩnh của ngươi ta còn tin tưởng a? Diệp Vinh gật đầu, Cửu Ma Pháp Vương Tiên bảng bài rành đã chứng minh thực lực của hắn, một cái sau lưng không có đại ba phái, lại có thể lăn lộn đến nước này đã là không dễ dàng. Ở đây bị bạch cốt trải thành đường mòn trên đã đi được hơn 10 dặm, lúc trước nghĩ đến cấm chế phản kích cũng không thấy xuất hiện, tiến tính một cách dị thường. Cự, không, bách ba cái cửa lớn chữ chuyện phân biệt ở trước mắt ba tòa nổi lên sần núi đá bên trên, có vô số tản phá phi kiếm cắm vào sần núi, tản ra một loại cho tịch chôn bụi khí tức. Nếu không có đoán sai, ba cái sần núi là thượng cổ kiếm tiên lưu lại bảo tàng, phân biệt là ba chi ba khố. Vô danh giơ tay ra hiệu, thì có hai gã cực lạc Phật quốc thành viên tiến lên khu động phi kiếm hướng về hai bên sườn núi phát động tấn công, kích, nhưng kiếm quang còn chưa đến, đã nghe thấy ken két khó nghe ma sát, ầm ỉ. Cái kia hai gã người chơi phi kiếm đã triệt để hư hao, không thể sử dụng tiếp. Mọi người nhìn nhau, hai người này sử dụng là lục giai phi kiếm, cứ như vậy Lặng Yên không tiếng động bị phá hủy. Coi như thất giai phi kiếm, công kích sườn núi cũng chưa chắc ăn thua. Cũng không ai dám dùng thất giai phi kiếm đi thí nghiệm, thất giai phi kiếm bị hủy, tổn thất chỉ có thể nói là thảm trọng. Thượng cổ kiếm tiên cấm chế, xem ra không cần tự nữa. Không có mở ra đạo cụ thì dù dùng bạo lực cũng không vào được. Vũ danh đi đến trước, nâng lên tay trái, bên trên thủ trạc gần ẩn vầng sáng phát ra, cùng sơn núi bên trên cái kia không lẫn nhau hô ứng, một sáng một tối chỗ lóe ra ánh sáng dần dần hợp lại làm một. Vụ. Thủ trạc tự động rơi ra, bay đi va vào không chứa sau, có một luồng tình quang chói mắt bắn ra. Sau đó rầm rầm rầm lắc lư, sơn núi dần lộ ra một cánh cửa, không chỉ có thể một người tiến vào, mà còn phải tối người nhích từng chút một. Tức là Phật quốc nhiệm như vậy thành viên, không có khả năng toàn bộ tiến vào không kiếm bà khố. Thực lực không mạnh dù vào cũng chỉ làm cản trở. Được an bài tiến vào bảo khố người chơi, hợp lại cũng được 60 người tới, nhưng đã bao gồm gần 30 tên tiên bảng cường giả. Đội hình như thế, tuyệt đối là khủng bố cấp bậc, cho dù Thục Sơn Kiếm Minh cũng gôn không nổi. Một mặt là nhờ vào thượng cổ kiếm tiên bảo tàng hấp dẫn, một phương diện khác có thể nhìn ra cực lạc Phật quốc quan hệ bên ngoài rất rộng, giao hảo cường nhân nhiều vô số kể. Đổi lại Thanh Đế Minh, coi như phát hiện tiên tiên động phủ, muốn tìm người cùng khai phát, cũng không thể mời đến nhiều như vậy. Thậm chí là mạ muội mời người đến, để động phủ khai phát quyền từ tay mình mất. Diệp Vinh túi người vào không kiếm bảo khố, ngoại tưởng tượng của hắn bên trong rất sáng sủa, phi thường rộng rãi. Đây là một cái đại sảnh, bốn phía không có một cái lối ra hoặc thông đạo, sẽ làm cho người khác nghĩ rằng đây đã là không kiếm bảo khố toàn bộ. Đại sảnh ở giữa có một tòa cứ đỉnh, cũng là nơi đây duy nhất đồ vật. Đời toàn bộ người đông đủ, mọi người đều cao cảnh giác, nhao nhao ngó nghiêng xung quanh, cẩn thận tìm đòi. Nếu không đoán sai, tiến vào không kiếm bảo khố tầng tiếp theo, có lẽ là bên trên tòa cứ đỉnh. Cừu Ma Pháp Vương lếch qua, ở bên cạnh hắn thì thầm. Chính xác Bất quá ta ở tòa cự đỉnh bên trên cảm nhận được cực kỳ đáng sợ sát khí, giống như mụ hồ hển đem mọi người đều thôn phệ vào. "Uy uy, chúng ta là ở tiên hiệp bối cảnh cho chơi, không phải ở kinh dị cho chơi, ngươi không nên nghĩ lung tung a." Một người nghe được Diệp Vinh nói mở miệng cười nói, cùng người khác khẩn trương biểu hiện bất đồng, người này cười toe toét vẻ mặt nhẹ nhàng, thuộc về số ít không áp dụng cái gì hành động người chơi. Cực lạc Phật quốc lớn cuối cùng bảo khố thu hoạch, mỗi tên tiên thiên bản cường giả tham gia đều có thể tuyển một thanh hợp ý phi kiếm, nhưng phía trước thám hiểm quá trình, có người dựa vào bổn sự thu hoạch được bảo vật cũng tính là của mình không yêu cầu nộp lên. Loại này thượng cổ kiếm tiên cấp bậc bảo tàng, từng người chơi đều coi trọng, một miếng đất cũng không đùa, cẩn thận kiểm tra. Ha ha, có lẽ ta cảm giác sai rồi. Diệp Vinh cười nhạt, hắn lần đầu tiên nhìn phía thần bí cự đỉnh thời điểm ở bên trên chứng kiến một chi to cự thú bóng dáng, thân hình cùng trong truyền thuyết thần thú dung san có chút tương tự. Lúc sau nhìn lại, một điểm dị tượng cũng không thấy, chỉ như một tòa cự đỉnh bình thường. Nhưng Diệp Vinh cũng không coi vừa rồi một màn là ảo giác, hắn biết rõ mình Huyền Quang Chi Đồng có thể chứng kiến những thứ mà bình thường người chơi không thể thấy được đồ vật. Loại đặc thù năng lực này ở Thanh Thành luyện khí quyết phát sinh dị biến sau, xuất hiện ngày càng nhiều. Mà trước mắt tình huống, rất lớn khả năng không phải do hắn tưởng tượng, mà tòa thần bí cự đỉnh ở giữa đô vật, còn vượt qua mình hình quang chi đồng tự hạn, cho nên chỉ thấy thoáng qua. Cái này thần bí cự đỉnh, tuyệt đối không đơn giản. Chương 305, Ly hợp thần quang ngũ thải quan mạc. Xin tự giới thiệu, ta là Túy Ngoại Đan Thành, tự do người chơi. Tiên Tiêu cười toe tué toét người chơi cũng không bỏ đi, mà đứng cạnh Diệp Vinh bọn hắn. Thanh Thành đệ tử nhất kiếm Khâu Vinh. Diệp Vinh hướng hắn gật đầu, dù dị kiếm đại so kiếm sao trong đội ngũ không ai không biết đại danh của hắn. Về phần Cửu Ma pháp vương có kiêu ngạo tứ bản, căn bản không có bất chuyện ý tứ. Diệp Vinh cười khổ một tiếng, người ta dù gì cũng là thiên bảng cường giả, như vậy không nghệ tình không ổn lắm. Túy Ngọa Đan Thanh cũng không để ý, vẫn cười đùa tí tởn, Thỉnh Phảng xen vào một câu, không có cơ hội chen ngang thì ở bên cạnh nghe. Đối với người này, Diệp Vinh cũng có nghe nói qua, tuy ở thiên bảng thứ hạng xếp gần cuối, nhưng hắn là một trong số ít theo đệ nhất kỳ thiên bảng bài danh sau chưa từng rơi hạng. Chỉ là cho tới nay, bài danh đều chưa vượt quá 100 đại quan luôn ở cuối cùng vài tên vị trí qua lại. Hắn nói mình là tự do người chơi, trên thực tế lại Phật đạo song tu, theo phỏng dò khảo chứng đoán suy đoán, là ở một vị theo huyền môn truyện qua Phật gia nở tở cờ môn hạ. Có bản lĩnh đem mình vị trí một mực ổn định ở thiên bảng, chưa bao giờ tụ hạng, phân này buồn sự không đơn giản. Diệp Vinh lại cảm thấy, túy ngọa đan thanh rất có thể giǎng ngu, nếu không thì không giải thích được tại sao luôn ở thiên bảng gần cuối bảng. Quả nhiên, trong đại sảnh sưu tầm 1 giờ sau, cuối cùng tiên cao thất bại mà trở xuống. Vốn hào hứng bừng bừng kỳ vọng ở không kiếm bảo khố khắp đầy đất đẳng cấp cao phi kiếm cảnh tượng căn bản không xuất hiện, cũng may không gặp phải cái gì cấm chế công kích, thượng cổ kiếm trang Khôi Lâu cũng không thấy. Ánh mắt mọi người đều tập trung về thần bí cư đỉnh, mấu chốt tất nhiên ở vật này bên trên rồi. Vô Danh hít một hơi thật sâu, trấn định đi đến trước, giơ tay phát ra hai đạo Phật quang. Vị này cực lạc Phật quốc đệ nhất hạch tâm phân tử, siêu cấp cường giả, bối cảnh lại rất thần bí, ngay cả cường đại phò rủ thịt người đảng đều không thể suy tầm được hắn là vị nào Phật môn môn hạ. Phật quang thanh thế tốt rất mạnh, giống như cùng trong truyền thuyết ly hợp thần quang có chút tương tự. Diệp Vinh lông mày cau lại, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, dù sao chính thức ly hợp thần quang hắn chưa từng gặp qua, chỉ ở bị nạn tuyên truyền truyền, CKG trông thấy, có chút quan mắt. Không sai được, chính thành là ly hợp thần quang rồi, ở chúng ta cái này cấp bậc người chơi bên trong cũng không phải là cái gì đại bí mật. Chỉ là không hiểu được, vô danh kẻ này từ chỗ nào học được, là bản đầy đủ hay là bản thiếu. Cửu Ma pháp vương cũng không kiêng kỵ gì, trực tiếp nói ra, trải qua dịch kiếm đài một trận hắn đối với Nhất kiếm khô vinh coi trọng lại tăng lên 2 giai vị, cùng trước đó đã có bất động. Ly hợp thần quang loại này đồ tốt Cho dù cỡ lọ sỡ bệ tạ thời điểm cũng không có bao nhiêu người có thể học được, mà vô danh cũng không phải cỡ lọ sệt bệ tạ thời điểm mấy người may mắn một trong. Bằng ta nhãn lực, cũng nhìn không ra, cái này ly hợp thần quang rốt cuộc bị hắn tu luyện đến trình độ nào rồi. Ngay cả Cửu Ma pháp vương đều nhìn không ra, vậy thì đừng đề cập những người khác. Diệp Vinh không khỏi có chút hâm mộ, đây chính là ly hợp thần quang nha, bị ngạn bên trong tên tuổi nhất vài loại thần quang. Tại thực dụng tính bên trên, công thủ nhiều mặt, tụ tán ly hợp, động niệm tức đến, tuyệt đối là nhất đẳng đồ tốt. Vô danh là đệ tử phần môn Hiển nhiên không có cơ hội đi Thanh Hải phái tổ sư tàng linh tử học được Ly Hợp thần quang, như vậy chỉ còn một địa phương khác là Ưu Đạm thần ni nơi đó. Chỉ là vị kia thần ni đối với truyền thụ Ly Hợp thần quang điều kiện cũng không quá nghiêm khắc, điều kiện tiên quyết là ngươi lọt vào nàng pháp nhãn. Cho nên từ điểm này, vẫn không thể đoán được vô danh sư thừa là vị nào Phật môn đại đức cao tăng. Hai đạo Ly Hợp thần quang một cuốn bổ nhào về phía trước, hướng phía thần bí cự đỉnh mà đi, như muốn đem nó nắp đỉnh xốc lên. Nhưng cái này cự đỉnh tự đỉnh tự hồ có linh tính, không đợi Ly Hợp thần quang tiếp cận, nắp đỉnh tự động bay ra, bên trong một đạo ngũ thải quang mạc vẩn ra. Vô Danh phản ứng cực nhanh, lập tức đem ly hợp thần quang hợp lại, định đem ngũ thải quang mạc đè xuống. Nhưng không ngờ, ngũ thải quang mạc uy lực rất mạnh, tiểu đem ly hợp thần quang nuốt vào. Kết quả này, không chỉ đứng ngoài quan sát người chơi, mà ngay cả Vô Danh bản thân đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ hắn đem ly hợp thần quang tu thành, còn chưa bao giờ xuất hiện chuyện như vậy, hôm nay là đầu tiên đụng phải loại này bị triệt để trấn áp. Thủ chỉ khắp hoa, có đóa đóa đài sen, từng từng bảo bình từ dưới người hắn bay lên, ly hợp thần quang vô công, vậy thì đối thủ đoạn khác. Dung thực lực hắn Đương nhiên không có khả năng chỉ có một loại khắc địch thủ đoạn, sẽ không đơn giản bị chế trụ. Từng chiếc bảo bình nhẹ nhàng đi ra, một nửa bảo bình miệng cắm như ý thủ, một nửa khác bình miệng cắm khủng tức linh, Phật Mễ nhộn nhạo nghiệp gian lần này bảo bình hợp thành một vòng tròn, có một đạo cam lộ từ đó nhưng ra. Hảo cương Phật hiệu, Diệp Vinh có thể cảm thụ được, cái kia mỗi một chiếc bảo bình đều ẩn chứa thật lớn lực lượng ở trong đó, ngay cả cái kia như ý thủ, khủng tức linh, thậm chí là cả cái kia cam lộ, cũng không phải vật phàm. Bực này Phật hiệu, đã đem Phật lực tu luyện thành thực ác thực pháp bảo giống như, để người khác cảm thấy tim đập nhanh. Tất cả từ bên ngoài đến cường giả đều thần sắc nghiêm túc, chợt có vài tiếng kinh hô, đối với vô danh biểu hiện ra thực lực cảm thấy rung động. Mà cực lạc Phật quốc thành viên, tự nhiên mỗi người mặt có quang, đã ý biểu lộ. Thiên bảng 11 đã đáng sợ như thế, bài danh top 10 những người kia đến cùng thực lực như thế nào? Bất quá mất mặt chính là, Ngũ thải quang mặc lại đem Vi Phong lẫm lẫm bảo bình cuốn vào, lập tức muốn bị lôi vào tiến cự đỉnh bên trong. Điều này làm vô danh sẽ lo lắng, lúc trước ly hợp thần quang bị cắn nuốt không sao, nhưng bảo bình đã cùng bản thân pháp bảo không khác nhau mấy, một khi mất đi tu luyện lại tối thiểu mất 10 ngày thời gian. Đội vàng dùng hết trên tay, cam truyền một phun, mới từ ngũ thải quang mạc rẽ rùa ra được. Cái này ngũ thải quang mạc, đến cùng lai lịch thế nào, thần kỳ như vậy. Nghi vấn này ở tất cả người chơi nội tâm quay cuồng, mà vô danh sắc mặt tái nhợt, tâm tình hiển nhiên không tốt. Ngũ thải quang mạc, ta tại sao lại cảm thấy quen mắt như vậy, thật là kỳ quái. Diệp Vinh lẩm bẩm, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới cái gì. Ta kim quỷ thủy phủ trong, có đạo cấm chế giống vậy a. Là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quan tuyến. Cũng không phải Diệp Vinh mở miệng, mà bên cạnh túa ngọa đan thanh trong miệng hô lên, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Diệp Vinh nhìn hắn vài lần, không nghĩ tới tên này kiến thức không nhỏ, có thể nhận thức ngũ thải quan Mạc Lai Lịch. Hắn là vì bái kiến nhà mình Kim Quý Thủy phủ đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang cấm, mới nhận ra được thứ này không phải là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang cấm thăng cấp phiên bản, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến sao? Cái đồ vật này cực kỳ biến thái, có năm loại thuộc tính tự do biến ảo, để người khó lòng phòng bị, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nó luôn có thể biến hóa ra khắc chế ngươi. Mà bị ngạn bên trong, ít có mấy thứ không bị đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến khắc chế thần thông. Vô danh đồng dạng không thể nắm giữ, ở đây nhiều như vậy người cũng không người có cái này cơ duyên. Đan Thanh huynh đệ nhãn lực không tệ, quả thật là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến. Bài Sơn đạo hài khen một tiếng, mọi người cũng trở lại vị trí, tìm cách đối phó Ngũ Thải Quang Mạc. Hắc hắc, quá khen, quá khen. Túy Ngọa Đan Thanh cười hì hì chắp tay, không chút khách khí đem khen ngợi nhận lấy, dương dương đắc ý bộ dạng, còn hướng Cửu Ma Pháp Vương liếc qua. Nếu đã biết Ngũ Thải Quang Mạc lai lịch, nhiều như vậy cường giả, một hồi thảo luận đã tìm ra ứng phó thủ đoạn. Mặc dù đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến uy lực vô cùng, Nhưng không phải là không có phá giải phương pháp, nếu đúng như thế tên của nó cũng sẽ không chỉ như vậy, đã sớm siêu Việt Nga Mi lượng nghi vi chần chậm trở thành bị nạn đệ nhất đại sát khí. Hơn 60 người cùng ra tay một lúc, các loại kiếm quang, pháp bảo quang mang loạt kích, dẫn tới cự đỉnh ngũ thải quang mạc đều phun ra. Nhiều như vậy công kích, tòa cự đỉnh ẩn chứa đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến luôn có hạn, bị phân tán uy lực sẽ không còn đáng sợ nữa, không có khả năng một cuốn đem người trời phi kiếm pháp bảo đều hấp thụ tới. Ngũ sắc quang cơn sóng lớn giống như ù ù gào thét, trong đại sảnh bay loạn, để Diệp Vinh nhớ lại, lúc vòi rồng tráng cảnh bên trong cả người như bị cuốn đi bộ dạng. Nhưng đợi một lúc sau, Ngũ Thải Quang Mạc Cửu đã có dấu hiệu suy yếu, không thể tiếp tục bảo trì loại này uy thế. Ở đây mọi người đều là trò chơi bên trong tương giả, không ai là yếu cả, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Toàn lực ra tay phản kích, văn kích thần bí cự đỉnh bên trên, ầm kinh thiên tiếng nổ, cự đỉnh bị tạc vỡ vô số thải diễm lưu chuyển bắn ra. Công kích chẳng có gần nửa tiếng, thần bí cự đỉnh lại phát ra một tiếng rên rỉ, một đạo hào quang thoát ra, đem cả đại sảnh đều bao trùm. A! A! A! Chỉ nghe liên tiếp âm thanh thảm thiết Cự đỉnh đã không thấy đâu, thay vào đó là một chi dị thú. Đầu to miệng rộng, năng thôn tứ phương, đây là tất cả mọi người cảm nhận khi nhìn thấy chi dị thú kia. Cự đỉnh đâu rồi, cự đỉnh ở nơi nào? Đúng vậy a, như thế nào cự đỉnh không thấy nữa, lại xuất hiện một chi dị thú? Chẳng lẽ chi dị thú này trước kia bị phong ấn ở cự đỉnh bên trong sao? Chương 306: Theo thiết biến mất cự đỉnh. Để mọi người cùng nhau công kích lâu như vậy cũng không thấy một tia tổn hại, chưa kể còn chưa được đại ngũ hành diệt tuyệt thần quan tiến, thân bí cự đỉnh tuyệt đối là siêu cấp bảo vật. Trong nội tâm mỗi người đều muốn đem nó chiếm thành của riêng, nhưng không nghĩ tới lại biến mất không thấy, ở mọi người trước mặt không cánh mà bay. Thần bí cự đỉnh không thấy, thay vào đó là một chi dị thú, mọi người đều cho rằng cự đỉnh bị dị thú thu vào, nó trước kia ẩn thân ở cự đỉnh bên trong. Loại này giải thích là có khả năng nhất, có thể thừa nhận nhất. Diệt chi tinh anh này, không kiếm bảo khố hạ tầng thượng thi nhất định ở trên người nó. Vô danh hô lớn một tiếng, hai tay giơ lên, trên người bảo bình từng cái nảy tới. Theo tiết, ảnh thu được thần thú Thao Tiết một tia khí tức mà thành, bị người giam cầm trở thành trấn thủ bảo khố dị thú, chân hi cấp, quả đúng là thao thiết. Diệp Vinh kiếm quang một chỉ, mình ban đầu chứng kiến hư ảnh quả nhiên không giả, không phải là tưởng tượng ra. Bất quá không kiếm bảo khố đạo thứ nhất cửa khẩu là thao thiết hư ảnh, vậy bên trong sẽ còn những cái gì khó khăn đang chờ mình đây. Nhiều như vậy cơ giả, coi như chân hi cấp thao thiết cũng không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. Nhưng hắn đang nghĩ đến mình cự kiếm bảo khố, nếu cũng đồng dạng độ khó như vậy, dựa vào thanh đế minh thực lực không thể đối phó được. Đại sảnh diện tích chỉ có từng này, dung nạp trăm tên người chơi đã là cực hạn, chiến thuật biển người không sử dụng được. Cự kiếm môn trưởng giáo tiến vật trong tay, ngân lưu đảo tọa độ cũng đã ghi nhớ, nhưng thực lực lại không đủ, không thể tổ chức bảo bảo. Theo thiết trước mặt luồng hào quang để mấy người bất hạnh trực tiếp treo, hoàn toàn miêu sát, uy lực quá lớn. Cũng may chỉ có một lần, nếu không tiếp tục, đại sảnh còn số người chơi cũng không quá nhiều. Bực này trình độ đánh kích, thao thiết chỉ kịp thi triển pháp tướng thiên điệu bản mạng thần thông, đem một gã người chơi nuốt vào thì đã bị liên tiếp không dứt thế công đánh cho rút lui liên tục, cánh mạng giá trị cũng giảm. 30 tên tiên bảng cường giả, thêm vào 30 tên thực lực không tầm thường cao thủ. Công kích cường độ có thể cam đoan một giây thư giãn cũng không có. Do vậy, Thao Thiết vẫn thi triển ba lượt pháp tướng Thiên Địa cơ hội cắn nuốt hai gã người chơi. Bốn mạng thần thông, uy lực vô cùng, cơ hội bỏ qua phòng ngự trực tiếp thôn vẽ chỉ có một lần tìm tới một gã cực lạc Phật quốc hoạch tâm phần tử thời điểm, bị hắn biến ra một chi kim ngư thay thế, thoát được một kiếp. Suốt 2 giờ, Thao Thiết mới triệt để bị đánh bại, bạo ra một cái ngân sắc thực thi. Vô Danh tiến lên đem thực thi nhặt, nhìn một chút gật đầu, là thông hướng tầng tiếp theo thử thi, chúng ta vượt qua kiểm tra rồi. Ngoá, quá đáng a, không rơi mấy món gì sao? Đúng vậy a, tòa cự đỉnh đâu rồi, chạy đâu rồi? Cái này cũng gọi là thượng cổ kiếm tiên bảo tàng. Ngoe nan đến cỡ này sao? Bất mãn thanh âm vang lên tất cả mọi người vốn đầy cõi lòng chờ mong chém giết thao thiết sau thu hoạch, không tưởng được ngoại trừ một cái vượt qua kiểm tra thử thi, còn lại cái gì cũng không có. Liên ban đầu thần bí cự đỉnh cũng biến mất để mọi người phi thường thất vọng. Tốt rồi, bất quá là một tòa cự đỉnh mà thôi, phía sau còn có nhiều nữa. Đẳng cấp cao phi kiếm chờ chúng ta đây. Bại Sơn đạo Hải đi ra, trấn an mọi người vài câu, chuẩn bị thông qua ngân sắc thử thi chuyển tống đến không kiếm bảo khố tầng thứ 2. Ngậm lại thần bí cự đỉnh dù có bạo ra cũng không khả năng vào tay mình, loại hy vọng này quá xa vời. Nghĩ như vậy, mọi người tâm tình mới có chút bình phục xuống. Đời bên ngoài cực lạc Phật quốc thành viên dự bị mấy người đến đủ, bổ sung cho đủ 60 người, vô danh mới phát động ngân sắc thực thi. Một vòng ngân quang dùng hắn làm trung tâm quy tán, đem trong đại sảnh tất cả mọi người bao trùm vào, vụ, một phát đã truyền tống tất cả đi. Không kiếm bảo khố, tầng thứ 2 là một cái đặc thủ cấm chế mê cung. Mọi người coi chừng, xem ra thượng cổ kiếm trang khôi lỗi rất có thể sẽ xuất hiện. Vô danh cảnh cáo một câu, cùng cực lạc Phật quốc thành viên đi ở đội ngũ phía trước, hướng vào mê cung. Quanh quơ khu khối hữu, vô số đường rẽ, đối với tu hành người cũng không phải việc khó gì, chỉ là ở đây có đặc tự cấm chế ngăn cách bọn hắn cảm ứng, để mê cung mê vẫn trọng điệp hiệu quả phát huy tác dụng. Đi theo tổ đội tiến đến, bên cạnh túy ngọa đan thanh vẫn không ngừng oang oang, giảng thuật thượng cổ kiếm trang khôi lỗi tin tức mà hắn biết. Diệp Vinh cũng không ngại hắn tiễn, có rất nhiều nội dung hắn chưa nghe qua bao giờ. Càng nghe, hắn càng nhận thức túy ngọa đan thanh không đơn giản, có quan hệ thượng cổ kiếm trang khôi lỗi tin tức. Quý Ngọa Đan Thanh giảng đến rất nhiều người từng cùng kiếm trang khối lỗi giao thủ qua cực lạc Phật quốc người không đề cập tới bộ phận, hắn đều giảng giải rõ ràng. Ta đã nói với ngươi, ai có bản lĩnh đem thanh tác tử chỉnh đi chế thành kiếm trang khối lỗi, tuyệt đối là thiên hạ cường đại nhất một đôi kiếm trang khối lỗi, giết hết thiên hạ vô địch thủ. Ai có tử thanh song kiếm, còn chịu cầm nó đi làm kiếm trang khối lỗi, cho dù chế tạo ra kiếm trang khối lỗi có thể vô địch thiên hạ, thì thế nào có thể bằng tử thanh song kiếm trong tay Duy Phong. Hách, điều này cũng đúng. Đan Thanh Ngươi nói thượng cổ kiếm trang khôi lỗi đánh chết sau sẽ có xác suất đem nó phi kiếm bản thể hạch tâm bạo ra, là thật hay giả? Tức là Phật quốc người nọ cũng không nói như vậy à? Hắn nói chế tác kiếm trang khôi lỗi là muốn đem phi kiếm triệt để phân giải mới được. Hắn biết cái gì? Túy Ngọa đan thanh kích động kêu lên, hoa chân múa tay ngoại trừ ta, còn ai có thể biết kiếm trang khôi lỗi cùng thượng cổ kiếm trang khôi lỗi khác biệt? Người bái kiến chính thức thượng cổ kiếm trang khôi lỗi. Diệp Vinh bỗng dưng quay đầu, nhìn chằm chằm hắn. Khô khục, là ta đoán, đoán mò à? Túy Ngọa đan thanh ho hai tiếng, mặt vô sự chuyển hướng chủ đề lại nói những chuyện khác. Ở trong mê cung hành động, quả thực phi thường nhắm chán, nhưng đối với Diệp Vinh mà nói không chỉ có vậy, trái lại tâm tình hắn phi thường thoải mái, câu được câu không cùng Tú Ngọa Đan thanh trò chuyện, nhịn không được lại nhìn mình đại chí yêu đái cái kia kiện bảo vật. Song nhĩ đỉnh hoàn, trên thân có vô số tinh xảo bàn long vân cùng thao thiết vân, còn có ngũ thải quang mạc thỉnh thoảng hướng bên ngoài tỏa ra. Nay tòa biến mất không thấy thần bí cứ đỉnh, lại rơi vào Diệp Vinh trong tay. Ngay lúc thao thiết xuất hiện, quang mang nhấp loáng, ở tất cả người chơi không nhìn thấy gì thời điểm, hắn đột nhiên ra tay, ra Diệp Thiên Thiên thủ cùng khống hạ quyết cùng phát động đứng cự đỉnh trùng tới. Trước đó, còn có 4-5 người cùng hắn đồng dạng động tác, tất cả đều là cầm nã pháp thuật phát động. Nhưng mục tiêu của bọn hắn đều là hảo quang nhấp nhoáng cự đỉnh vị trí, mà Diệp Vinh phương hướng thì hoàn toàn trái ngược, hướng lại sảnh không trung mà đi. Ở tất cả mất đi thị giác năng lực, mấy người cạnh tranh cũng chỉ có thể dựa vào trí nhớ cùng cảm giác cự đỉnh, mà Diệp Vinh huỳnh quang chi đồng để hắn thị lực hoàn toàn bình thường, đoạt được cự đỉnh thật sự rất đơn giản. Hắn thấy rõ, theo thiết xuất hiện, đầu đem thần bí cự đỉnh hất lên. Nếu không hắn chính là cùng mấy người khác cạnh tranh, mình cầm nã pháp thuật uy lực không nói. Một khi có đối kháng tiếp xúc, rất dễ dàng bị đối phương phát hiện được là ai cấp đi. Có lẽ kéo dài đến lúc Hào Quang biến mất, thần bí cự đỉnh lộ ra ở mọi người trước mặt, tranh giành sở hữu càng phức tạp rồi. Lớn nhất khả năng vẫn là Cực Lạc Phật Quốc. Gia Diệp Thiên Thiên Thủ cùng Khống Hạ Quyết một đạo bắt được cự đỉnh, nó phản kháng cũng không quá mạnh mẽ, có lẽ bị công kích quá nhiều đã đem nó toàn bộ lực lượng tiêu hao hết. Một phát đem cự đỉnh thu xuống, lập tức đút vào đại trì yêu đài, mà mới khôi phục tầm nhìn mọi người, căn bản không ai phát hiện ra động tác của hắn. Không kiếm bảo khố tầng thứ nhất, mình là thu hoạch lớn nhất ân bí cự định diệp vinh lúc ấy không kịp nhìn nhiều, nhưng dựa vào cảm giác, tuyệt đối là giá cao bảo vật. Minh chuyến này, lợi nhuận hồi lại thành phần rồi, nhiều ngày như vậy đi theo cực lạc Phật quốc đội tàu vốn không được cái gì. Nếu có thể đoạt đến một kiện cự giai pháp bảo, vậy ta chúng to rồi, ngủ ạ thật hả. Đang lúc thủ tịch đại nhân ảo tưởng. Chi, một cú dẹp gây bóng đen lóe lên, hàn quang tử không trung thoáng hiện, đột nhiên đánh xuống. Keng, một mặt quang kính xuất hiện, đem hàn quang ngăn cản, làm người này miệng phun tiên huyết, liên tục lui ra sau. Thượng cổ kiếm trang khôi lỗi. Xung quanh người chơi nhao nhao kêu lên, giơ kiếm xuống tới, muốn đem nó lưu lại. Ở Yên Tính Mê Cung đi cả buổi, vừa thấy thượng cổ kiếm trang khôi lỗi xuất hiện, mọi người phản ứng đầu tiên không phải khẩn trương coi chừng, mà là hưng phấn. Có lẽ đánh chết cái này thượng cổ kiếm trang khôi lỗi sau, có thể tìm được tiến vào tầng tiếp theo phương pháp. Thượng cổ kiếm trang khôi lỗi, thân hình giật lầy, cùng phi kiếm có chút tương tự, hoàn toàn là phi kiếm nhân cách hóa. Chỉ là nó dừng lại, cũng không có chạy trốn ý tứ, một cổ trùng thiên kiếm khí xoắn tới, dẫn động mọi người trên tay phi kiếm đều phát ra vô số kiếm minh. Mọi người đối mặt phản phất không phải thượng cổ kiếm trang khôi lỗi, mà là một thanh tuyệt thế phi kiếm, cứ như vậy đứng ở trước mặt ngươi. Diệp Vinh khẽ mắt ngáy lên, nhớ tới Túy Ngọa Đan thanh theo lời, lao lên trước tấn kích. Chương 307, Thượng cổ kiếm trang khôi lỗi. Diệp Vinh kiếm trong tay run lên, phi kiếm lập tức hình thành kiếm vong hộ lùng, đem thượng cổ kiếm trang khôi lỗi bao trùm bên trong. Thượng cổ kiếm tiên chế thành kiếm trang khôi lỗi, nếu thật đúng như Túy Ngọa Đan thanh nói sẽ bạo ra phi kiếm, chắc hẳn phẩm giai sẽ không thấp. Thượng cổ kiếm trang khôi lỗi như là phát tín hiệu, nháy mắt trong bóng tối nhảy ra hơn 10 cái kiếm trang khôi lỗi. Phân biệt hóa thành từng đạo lạnh tấu xương kiếm quang, đối với mọi người triển khai công kích, thậm chí còn biến thành một tòa cỡ nhỏ kiếm trận, chỉ thấy vô số kiếm khí từ đó bắn ra, làm cả đội ngũ rối loạn. Xuất hiện nhiều như vậy thượng cổ kiếm trang khôi lỗi, để mọi người trở tay không kịp, ăn không ít thiệt thòi. Diệp Vinh kiếm quang cùng cái kia thượng cổ kiếm trang khôi lỗi đụng một cái, thì cảm thấy có một tia hàn khí, đem kiếm của mình quang cũng đông cứng lại. Mà biến thành kiếm quang khôi lỗi, dĩ nhiên một hơi phân ra ô cựu bát thập nhất đạo, phô thiên cái địa vành xuống, kết quả là bao vây Diệp Vinh. Đoá Từ trước đến nay luôn là ta ỷ vào phi kiếm số lượng ưu thế khi dễ người khác, giờ bị báo ứng, đến phiên mình bị người khác dùng đồng dạng phương pháp khi dễ lại. Phân hóa là nhiều như vậy kiếm quang phi kiếm, hắn cũng biết được mấy thanh phi thường nổi danh, như là Thái Ức phân quan kiếm, bản thân dùng phân hóa kiếm quang số lượng nhiều mà nổi danh. Thượng cổ kiếm trang khôi lỗi phân hóa ra kiếm quang, cũng không bởi vì số lượng biến nhiều, mà uy lực yếu đi. Hơn nữa phi kiếm kỹ thuật cũng không đơn giản, không bình thường khôi lỗi cơ quan khô khan, xem ra là thượng cổ hai chữ mang đến bất đồng biểu hiện. Diệp Vinh Dữ vững tinh thần, Đem trước mặt thượng cổ kiếm trang khôi lỗi coi như một gã cao thủ người chơi đối đãi. Hệ thống đại thần hẳn là giao phó cho nó rất mạnh khả năng tính toán, 81 đạo kiếm quang cuồng loạn nhảy múa, hình thành một đạo vòng kiếm quá mạn, để cho mọi người sinh ra một loại tuyệt vọng tình thế. Ở áp đạo thực lực trước mặt, như vậy số lượng ưu thế có rất nhiều khả năng xảy ra, sẽ có long trời lỡ đất biến hóa. Ở loại này tình thế, Diệp Vinh chỉ có thể là miễn cưỡng né tránh, đem trong tay phi kiếm phát huy đến cực hạn. Mà ngay cả là lâu nay không dùng đến trùng hư kiếm khí, thậm chí tiểu dương thần lôi đều vận dụng ra, cao thấp che chắn mới đem không lứt kiếm quang ngăn cản tới. Lúc đầu tính sai, không có phát động trước huyền bắt châu, giờ liền trên người mạnh nhất pháp bảo đều không có cơ hội sử dụng. Dùng hắn thao tác, phát động huyền bắt châu đại khái chỉ cần không tới mấy giây, so bình thường người chơi 2 3 giây phản ứng, đã không thể nhanh hơn nữa. Nhưng chỉ có như vậy chút thời gian, cũng đủ trên người hắn bị 81 đạo kiếm quang đâm trên dưới 100 cái lỗ thủng. Đỉnh đầu giảm ách thanh quang, tùy thời phát động, tự động vận chuyển không cần mình chủ động thôi phát, dưới loại tình huống cũng phù hợp. Hơn nữa Nó đối với phi kiếm công kích có nhất định khiến đối phương sinh ra khoảng cách ảo giác mơ hồ thuộc tính cũng cuối cũng phát huy tác dụng. Có vài đạo kiếm quang hướng Diệp Vinh thân trên, nhưng khó hiểu kiếm quang nghiêng một cái, theo bên cạnh hắn xá qua. Như vậy xem ra, cái này thuộc tính sát suất khá thấp, chỉ ở lúc này gặp phải nhiều như vậy phân hóa kiếm quang thời điểm mới phát huy được tác dụng. Nhưng ở thích tướng số lượng tăng trưởng phân hóa kiếm quang sau, ở như thủy triều kiếm quang đứng vững sau, bắt đầu dần dần phản kích. Đối mặt người chơi, còn có thể dùng lựa gạt chiến thuật là công, có càng nhiều lựa chọn có thể đi chấp hành, nhưng đối mặt loại này kiếm trang khôi lỗi thời điểm cũng chỉ có thể dùng để đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất phương pháp, trực tiếp dùng kiếm thuật phá vỡ. Cũng may hắn sợ trường nhất thứ này, truy cầu hiệu suất cao ngắn gọn kiếm đường, ở ứng phó loại này phân hóa kiếm quang thời điểm cũng không quá mức chịu thiệt. Tìm ra được khe hở, vũ khí lan rất nhanh hoán đổi, Ngụy Tuyền, Tinh Giao hai kiếm hoán đổi trang bị nơi tay, có thể kết hợp song kiếm hợp bích. Tinh Nguyệt kết hợp, như long như điện, bay lượn trời cao. Tuy nhiên bất quá ngắn ngủi 10 giây, nhưng trong thời gian này lực công kích tăng lên gấp đôi, ngữ kiếm tốc độ tăng lên một nửa, hoàn toàn để cho Ngụy Tuyền, Tinh Giao phát sinh biến hóa. Trung trung điệp điệp phân hóa kiếm quang ở tinh nguyệt kết hợp kiếm quang, nhao nhao bại lui xuống, như mặt trời tỏa ra bên dưới băng tuyết lập tức tán dã. Vinh, Thanh Thủy Kiếm Minh, Hàn Quang lẫm lẫm thượng cổ kiếm trang khôi lỗi trên người xuất hiện một khe hở, rất nhanh khuyết tán ra, chẳng chịt thủ vân trải rộng thân thể. Thượng cổ kiếm trang khôi lỗi vỡ thành ngàn mảnh phiến, khắp nơi vang ra, đồng thời có một tiếng hạc minh, một chi thanh hạc từ trên cao bay xuống đem trên mặt đất một khối có bén nhọn góc cảnh tinh thể thu vào. Thanh hạc quay lại, hạ xuống diệp vinh đầu bay, vỗ cánh mấy cái, vang lên một tiếng, mới từ từ biến mất. Hừ hừ công hạ quyết dùng đoạt trang bị tiện lợi a, tốc độ rất nhanh. Hung Nhân Thạch bắt giai luyện kiếm tài liệu. Diệp Vinh nhìn qua, đem khối tinh thạch ném vào đại trì yêu đấy, loại này đẳng cấp cao luyện kiếm tài liệu vẫn có chút giá trị. Chỉ là hắn bản thân không phải luyện kiếm sư chuyên nghiệp, Thanh Đế Minh cũng không có suất trúng sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, muốn lợi dụng không dễ. Tiêu diệt đối thủ của mình, hắn lại chuyển hướng mục tiêu khác, giúp đỡ người chơi khác tiêu diệt mấy cổ thượng cổ kiếm trang khối lỗi. Bất quá vận may của hắn, tựa hồ cũng xài hết ngoại trừ lại đoạt thêm một khối bắt giai luyện kiếm tài liệu ra, liền một thanh phi kiếm đều không có nhìn đến. Nếu như tất cả mọi người là đồng dạng, vậy hắn tâm lý ngược lại vẫn có chút an ủi, cho rằng thượng cổ kiếm trang khôi lỗi bạo phi kiếm bất quá là lời đồn. Nhưng bỗng một cái hưng phấn tiếng la truyền đến, để cho hắn hiểu được cũng không phải không bạo phi kiếm, mà vận khí của hắn quá kém. Túy Ngọa đan thanh trong tay cầm một thanh kim sắc phi câu, khinh khinh nhất hòa, tiểu có rầm rầm tiếng nổ, mảnh liệt ngũ kim tinh khí lan loạn. Loại này móc câu phi kiếm, ở bị ngạn trong vốn thuộc về thưa thất chủ loại, xưa nay muốn gặp cũng không phải một kiện dễ dàng. Nhưng ở đỉnh cấp phi kiếm bên trong, móc câu loại phi kiếm lại chiếm cứ không nhỏ tỉ lệ. Nổi danh như là liệt huyết song câu, Đoạn ma câu, Bạch hồng câu, đều là bị nạn nổi danh phi kiếm. Hơn nữa, ngọc câu loại phi kiếm cùng bình thường phi kiếm không chỉ thao tác bất động, còn thường kèm theo tổn hại người khác phi kiếm nham hiểm thuộc tính. Giao thủ va chạm, đối thủ phi kiếm rất dễ bị ngươi tạo thành hư hao độ, trực tiếp hủy đối phương vũ khí, xem hắn làm sao cùng ngươi giao thủ. Vẫn khí tốt. Diệp Vinh nhìn Tú Ngọa Đan Thanh thời điểm, hắn cũng đang hướng bên này nhìn qua. Bình thường thôi, thất giai thái bạch kim câu mà thôi. Tú Ngọa Đan Thanh quỳ miệng, dù không thèm để ý khẩu khí, nhưng vẻ mặt lại bán rẻ hắn thực chất cảm thụ. Vật hiếm thường quý, thất giai thái bạch kim câu giá trị so với bình thường thất giai phi kiếm cao hơn nhiều. Cho dù không bán, giữ lại sử dụng cũng có thể làm thực lực tăng lên mạnh lớn, chiến đấu trong đột nhiên sử xuất sẽ có ngoại ý muốn hiệu quả. Đương nhiên, nếu hắn ngay từ đầu định ra mục tiêu là liệt huyết song câu, thái bạch kim câu cũng là rất tốt vũ khí, chỉ là đi nơi nào tìm đến nguyên bộ móc câu loại phi kiếm là cả một vấn đề. Không phải đâu, thượng cổ kiếm tiên lại do thất giai phi kiếm đến chế thành. Diệp Vinh đã sớm từ bắt giai luyện kiếm tài liệu đoán ra được, rơi ra phi kiếm không thể vượt quá bắt giai. Nhưng làm hắn biết chỉ có thất giai, vẫn không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn chờ mong ở trong mê cung này, xem được 20 cấp sau phi kiếm tin tức manh mối nhà. Theo thượng cổ kiếm trang khô hôi lỗi trên người rơi xuống phi kiếm, vốn là đã yếu đi một bậc, dù sao cải tạo quá trình đối phi kiếm bản thân cũng tạo thành không nhỏ tổn thương. Bất quá loại này phi kiếm, so với tầm thường phi kiếm có thêm khả năng thăng giai hạn ngụ, tuy có vẻ xa vời, đại khái chăm chวย như vậy phi kiếm mới có một thành, thành công. Túy Ngọa Đan thanh chậm rãi nói, nội dung đối với những người khác lại rất mới lạ. Diệp Vinh tin coi như cực lạc Phật quốc cao tầng cũng không nắm giữ những tin tức này, đây không phải bình thường cỡ lọ sét bệ ta người chơi có thể biết, căn bản không phải tiếp xúc qua kiếm trang khôi lỗi một lần có thể lấy được tin tức. Bất quá nghe có thể thăng giai khả năng, hắn vẫn có chút hưng phấn, giờ đơn thuần thất giai phi kiếm đã không thể thỏa mãn được hắn, chỉ có bắt giai phi kiếm, thậm chí cựu giai phi kiếm. Ở trong mê cung không ngừng di chuyển về phía trước, trên đường tổng cộng có 3 đợt tượng cổ kiếm trang khôi lỗi xuất hiện tập kích mọi người, đợt sau so, so với đợt trước càng cường đại. Cuối cùng một đợt, thượng cổ kiếm trang khôi lỗi số lượng đạt đến 30. Làm đội ngũ gặp phải thật lớn nguy cơ. Thực lực yếu kém cực lạc Phật quốc tinh anh thành viên, dẫn đầu bỏ mình tình huống, kế tiếp là từ bên ngoài đến viện thủ không phải thiên bảng cao thủ. Thống kê xuống, trước mắt đội ngũ thành viên giảm xuống còn 51 người, cùng may thiên bảng cường giả thể hiện ra thực lực vượt trội, không ai bị tổn thương. Đoàn đó, may mắn của ta đi đâu hết rồi ngoài cái kia thần bí cư đỉnh, vận khí càng lúc càng đen thế này, một thanh phi kiếm cũng không thấy. Ông trời bất công a, ta cũng có cự kiếm môn trưởng giáo tín vật ở người, sao cái này phá bảo khố không chiếu cố ta một chút ta. Đối với cả ngày cười toe toét túy ngọa đàn thành Diệp Vinh lúc này chỉ biết hâm mộ, tiểu tử này vận khí phải nói là quá tốt không tưởng tượng nổi. Ba đợt tập kích, để hắn thu được thượng cổ kiếm trang khôi lỗi bạo ra hai thanh thất giai phi kiếm, làm hắn cười toe toét, không ngậm miệng được. Chương 308, tịch diệt kiếm trùng tử thương thảm trọng. Đương nhiên, như túy ngọa đan thành may mắn cao như vậy trong bị nạn chỉ là số ít, cả đám cũng chỉ có hắn một người. Diệp Vinh quan sát, bạo ra phi kiếm số lượng sẽ không vượt quá 10 chôi, có thể được một thanh đã là phi thượng may mắn, mà chính hắn, cả buổi thu hoạch được chỉ là luyện kiếm tài liệu. Thượng cổ kiếm trang khôi lỗi bạo ra luyện kiếm tài liệu. Có vẻ chỉ có hai loại, Hồng Nhan Thạch, bắt giai luyện kiếm tài liệu, Phương Hoa Thạch, bắt giai luyện kiếm tài liệu. Hắn trên người đã có 3 khối Hồng Nhan Thạch, 4 khối Phương Hoa Thạch, tiếp tục như vậy cũng có thể luyện chế ra một thanh Bát Giới Phi kiếm rồi. Điều kiện tiên quyết là hắn phải học được và đủ cấp luyện chết Bát Giới Phi kiếm luyện kiếm sư sinh hoạt nghề nghiệp, còn cần phi kiếm luyện chế cách điều chế. Ở thượng cổ kiếm trang khôi lỗi không ngừng tập sát, đội ngũ cuối cùng cũng tiếp cận mê cung lối ra. Có một tòa truyền tống pháp trận ở chỗ đó, trước phải kiểm tra xem nó có an toàn hay không, mới có thể dùng cái này truyền tống đến không kiếm bảo khố tầng thứ 3. Trư Thiên hủy diệt, vạn vật quy hư. Không kiếm bảo khố tầng thứ 3 là một không gian rộng lớn kiếm trùng, có vô số tàn phá phi kiếm tắm trên mặt đất. Mỗi một chuôi phi kiếm đều tản ra một cổ yếu ớt tích diệt khí tức, theo thời gian dần dần phiêu tán ra. Toàn bộ tầng thứ 3 đều tràn ngập loại này tích diệt khí tức, để cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực, từ đó thấy được phi kiếm số lượng đạt đến cỡ nào trình độ. Có mấy người không để ý gì hoan hô một tiếng, cho tay hướng trên mặt đất tàn phá phi kiếm chụp tới. Tuy không phải nguyên vẹn phi kiếm, nhưng từ bên trên phát ra khí tức chưa hẳn không thể sửa chữa khả năng, đặc biệt đối với những kẻ kia xuất thân bối cảnh bất phàm người chơi. Nhiều như vậy phi kiếm, chỉ cần có thể chữa trị một thanh hai thanh đã là lời to. Thượng cổ phi kiếm, cho dù không phải cựu giai cực phẩm, cũng phải bắt giai cấp bậc mới xứng với thân phận của nó a. Nhưng Diệp Vinh trái lại lại đi lui lại phía sau hai bước, tìm một chỗ tản phá phi kiếm số lượng ít nhất địa phương. Theo lý mà nói, nếu đã có không kiếm bảo khố trưởng giáo tiến vật đoạt bảo quá trình sẽ không như vậy gian khổ. Nhưng cực lạc Phật quốc giống chống thua triền, mời tới như vậy đội hình cường giả. Tuyệt đối không có khả năng chỉ là phía trước gặp được chút nguy hiểm kia. Nếu không chỉ dựa vào bọn hắn thực lực đều có thể thông qua, cần gì phải phân ra rất nhiều lợi ích mời từ bên ngoài đến một đám cao thủ. Hắn đem Viền Bắt Châu thúc dục, Bích Lục Vân Đoàn tiểu pháp động đem, hắn bao phủ lại. Bởi vì có đệ nhị nguyên thần nguyên nhân Viền Bắt Châu sử dụng so với bình thường pháp bảo thuận tay hơn nhiều, nhưng vì ma bảo quan hệ, để hắn chính tông nhất phái huyền môn đệ tử sử dụng vẫn có một chút khó chịu. Tình huống này, hắn theo phỏ dùn thời điểm thấy qua một cái cửa lọ sét bệ tạ người chơi có liên quan đệ nhị nguyên thần bài viết nội dung, mới hiểu rõ. Vốn cho rằng ma bảo không có con lại, vì Huyền Bất Châu bản thân do đệ nhị nguyên thần phát động đương nhiên so với bình thường pháp bảo có ưu thế, đem ma bảo mặt trái hiệu quả triệt tiêu rồi. Nếu như Huyền Bất Châu không chứa cái kia tia ma lực, hắn tâm niệm đến sẽ xuất hiện, không chút nào định trệ. Ở đẳng cấp cao đối chiến, điểm này phi thường quan trọng, dù sao không thể cả ngày đem phòng ngự pháp bảo thúc đẩy. Chỉ là trước mắt Huyền Bất Châu mới chỉ là thất giai đối với Diệp Vinh kẻ này chỉ đem cựu giai pháp bảo để trong mắt, cho là mục tiêu cuối cùng, nếu tìm cách khu trừ ma tính, sẽ mất đi tiếp tục thăng giai khả năng, điều này hắn không tiếp nhận được. Huyền Bách Châu có thể thăng giai, là vì nó dựa theo Bách Độc Chân Kinh thuật, từng bước tăng lên. Nếu nó không phải ma bảo, Bách Độc Chân Kinh thăng giai phương pháp đối với nó cũng vô dụng. Một kiện Huyền Bách Châu bình thường, thì Diệp Vinh đã không để trong mắt. Hoa Lạp Bát giai tản phá phi kiếm, tổn hại độ 67% cũng không phải quá nặng. Ta đây Bát giai phi kiếm tổn hại độ 52%, so ngươi nhiều hơn chút thật có chữa trị khả năng. Ha ha ha, cựu giai phi kiếm, ta thấy cựu giai phi kiếm rồi. Một người trời giơ lên một thanh mặc sắc huyền thiết phi kiếm cùng thiếu, chung quanh mọi người hướng hắn ghen ghét ánh mắt thời điểm, Trên tay hắn phi kiếm lại hóa thành vô số mảnh vụn, lả tả rơi xuống, lưu lại kẻ này ngạc nhiên biểu lộ. Trôi cửu giai phi kiếm tổn hại độ đã 95%, dùng sức hơi mạnh đều khiến nó có vân rã, căn bản đừng nói là chữa trị, chỉ đem nó từ dưới đất rút ra đã bị ảnh hưởng. Mọi người không nên gấp gáp, đợi hiểu rõ kiếm trùng cấu tạo lấy kiếm cũng không muộn. Vô danh với tư cách người cầm đầu, hiển nhiên càng tỉnh táo một ít, không bị những cái này tổn hại phi kiếm làm váng đầu. Hắn quan tâm là chính thức bảo hộ chứ không phải loại này tàn phá vật phẩm. Chỉ là hắn lời của hắn chỉ hữu hiệu với cực lạc Phật quốc thành viên. Còn đối với mấy kẻ từ bên ngoài đến cường giả không có tác dụng. Bọn hắn mặc kệ ngươi quản nhiều vậy, vốn vì lợi ích mà đến giúp đỡ, có thể nhiều kiếm một chút càng tốt. Chỉ có mấy người, nghe vô danh nói xong thì dừng lại động tác. Nhìn thấy một màn này, Cương Lam Diệp Vinh kiên định sau này mình tiến vào cự kiếm bảo hộ thời điểm, tuyệt không mời bên ngoài cao thủ. Trừ phi là quan hệ cực tốt, đáng tin cậy, nếu không sẽ quản lý không được. Vụ. Soạt. Soạt. Ngay tại nơi chơi hứng thú nhạc tàn phá phi kiếm, không biết từ nơi này truyền tiếng vang, thời gian trôi qua mới phát hiện, mặt đất đang nứt ra. Bị liệt chấn động. Rầm. Rầm. Rầm. Giống như phản ứng dây chuyền, một thanh tàn phá phi kiếm đột nhiên bạo liệt, vô số mảnh vỡ khắp nơi bay loạn, sau đó là lan tới mười trôi, trăm trôi. Quá trình này gia tăng rất nhanh, lập tức ngàn vạn số lượng cấp tàn phá phi kiếm bắt đầu bạo liệt, như gặp phải đáng sợ nhất công kích giống như, khí lưu vần vũ thổi qua không kiếm bạo khổ tầng thứ 3. Lạnh tấu xương kiếm khí, hủy diệt hết thảy khí tức, từ nơi này phi kiếm thể nội còn lại một ít bạo phát ra, ảnh hưởng đến toàn bộ không gian. Có thảm nhất người chơi, trên tay đang nắm tàn phá phi kiếm, trực tiếp bạo liệt. Huyết văng tung tóe. Các loại phòng ngự pháp bảo bị khởi động, ngũ quang thập sắc bảo quang xuất hiện, bốn phía bắn ra. Sớm chuẩn bị, đem Huyền Bắc Châu thúc dục tối đa diệp Vinh thoải mái hơn nhiều, ở trong tình huống này còn có thể dương dương tự đắc quan sát xung quanh tình thế. Người chơi bỏ mình bạch quang top 5 top 3 nhấp loáng, có thể thấy được xâm nhập kiếm trùng vị trí gặp phải công kích uy lực đáng sợ cỡ nào. Hắn vị trí chỉ bị ảnh hưởng một ít dư chấn mà thôi. Phải biết rằng, trong này chết đi người chơi, 10 người 8 là thiên báng cấp bậc cường giả, không trụ được bao nhiêu, cứ như vậy chèo, cuối cùng dễ làm người khác chú ý. Phong thủ kiến cố một đạo phòng ngự xuất hiện ở xung quanh vô danh, hắn cùng cực lạc Phật quốc thành viên liên thủ phát động một tòa cao tầng bảo tháp kim quang diệu diệu. Vô luận kiếm khí kiếm quang, phi kiếm tản phiến công kích kim quang bảo tháp đều không thể chọc thủng được nó. Hủy diệt phong bạo quá trình kéo dài hơn 10 phút, sau đó mới dần dần biến mất. Đợi kết thúc thời điểm, trước mắt chỉ là một mảnh hỗn độn hoang tàn, dù gặp phải thảm thiết nhất phong bạo cũng không thảm như vậy. Trên mặt đất cắm tàn phá phi kiếm, lúc này không còn sót một thanh nào, tất cả trong hủy diệt phong bạo cùng nhau bảo liệt, trở thành phong bạo một bộ phận. Thật thê thảm, thật thê thảm. Diệp Vinh lắc đầu, còn số người chơi sót lại không đến 40 người, phân nửa là cực lạc Phật quốc thành viên. Nói cách khác hơn 10, chết đi thiên bảng cường giả vượt quá 10 người, có thể thấy kinh khủng cỡ nào. Một đạo diệt tuyệt lóe lên, một người quần áo lam lũ ra hỏa xuất hiện trước mặt Diệp Vinh, bị một tiếng ngã xuống đất. Ngoá, thật ác độc tính toán. Túy ngọa đan thanh toàn thân đầy máu, chất vật không chịu nổi, cái kia phẩm giai bất phàm đạo bảo lúc này cũng biến thành một đống bụi nhủi. Không tệ. Hắn vừa nói xong, Diệp Vinh trong lòng sáng tỏ, lúc này nhìn phía cực lạc Phật quốc thành viên phương hướng, hết thảy rõ ràng. Trước mắt tình huống như vậy, chính là bọn họ cố ý tạo thành, hoặc nói do bọn hắn không ngăn cản lại, tùy ý phát triển đến trình độ này. Tức là Phật quốc thành viên nghiêm chỉnh huấn luyện, không muốn hoàn tập kết cùng một chỗ, nhanh như vậy đã phát động phòng ngự đạo pháp, muốn nói bọn hắn đối với không kiếm bảo khố tình huống không biết gì cả, đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng ngay từ đầu bọn hắn cũng không nhắc nhở mọi người, nếu không cho dù những cái kia cao ngạo cường giả, dù xúc động, cũng không để ý gì hướng kiếm trùng tiến vào. Cách làm này, một lần hành động trừ đi rất nhiều thiên bảng cường giả, lại để không kiếm bảo khố quyền khống chế về tay cực lạc Phật quốc ở cuối cùng phân phối phi kiếm tại điểm, tiết kiệm lớn. Ngoài ra, cũng loại trừ khả năng đem bên ngoài cao thủ thành phá hôi, tham dò những cái kia tàn phá phi kiếm ý đồ. Bởi vì muốn đi tiếp, kiếm trùng là một cửa ải khó, cũng cần trả giá thật nhiều mới thông qua được. Tức là Phật Quốc mình thành viên tính mạng, cùng bên ngoài cao thủ tính mạng, giữa hai người này lựa chọn hiển nhiên phi thường rõ ràng, nhiều như vậy thiên bàng cường giả bị thảm trở thành phá hôi nhân vật. Chương 309, tổn hại cựu giai phi kiếm. Tức là Phật Quốc, hoặc nói kẻ bày ra cái này, làm phi thường xinh đẹp. Chết đi thiên bàng cường giả cũng không thể oán ký trách tội cực lạc Phật quốc, người ta rõ ràng đã nhắc nhở ngươi rồi, còn yêu cầu ngươi dừng lại, chính ngươi không nghe mới tạo thành như vậy hậu quả. Không có trách ngươi lố mạng hành vi, ảnh hưởng bọn hắn đạt được không kiếm bảo khố đã là không sai rồi. Diệp Vinh nhìn qua, phát hiện bên ngoài đến cao thủ chỉ còn hơn 10 người, tối thiểu từ nhân số đã kém xa cực lạc Phật quốc thành viên. Hơn nữa bọn hắn vẫn còn giấu sát thủ đồng, vừa rồi phòng ngự Lạc Pháp là một trong số đó. Cùng là đệ tử Phật môn, giúp nhau liên thủ, nhất định có nhiều người phối hợp thần thông, phát huy ra mấy lần thậm chí mấy chục lần ý lực hoàn toàn bù đắp thực lực bản thân chưa đủ. Ngoan đó, may là của ta linh quang độn pháp tốc độ nhanh, không thì chôn thân trong này rồi. Túy Ngọa Đan thanh mắng một câu, bộ dạng khó chịu, hắn vừa vọt tới kiếm trùng tìm tàn phá cựu giai phi kiếm. Không nghĩ tới hủy diệt phong bạo xuất hiện, mà chỗ hắn đứng uy lực cũng cường đại nhất. Như vậy vẫn có thể kịp sử độn pháp, có thể thấy của hắn cái kia đồ bỏ linh quang độn pháp tốc độ rất nhanh. Lúc này tình huống cùng trước không rỗng, Diệp Vinh cố ý dừng lại, đợi Túy Ngọa Đan thanh khôi phục, mới cùng hắn đi. Hai người liên thủ, cho dù gặp nguy hiểm gì, hoặc cực lạc Phật quốc đột nhiên trở mặt, cũng có thể ứng phó được. Tuy khả năng cực lạc Phật quốc trở mặt rất nhỏ, điều này đối đại bang phái danh dự ảnh hưởng rất lớn. Một thanh cũng không còn, đây đều là tiền A4. Diệp Vinh vừa đi, một bên nhìn mặt đất vô số mảnh vỡ, nội tâm thì đang nhỏ máu. Toàn bộ kiếm trùng bên trong, tối thiểu có trên trăm vạn thanh tàn phá phi kiếm, cho dù trong này chỉ có một phần vạn phi kiếm có thể chữa trị, cũng là một số khó có thể tưởng tượng tài phú. Về phần tìm ai chữa trị, đối với tán tu người chơi có lẽ là một vấn đề khó khăn, nhưng đối với hắn loại này sư thừa bối cảnh thân hậu, không phải vấn đề lớn. Chỉ cần tông môn điểm cống hiến đủ Người được trong tông môn cao cấp nở trợ cỡ ra tay chứa trị, cũng không phải chuyện không thể. Nhưng hắn là thành thành thủ tịch, đối với bình thường người chơi, điểm ấy đặc quyền vẫn phải có. Cái này thân phận đối với tông môn nở trợ cỡ dùng rất tốt, có được rất nhiều ưu đãi. Xem, nơi này còn chưa bị hủy diệt phi kiếm không? Túy Ngọa Đan Thanh đột nhiên hét một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đã xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. "Nóa! Nhanh vậy?" Diệp Vinh đổi thái ớt tinh xa phi kiếm, phát động thái ớt cứu khổ tinh quang, mặt khác ngự kiếm thanh minh cũng phát động. Có thất giai pháp bảo không không tự dưng xí sau. Đơn thuần tốc độ hắn đã không kém bất kỳ kẻ nào, trong đám hảo hữu chỉ có Phong Thanh Vân Đạm có thể so với hắn nhanh hơn một bậc. Nhưng ở hạng này đạo pháp phát động sau, tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Vừa xa 3000, nhanh tiếp gần 4000, cho dù toàn bộ bị ngạt, luận bộ phát tốc độ, đều có thể đứng đầu danh sách, thắng được hắn không có mấy người. Hắn thậm chí còn thời gian để ý xung quanh, Tú Ngọa Đan Thanh cùng lúc mình dùng Huỳnh Quang Chi Đồng phát hiện cái này thanh phi kiếm, điều này chứng tỏ con mắt của hắn viễn siêu bình thường người chơi. Đoán Trừng cũng có cùng loại thần thông, không so Huỳnh Quang Chi Đồng kém. Tú Ngọa Đan Thanh linh quang độn pháp quả nhiên bất phàm. Không giống Diệp Vinh hư linh độn thuật chỉ có thể phát động ở một chỗ, hẳn là chuyên môn tu luyện đạo thư, lại có thể liên tục phát động. Mỗi lần thân hình nhoáng một cái, diệt tuyệt lóe lên, thân hình đã vượt hơn 10 trượng bên ngoài. Hai người tốc độ cơ bản nhất trí, cùng xuất hiện ở cắm trên mặt đất phi kiếm ngay trước mặt, Diệp Vinh trên người đột nhiên lao ra một chi thanh hạt, hướng thanh phi kiếm bổ nhào xuống, đem nó ngậm trong muồm. Loá. Trí ngọa đan thanh độn quang lóe lên, đổi hướng sang trái trăm trượng bên ngoài còn một thanh phi kiếm cắm lẻ loi một chỗ đồng dạng phi thường bắt mắt. Có thể ở hủy diệt phong bạo còn sót lại tàn phá phi kiếm. Toàn bộ kiếm trùng cũng chỉ có mấy thanh, nhất định là có chỗ đặc biệt. Không phải tổn hại độ cực thấp, thì bản thân giai vị cao đến không sợ bị diệt phong bạo. Thế giả kiếm, cũ giai phi kiếm, tổn hại không thể sử dụng chẳng thái, hồng nhan đạn chỉ lão, sắt na phương hoa, thuộc tính cũng biết, tổn hại độ 47%. Cũ giai phi kiếm, quả nhiên là cũ giai phi kiếm. Diệp Vinh vừa nhặt lên phi kiếm thì gào thét kêu lên, một thanh tổn hại độ ở 50% trở xuống cũ giai phi kiếm, điều này đại biểu có khả năng đem nó chữa trị. Tuy cái giá chữa trị không cần nghĩ cũng biết là rất lớn nhưng ít ra so với đạt được một thanh hoàn toàn mới cựu giai phi kiếm vẫn thấp hơn nhiều. Hừ hừ, đợi ta đem chuôi này thệ giả kiếm chữa trị xong, ta cũng là người có cựu giai phi kiếm. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng cẩn thận đem thệ giả kiếm thu hồi, sợ mạnh tay lại đem nó tổn hại độ ra tăng mấy điểm. Kiếm trùng bên trong, tồn lưu lại phi kiếm ngoại trừ thệ giả kiếm ra còn có mấy thanh khác, hắn vội vàng chạy đi tìm kiếm. Nhưng lại vẫn chậm một bước, vị thú ngoại đang thanh lấy được một thanh, mà khác hai thanh đều rơi vào tay cực lạc phật quốc. Theo một mảnh phế tích hải cốt đi qua, rốt cục đến kiếm trùng trung tâm vị trí là một cái hãm xuống hồ sâu. Liếc xuống, tối thiểu sâu vài chục trượng, bên trong xuất hiện một cỗ thạch quan. Vô danh phất tay, một đạo ly hợp thần quang hướng bề mặt thạch quan đánh kích, làm quan tài bề mặt nứt vấy, lộ ra bên trong đồ vật. Vụ, vụ, vụ. Ngũ sắc kiếm quang phóng ra, nhưng hình như có thứ gì đó đem chúng giam cầm trong thạch quan, không cho chúng thoát ly. Diệp Vinh lướt qua, tính toán một cái, đại khái là có 30 thành phi kiếm. Đây một bộ phận, mới là không kiếm bảo khố tinh hoa, phía trước đạt được bất quá là một ít bổ sung phẩm, không đáng giá nhất tới vị kế thừa cổ kiếm tiên lưu lại, những cái này phi kiếm phẩm chất đều bất phàm, may mắn còn sống sót người chơi đều đi lên, vây xuống quanh. Lúc nãy hủy diện phong bạo chết không ít người, nếu không chỉ từ bên ngoài đến cường giả mỗi người một thanh phi kiếm hứa hẹn, có thể để cực lạc Phật quốc chịu thiệt rồi. Diệp Vinh nội tâm lẩm bẩm, 30 thanh phi kiếm chỉ phân cho chợ trận người chơi đã mất 23, đối với cực lạc Phật quốc ý định kém xa. Nhưng giờ chỉ mất 13, mình lại thu được hơn phân nữa, cực lạc Phật quốc hồi báo quá phàm phú. Các vị, mỗi người đều có tư cách chọn một thanh phi kiếm, đây là ban đầu quyết định. Vô danh mở ra thạch quan sau thấy được phi kiếm số lượng, trên mặt cuối cùng cũng lộ vẻ vui mừng. Nhiều như vậy đẳng cấp cao phi kiếm, đối với cực lạc Phật quốc thực lực tăng lên rất lớn. Đám tiêu bảng cường giả nhảy vào thạch quan chính giữa, từng thanh phi kiếm lơ lửng ở không trung, vân rung rung. Đụng vào đó, sẽ phát ra bong bong tiếng minh. Diệp Vinh đi đến nhìn một lượt, tất cả đều là bát giai phi kiếm, không có ngoại lệ. Không thể xem qua cụ thể thuộc tính tình huống, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cảm giác đến lựa chọn, ai cũng không biết mình tuyển được phi kiếm sẽ có thuộc tính gì. Đoán đó, còn không bằng trực tiếp quay bốc tham trung thưởng a nhiều như vậy phi kiếm bảo ta lựa kiểu gì chỉ xem không đã choáng, cũng không phải chỉ mình hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng thế đông đi một chút tây đi một chút, chốc lát cầm lên xem xét, rất khó quyết định, đều do dự. Từng lạc Phật quốc cũng không thúc dục bọn hắn, mặc kệ bọn hắn ở thạch quan chính giữa chậm rãi tuyển. "Ồ, pháp vương, ngươi chọn như vậy?" Diệp Vinh kinh ngạc, Cửu Ma Pháp Vương trong tay cầm một thanh giả lâu la ngoại hình phi kiếm, bên trên có từng tầng tầng tử diễm chớp động. Đem nó cầm đi, cắt đứt cùng thạch quan liên hệ, hiển nhiên đã xác định. "Hừ, trong thạch quan Phật môn phi kiếm tổng cộng cũng chỉ có 3 4 chư thôi, ta chậm chút nữa sợ không có mà chọn." Người xem vô Danh bộ dạng nhìn ta chằm chằm, như muốn đem ta ăn tươi a. Cũng đúng. Diệp Vinh cười một tiếng, Vô Danh lúc này quả nhiên như hắn nói, lựa nó ánh mắt chằm chằm hướng về bên này, hoặc chuẩn xác mà nói là trong tay hắn Phật môn phi kiếm. Đệ tử Phật môn sử dụng tiên binh là được không bù mất sự tỉnh, Vô duyên vô cớ giạm đi bắt giải phi kiếm uy lực. Thần binh mặc dù ai sử dụng cũng được, không có thuộc tính hạ thấp tình huống, nhưng sẽ không thêm vào đệ tử Phật môn đặc biệt thuộc tính, sao bằng Phật binh tiện dụng. Nếu không phải vậy, lần trước thu thập tạo truyền tài liệu Bài Sơn Đạo Hải không ngừng ra giá đem Diệp Vinh trong tay Khẩu kia thất giai Phật binh thu mua. Mấy người này Phật môn đệ tử, trừ phi là số ít mấy cái may mắn bái ở Phật môn đại đức Thần Tăng môn hạ, bình thường người chơi cũng không có tốt như vậy cơ duyên, có xung tốc Phật binh tài nguyên. Thanh Phật binh Cừ Ma Pháp Vương cầm thuộc loại chân hi, ở Ngũ Đại hệ phi kiếm, đoán chừng số lượng chỉ ở yêu binh trên. Cừ Ma Pháp Vương cũng là Phật môn đệ tử, đương nhiên chọn Phật môn phi kiếm, bởi vậy lựa chọn phạm vi rút nhỏ nhiều, đem cái này phiền não công tác trở nên đơn giản, là người thứ nhất chọn xong. Chương 310, Bảo Khố Kiếm Linh chữa trị phi kiếm. Bản anh, Bát giai tiên binh, lục mao chân nhân lưu lão căn sở luyện, chưa dám định tổ tính. Diệp Vinh chần chờ một lúc vẫn chưa chọn xong, động tác càng chậm bị người tuyển đi phi kiếm càng nhiều, phi kiếm số lượng càng lúc càng ít đi. Trước mặt thanh này phi kiếm phát ra đạm đạm nhũ bạch kiếm quang, thoan thoảng tiếng chim hót không ngừng vang lên, cầm trong tay như nắm chặt thì cảm thấy cực kỳ thích hợp mình, dùng sức nhấc ra, thu vào trong đại trì yêu đái. Túy Ngọa đan thanh bên kia cũng đã chọn xong của mình phi kiếm, nói là phi kiếm kỳ thật trông nó giống một khối trầm trọng có gỗ, là một thanh bát giai mục hệ tiên binh. Đợi thiên bảng cường giả chọn xong hợp ý phi kiếm, Cử lạ Phật quốc thành viên mới đi xuống một loạt, đem còn lại phi kiếm thu hết vào. Đợi thanh phi kiếm cuối cùng được lấy đi, thành quan đã không còn cái gì, Vô Danh đang muốn mở miệng, không có ngờ sau lưng của hắn chui một cái gầy yếu thật dài tiểu lão đầu kiếm linh đi ra. "Các các, ta rốt cuộc tự do, thủ hộ cái này phá bảo khố mấy ngàn năm thời gian, thiếu chút nữa đem ta bổ chết." Tiểu lão đầu kiếm linh trên mặt tử da giống như tầng tầng lớp lớp nhăn, trên đầu có tóc thắt bím. "Ồ, ta vẫn là kẻ thứ nhất đi ra, mà khác hai cái phế vật vẫn phải tiếp tục trông coi bảo khố. Ha ha." Mọi người trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Nhị đột nhiên xuất hiện tiểu lão đầu kiếm linh, không dám làm gì. Ai biết cái này kiếm linh tính nết thế nào, không chừng nó còn có đặc thù bổn sự, có thể khống chế toàn bộ không kiếm bà cô. Nếu đem mọi người vừa lấy phi kiếm thu về, chẳng phải muốn khóc cũng không kịp. Ai, các ngươi bọn này đầu đất, là các ngươi đem ta thả ra sao? Tiền bối chính là ta. Vũ danh sững sờ một chút, liền bước lên trước hành lễ. Không tệ, không tệ, các ngươi có cái gì về phi kiếm tiểu nan để, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, để bảo đáp. Vũ danh vui vẻ, đang muốn đưa ra một cái yêu cầu có lợi nhất, thì bên cạnh đột ngột một thanh âm chọc vào. Tiền bối, ta muốn một thanh Cửu Giới phi kiếm. Hắn quay đầu đi hung hăng trừng mắt, người này lại mỉm cười đối mặt, cũng không thèm để ý. Đã có kẻ này mở đầu còn lại thiên bảng cường giả nhao nhao mở miệng, hô lên yêu cầu của mình, sợ chậm một bước ỉu không được đáp ứng. Tiền bối, ta muốn Cửu Giới kiếu quyết. Ta muốn còn lại hai cái bảo khố tiến vào thử thi. Ngưng ngừng, ngừng. Cái gì loạn thất bát tao, tự mình tuyển a? Tiểu lão đầu kiếm linh hô một tiếng, trong tay một đạo lưu quang xẹt qua, ở từng người trước mặt xuất hiện tuyển hạng. Diệp Vinh không biết những người khác tuyển hạng có cùng mình giống nhau, nhưng hắn nhìn trước mặt ba hạng ban thượng. Lập tức là lựa chọn một hạng. Mỗi lần đưa ra một khối hồng nhan thạch hoặc phương hoa thạch có thể đối với trong tay tàn phá phi kiếm tiến hành chữa trị hồi phục 1% tổn hại. Không chút do dự, trực tiếp xác nhận, đem trên người tất cả hồng nhan thạch, phương hoa thạch hai loại bát giai luyện kiếm tài liệu bỏ ra, con mắt đều không nháy một phát. Còn lại hai mục tiền hạng, theo thứ tự là vi ngươi một thanh phi kiếm bên trên thêm vào lôi hệ tổn thương hoặc tốc độ tăng lên 25%. Mới rồi còn gét bỏ mình lấy được tất cả đều là luyện kiếm tài liệu có chút lãng phí, lúc này thì lại hận không có thể nhiều hơn mấy chục khối. Lỗ lớn rồi, sớm biết có cái này tác dụng. Ta đã liều mạng cũng theo người khác trong tay đoạt đến mấy khối luyện kiếm tài liệu. Dù sao loại này luyện kiếm tài liệu, với người khác cũng không tính trọng yếu, cho dù đoạt cũng không có gì đại sự. Diệp Vinh lúc này hối hận chi tâm, tựa như hoàng hà đồng dạng quần quần không dữ. Cũng may nghe thệ giả kiếm tổn hại độ từng điểm từng điểm bay lên, để tâm tình hắn tốt hơn chút. Tổng cộng là 7 khối bát giai luyện kiếm tài liệu để tản phá cựu giai phi kiếm tổn hại độ giảm đi còn 40%, mặc dù cách bình thường sử dụng vẫn kém xa, nhưng nghĩ đến tối thiểu chữa trị thời điểm dễ dàng hơn nhiều. Hắn nhìn quanh, còn lại người chơi sắc mặt vừa buồn vừa vui. Trong chốc lát vui vẻ ra mặt lúc sau lại sầu mi khổ kiếm. Cũng không biết những người này ban tự gì, đoán chừng cũng sẽ không kém. Hồng Nhan Thạch hoặc Phương Hoa Thạch, ai nguyện ý bán, ta 500 lượng hoàng kim một khối thu mua. Diệp Vinh hô một tiếng, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Cho dù hai loại này bắt giai luyện kiếm tài liệu đối với người khác vô dụng, bọn hắn cũng không ở thời điểm này bán ra, kẻ gần đều nhìn ra Diệp Vinh là đang gom Hồng Nhan Thạch với Phương Hoa Thạch. huống chi, còn lại người chơi, phần lớn thân ra bất phàm thiên bảng cường giả, cũng không đem mấy trăm lượng hoàng kim để trong mắt. Bắt giai luyện kiếm tài liệu tuy công dụng không rõ, không biết có tác dụng gì, nhưng cứ để trong người xem như luyện kiếm tài liệu dự trữ cũng tốt, không cần vội vã bắn ra. Cho nên hắn hô hai lần sau, cũng không ai để ý tới hắn, chỉ nhìn qua rồi lại túi đầu làm chuyện của mình. Chỉ có Cửu Ma Pháp Vương từ xa ném lại một khối phương hoa thạch, hướng hắn chép miệng ý bảo, hết rồi. Cái này lại để Diệp Vinh cảm động rơi nước mắt, Pháp Vương thật sự là người tốt, thời điểm này như đưa than sưởi ấm trong ngày giá rét, rất cao thượng. Tuy một khối phương hoa thạch chỉ giảm 1% tổn hại độ, nhưng nếu không ở hoàn cảnh này, mà là chỗ khác cũng phải trả giá lớn mới có thể mua được. Hắc hắc. Ngươi thiếu ta 1500 lượng hoàng kim, cũng đừng quên." Túy Ngọa Đan Thanh đi tới, trong tay ba khối lóe sáng tinh thạch là dưới mắt nhu cầu cấp bách luyện kiếm tài liệu. "Cảm ơn." Diệp Vinh gật đầu, hắn giúp cực lạc Phật quốc làm vài ngày khổ sai, đi biển thu thập tạo thuyền tài liệu cùng bán trang bị đổi hoàng kim, hiện tại trên người ra sạn so với trước kia nghèo khó thời điểm không biết khá hơn bao nhiêu. Hơn 1000 lượng hoàng kim, căn bản chính không để trong mắt, dâu ria mà thôi. Bởi vậy có thể nhìn ra, thiên bảng cường giản nếu như muốn kiếm tiền, cũng không phải việc gì khó, cho dù làm lính đánh thuê cũng tích được không ít tiền tài. Đây là lý do hắn chỉ hô 500 lượng hoàng kim, hô cao nữa, đối với tiên bản cường giả cũng không có gì khác nhau, ngược lại để bọn hắn phòng đoán hồng nhan thạch, phương hoa thạch trọng yếu công dụng. Túy Ngọa Đan Thanh hiển nhiên không phải ham điểm ấy hoàng kim, có thể xuất ra 3 khối bát giai luyện kiếm tài liệu, thật sự ngoài Diệp Vinh dự kiến. Đem toàn bộ luyện kiếm tài liệu cống lên, thế giả kiếm giảm đi chỉ còn 36% độ tổn hại. Ta tuyển ban thưởng là để kiếm khí kỹ năng trực tiếp thăng lên một cấp, phần thưởng của ngươi là gì? Đợi Diệp Vinh xong việc, Túy Ngọa Đan Thanh hiếu kỳ hỏi. Chữa trị chuôi này tổn hại phi kiếm Chỉ là đơn giản như vậy một câu, Đệ Túy Ngọa Đan Thanh hai mắt trợn tròn, trực tiếp bắt lấy tay hắn. Nhất kiếm lao huynh, không đúng, là Nhất kiếm đại ca. Nhanh nhìn xem, có thể đem của ta chuôi phi kiếm cũng chữa trị một phát. Túy Ngọa Đan Thanh cướp đến cựu giai tổn hại phi kiếm, là một thanh kim xà ngoại hình phi kiếm, nhưng giờ phút này đầu kim xà hiển nhiên ở vào vẻ bại trạng thái, một điểm tinh thần cũng không có. Không được, ban thượng chỉ đối với một thanh phi kiếm hữu hiệu. Diệp Vinh nhìn một chút, chỉ có thể lắc đầu. Húng chi không có hồng nhan thạch cùng phương hoa thạch, cũng không thể đem phi kiếm tổn hại độ giảm đi ngươi thu mua luyện kiếm tài liệu, là vì cái này ban thượng. A a a. Vì cái gì ta không gặp phải? Túy Ngọa Đan thanh điên cuồng gào thét, trước đó hắn vẫn vì của mình ban thượng cảm thấy cao hứng, nhưng giờ lại triệt để thương tâm. Đáng giận tiểu lão đầu, ngươi bất công a. Cho dù ta tuyển cái này ban thượng, phi kiếm này cũng không có toàn bộ chữa trị, cũng không thể sử dụng, có cái gì dễ kiếm đâu. Không chừng cái này tổn hại cựu giai phi kiếm ta vĩnh viễn không có biện pháp chữa trị, vẫn là thiệt tỏi lớn nhà. Tuy biết mình chiếm đại tiếng nghi, nhưng chữa trị phi kiếm luyện kiếm tài liệu có một phần là đối phương bỏ ra. Đương nhiên không thể đả kích nhân ra. Tốt rồi. Lão nhân gia ta chán ghét lễ mà lễ mời người, còn không có chọn xong ban thưởng hết thảy đều không có. Tiểu lão đầu kiếm linh vốn ghé vào thạch quan, lúc này đột nhiên nhảy dựng lên, hai nắm nheo bàn tay dùng sức một phát. Cả người vụt một phát hướng trong thạch quan lao ra, hướng kiếm trùng trên đỉnh. Vĩnh. Kiếm trùng đỉnh bị đục một cái đục lớn, dùng tuyệt đối tốc độ phút chốc biến mất trước mặt mọi người. Đại động tự động chữa trị, liền một chút dấu vết đều nhìn không ra. Thì ra bảo khố kiếm linh mới có thể dùng loại thủ đoạn này xong ra, đổi lại người chơi cơ bản đâm đầu mặt mũi bầm dập bắn ngược trở về kết quả. Không kiếm bảo khố bị người lấy đi, bảo khố kiếm linh cũng là tự do, không thể đem nó lưu đòi càng nhiều chỗ tốt thật có chút tiếc nuối. Mấy kẻ vẫn do dự người chơi thì trợn tròn mắt, bọn họ là muốn tuyển một cái thích hợp nhất, giá trị lớn nhất ban thưởng, nhưng lại không nghĩ đến kiếm linh tính tình cổ quái như vậy, liền ban thưởng thời gian đều không cho họ. Nhìn mình thuộc tính mặt bạn, liên tùy cơ hội phân phối một cái ban thưởng tuyển hạng đều không có, trực tiếp xem như bỏ quyền. Ba mẹ nó, cái gì kiếm mẹ linh. Đúng đấy, có thời gian hạn chế sớm nói a. Lão tử lại không biết ngươi cái này phá quy củ. Có người không nhận được ban thưởng, cũng chỉ số ít, bọn hắn phàn nàn cũng không ảnh hưởng tới người khác tốt đẹp tâm tình, dù sao đại đa số người vẫn đã lấy được thật lớn chỗ tốt. Như Diệp Vinh, chuyến này không kiếm bảo khố thu hoạch vượt xa khỏi dự tính của hắn. Chương 311, không thể dám định quan tài ngọc thạch. Thế gia kiếm, cựu giai phi kiếm, tổn hại không thể dùng trạng thái, không thể dám định. Cựu Lê Vương đỉnh, cựu giai pháp bảo, phong ấn không thể dùng trạng thái, không thể dám định. Trạng thái chân sư huynh liên tiếp dám định 2 món trang bị đều thất bại. Trên mặt khó được lộ ra một tia xấu hổ thần sắc. "Sư đệ, ngươi hai kiện bảo vật này, hay là mời sư phụ ra tay, giúp ngươi giám định a?" Từ lần trước quang vực ngọc giản đạo thư không thể giám định sau, Diệp Vinh đã tính tưởng, vị này nhìn như không gì làm không được đại sư huynh cũng không phải có thể giám định bất cứ thứ gì trang bị, quá cao phẩm giai là ngoài năng lực của hắn. Trước mắt đến xem, cựu giai bảo vật cũng không thuộc năng lực của hắn trong phạm vi, bất rồi rồi. Đáng hận cái kia lục mậu thần chiếu thuật thăng cấp quá chậm, mỗi ngày giám định số lần đều giới hạn, đến bây giờ cũng chỉ mới đến tầng thứ 3. Tầng thứ 2 lục mậu thần chiếu thuật chỉ có thể giám định tứ giai và thấp hơn phi kiếm hoặc pháp bảo, nhưng đến tầng thứ 3 sau, là lập tức biến lục giai và thấp hơn phi kiếm hoặc pháp bảo đều có thể thành công giám định, mỗi ngày giám định số lượng hạn định vì đạt được kiện. Trước mắt hắn thực lực, tiếp xúc phi kiếm pháp bảo, cơ bản đều là thất giai, gần đây thậm chí có cựu giai bảo vật xuất hiện. Cứ dựa theo lục mộ thần chiếu thuật tăng lên tốc độ, không 2 3 tháng, căn bản không thể lại tăng thêm một cấp. Tại không kiếm bảo khố lấy được mình xứng đáng thù lao sau, không chậm trễ thêm, sử dụng thanh diệp trúc phù truyền tống về tông môn. Ngọc xương tuyết ngày hôm qua đã phi kiếm truyền thư Nói là phát hiện ba thuộc chúc lâu người chơi cùng Bang mình thành viên đã xảy ra vài vụ xung đột nhỏ, cũng thưởng xuyên xuất hiện ở đà giang xung quanh. Tin tức này để hắn lập tức bỏ ý định cùng Cực Lạc Phật Quốc đi thuyền hạm trở về, về phần cự kiếm mà khố, xem ra chưa có cơ hội. Thanh Đế Minh cũng không có một chi cường đại hạm đội có thể đi xa ra biển. Nhưng là thanh phi kiếm này, Bần đạo vẫn có thể dám định được, là một thanh không tệ phi kiếm, là huyền môn tiền bối vì phục ma sở luyện, tiểu sư đệ ngươi có tìm được nó, cũng xem như có duyên. Ở thạch quan chọn ra Bạch Anh kiếm, nhận được Trần Thái chân sư huynh không tầm thường đánh giá. Bạch Anh, Bát Giới Tiên binh, Lục Mao chân nhân lưu lão căn vị phục ma sở luyện, lực công kích 1150, 1250, tốc độ phi hành 1400, 1450, tốc độ công kích 1000, 1080, đả môn kiếm quyết tốc độ tăng lên 15%, đẳng cấp yêu cầu 81 cấp. Bổ sung thái bạch kim mang, 5% tỉ lệ trực tiếp chặt đứt thất giai phi kiếm, 9% tỉ lệ đối với thất giai phi kiếm tạo thành tổn hại. Đặc thu thuộc tính kiếm ý ảo nhiên, giao thủ thời điểm, phàm là bát giai phía dưới ma binh tướng sẽ phải chịu áp chế, khắc hắn phi kiếm thuộc tính toàn diện hạ thấp 27% và mẹ nó, bắt giai phi kiếm so với thất giai phi kiếm thuộc tính khác biệt lớn như vậy. Diệp Vinh nội tâm chấn động mãnh liệt, khẩu bạch anh này thuộc tính cùng bình thường thất giai phi kiếm gấp 2 rồi, mặc dù không có kèm theo đạo pháp, nhưng từng cái thêm vào thuộc tính đều cực kỳ tốt. Trực tiếp đem đối thủ phi kiếm chặt đứt, điều này đối với rất nhiều người chơi mà nói so với treo hắn một lần còn muốn dễ chịu, là không thể tiếp nhận trừ phạt. Đừng nhìn hắn trên người phi kiếm một khẩu lại một gẩu, cho dù so với bình thường người chơi nhiều hơn một ô vũ khí lan, đều là có chút không đủ cảm giác. Nhưng đối với bình thường người chơi, một thanh thuộc tính tự giai Hợp tay mà lại thích hợp mình tu luyện kiếm quyết phi kiếm. Thương thương phải trả giá rất đắt mới có thể đạt được, nếu hư hao không thể sử dụng cho dù có chuẩn bị một thanh khác, chiến lực cũng chênh lệch một mạng lớn. Chỉ là yêu cầu sử dụng đẳng cấp, thật sự là quá cao. 80 mức cấp. Cho dù có phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạng, cũng phải lên 76 cấp mới có thể trang bị, đợi luyện đến cái kia cấp bậc, không biết còn cần bao nhiêu thời gian đây. Sư phụ phục ma chân nhân khương thứ không ở tông môn bên trong. Lần này có được bảo vật đều chưa thể sử dụng đến, chỉ có thể đặt ở kho vinh trai, đợi đến lúc chúng có thể phát huy tác dụng ngày nào đó. Trường Điêu Ngọc Thạch, ta lúc nào có cái này Trường Điêu Ngọc Thạch? Diệp Vinh gãi gãi đầu, ở Khô Vinh trai hắn lại tìm được một khối ở Phò Quân nhìn quen mắt Trường Điêu Ngọc Thạch, nói là có thể có thăng cấp phi kiếm giai vị công hiệu. Trước đó nhìn thấy quen mắt, không nghĩ tới mình cũng có một khối, chỉ có điều vẫn không nhớ ra ở đâu đến. Lúc này vật dụng bày ở trước mặt, nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhớ lại được. Đều ở trước kia rất lâu rồi, hai lần đến đả rang đánh quái thời điểm lấy được, bởi vì là không thuộc tính tác dụng gì, vẫn ném ở một số quên đi. Vốn nghĩ đưa Trần Thái Chân sư huynh giám định một phen, thời gian dần qua tựu quên mất. Đoán chừng là mấy lần hệ thống đổi mới thời điểm, đối với cái này Trường Điêu Ngọc Thạch vụn trộm sửa lại, Diệp Vinh cầm trên tay quan sát, phát hiện cùng trước kia không đồng dạng giới thiệu. Một cái phiêu đặng ngũ hồn, một cái không nghĩ tiêu gọi, chơi vơi ở lục đạo bên ngoài lạc đường người căn nhà nhỏ bé. Phải chắc chắn nhận mở ra quan xanh ngọc thạch, một khi mở ra, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể rơi xuống. Hắn dựa theo phỏ dùn cái kia lão nhu tẩy ruộng theo lời chỉ tự, đem hai tay đặt ở bên trên, quả nhiên là xuất hiện nhấp nhở. Ngoá. Lúc nào lén lút sửa qua, trò chơi này nhân viên thiết kế cũng quá bị ủi rồi. Trước kia nếu đem cái này Hổm Quan Tài Chống Ngọc Thạch cho là phế vật tiện tay ném đi, hiện tại chẳng phải hối hận muốn chết. Diệp Vinh hô to may mắn, lúc trước không cho Ngọc Thạch là phế vật mà vứt đi, giữ đến tận bây giờ. Nhìn kỹ lại, cái này Trường Điểu Ngọc Thạch, ngoại hình đúng là trông giống Hổm Quan Tài Bắc cùng loại. Không thể giao dịch, không thể bỏ qua, không thể giơ xuống. Như vậy nghiêm khắc quy định, xem ra mở ra nhiệm vụ hẳn là rất khó khăn a. Hắn miệng thì nói vậy, nhưng tay không chút do dự lựa chọn xác nhận. Tuy nhiên phụ dùm bên trên, nói là nhiệm vụ này hoàn thành cơ hội không đến một thành. Có thể đó là nhằm vào bình thường người chơi, đường đường thành thành thủ tịch nào có thể bỏ tay, hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ còn không phải dễ như trở bàn tay. Hồng quan tài nhãn hiệu Ngọc Thạch mở ra nhiệm vụ, nhiếp tiểu thiến toán nhiệm vụ. Nhiếp tiểu thiến chuyển thế chi linh bị hộ pháp cốt sư Câu Vu trấn ở yêu tháp phía dưới, đem nàng giải cứu ra lại thấy ánh mặt trời, nhiệm vụ thời hạn có hiệu lực hạn 3 ngày. Nhiệm vụ thất bại, Hồng quan tài bác Ngọc Thạch vỡ vụn, người chơi trên người tùy cơ rút ra hạng nhất đạo pháp giảm xuống một tầng. Ba mẹ nhà nó. Trừng phạt nhiệm vụ thất bại nặng như vậy Diệp Vinh thật sự cảm giác thấy mình trong tay Hòm Quan Tài Ngọc Thạch có chút giống bị phòng khoe lang rồi, khó trách phò dùm bên trên tên kia người chơi nói Hòm Quan Tài Bắc Ngọc Thạch giá trị tuyệt không có như mọi người tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ mỗi nhiệm vụ thành công tỷ lệ tốc chữa tính, nếu như thất bại trừng phạt kiểu này, cho dù đỉnh cấp cao thủ cũng không dám tùy tiện thử. Không cẩn thận, rút tham được một cái rất khó nhiệm vụ, lại để trên người đả pháp hạ xuống một tầng, chẳng phải muốn khóc cũng không kịp. Hết lần này tới lần khác cho dù những người khác hoàn thành quan toa Ngọc Thạch nhiệm vụ, cũng là chế ngự tại thiết trí, không thể qua tay bán ra. Thật sự trời đất bao la. Hệ thống đại thần là lớn nhất, cưỡng ép đem quan xanh ngọc thạch giá trị để ép xuống, để cựu giai phi kiếm số lượng không thể đại quy mô bằng chứng. Lúc này dựa vào mở ra hổng quan tại Bắc Ngọc Thạch, hắn sẽ được truyền tống đến một cái đặc thù không gian, đi hoàn thành cái này đồ bỏ nhiếp tiểu thiến nhiệm tiểu tiến đoán nghiệm nhiệm vụ. Nhưng nếu chỉ có 3 ngày thời gian, đương nhiên không cần gấp như vậy, làm tốt mặt khác chuẩn bị hạng mục công việc cũng vẫn kịp, không cần bối rối. Nhiếp tiểu tiến. Hình như là cực cổ xưa một bộ phim nhân vật nữ chính mà, đợi lát nữa ra trò chơi đi Google thần công từ xem. Diệp Vinh lẩm bẩm, đem quan xanh ngọc thạch cất kỹ. Trước mắt thứ này đã cùng mình nét chung một chỗ. Nếu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hoặc thất bại vỡ vụn, thuận tiện đem bản thân đạo pháp tùy cơ hội hạ xuống một tầng, trừ đó ra không có đệ tam lựa chọn. Thủy tinh cung bên trong, so với lúc mình ly khai thời điểm, đã biến hóa rất lớn. Bàng phái chú địa biến đổi rất nhiều, dù ngày mới để hình dung, có chút không đủ, mỗi ngày đều là một cái mới bộ dạng. Đoán chừng qua một thời gian ngắn, hắn đệ nhất hạch tâm phân tử cũng không nhận ra nhà mình bàng phái chú địa rồi. Chân dài ngữ tỷ tự nhiên không ở bàng phái chú địa, nàng không có thói quen đứng ở một chỗ. Xử lý bang vụ đối với nặng không khác gì trà tấn, không phải là đánh quái luyện cấp, thì là hỗ trợ về rượu chân quan đi hoàn thành cái gì tông môn nhiệm vụ. Ma Phong Thanh Vân Đạo thì dẫn một nhóm người đi làm một cái liên hoàn tổ chức nhiệm vụ, nghe nói đã tiến hành đến đệ thập nhị hoàn, tổng cộng có tam thập bát hoàn kia. Chỉ cần một nhiệm vụ thất bại thì coi như thất bại hết, chỉ có thể đạt được một chút an ủi ban thưởng. Nhưng một khi có thể đem tam thập bát hoàn toàn bộ hoàn thành, tổ chức nhiệm vụ ban thưởng cũng tương đương ph phú, sẽ là một bộ cỡ lớn kiếm trận bản vẽ, có thể cho thanh đế minh bang phái chú địa bố trí một tòa kiếm trận tương đương với tăng thêm một tầng phòng hộ thủ đoạn. Cái này kiếm trận bố trí cũng không cần người trông giữ, tự động phát động, bất luận cái gì không phải thanh đế minh thành viên tiến vào trong pháp vi, đều bị phát động công kích, toàn lực chém giết. Kiếm trận khống chế hắc tâm là đặt tại thủy tinh cung trung tâm tham thiên ngọc địa dưới đáy kiếm trận trận đồ. Đối với bên cạnh có cường địch nhìn chằm chằm, bụng dạ khó lường, loại này kiếm trận bản vẽ quả thực là đưa than sợi ấm trong ngày ra rất, rất cần thiết. Hai đại hạch tâm phân tử đều không ở, chỉ có thể phong thanh vân đạm xuất mã, do hắn dẫn đội ngũ đi hoàn thành tổ chức nhiệm vụ. Như cái này liên hoàn tổ chức nhiệm vụ Không phải lúc nào cũng nhận được, mà là do hệ thống mỗi ngày mới rệm bỏ ra tổ chức nhiệm vụ tùy cơ hội xuất hiện, căn bản là nửa tháng mới xuất hiện một lần sát suất. Cao tới tam thập bát hoàn tổ chức nhiệm vụ, ở liên hoàn nhiệm vụ đều thuộc về tương đối cao cấp bậc, đương nhiên tiếp nhận. Một khi qua hôm nay, một lần nữa rệm bỏ, cho dù muốn tiếp cũng tiếp không được. Chương 312, đích nhân hành động minh vương kiếm quyết. Nghị sự đại sảnh tầng cao nhất, là thanh đế minh cao tầng mới có thể tiến nhập địa phương chỉ có mấy vị hạch tâm phân tử, cùng với một ít lục tinh thành viên, ngay cả năm sao thành viên cũng không thể tùy ý ra vào. Ngọc đại mỹ nữ Ta không ở vài ngày thật sự vất vả. Diệp Vinh vừa vào thì đã thấy Ngọc Sương Tuyết cùng một tên người chơi nữ giao mấy thứ gì đó, đều có quan hệ luyện đan sư thảo dược tài liệu không đủ vấn đề, muốn phân phối một ít nhân thủ thu thập, cũng là đề cao nhất định bang phái điểm tích lũy ban thưởng. Đợi tên kia người chơi nữ lui ra, hắn mới tiến lên bắt chuyện, vừa mở miệng là lấy lòng lời nói đưa lên. Theo trên mặt nàng có thể nhìn ra, đối với thủ thủ tịch đại nhân biến mất nhiều ngày, đem nhà mình bang phái vực đấy không quan tâm hành vi, có chút oán hận. Biết đối lý, Diệp Vinh không dám đợi nàng chất vấn, vội nhận hết sai sót về mình nhieu thiết lập vài tên hạch tâm phân tử, còn không phải nhờ bọn hắn giúp mình chia sẻ cái kia giường già công việc sao? Hừ, chúng ta thủ tịch đại nhân đi chơi vui đến quên cả trời đất, không định về nữa nha. Ngọc Sương Tuyết cầm trong tay văn quyển bùng, lông mày nhíu lại, khẩu khí mang theo nồng đậm phần nản. Còn có vị kiêu ngạo điệp muội muội, ngày hôm sau là vấp đấy bang phải đống lớn sự tình, liền tin nhắn đều không để trực tiếp biến mất a. Bốn gã hạch tâm phân tử, thoáng cái chỉ còn 2 vị, lại đang trong lúc thanh đế minh sáng tạo không lâu sự vật bận rộn thời điểm, cũng khó trách Ngọc Sương Tuyết có lớn như vậy bất mãn, đoán chừng là gặp rất nhiều phiền toái. Dừng lại không dứt dãn dạy, Diệp Vinh đều nghe hết, mình đã trốn tránh, để người ta nói mấy câu cũng không có gì quá đáng. Hắn cũng quên mất chân dài ngữ tỷ, chỉ cần nhắc thiếu mình một người, còn lại hạch tâm phần tử cũng đủ đem Thanh Đế Minh thuận lợi vận chuyển rồi. Nhưng chân dài ngữ tỷ sớm đã nói qua, nàng không thích quản lý bang phái sự việc người, nếu không phải Diệp Vinh vẫn còn, nàng xem chừng ở sáng tạo bang phái thành công ngày hôm sau đã rời đi rồi. Có thể cho tới bây giờ, đã xem như cho hắn rất lớn mặt mũi. Bởi vậy, chuyện còn lại tất cả đều dồn hết lên Ngọc Sương Tuyết cùng Phong Thanh Vân đạm hai người, đoán chừng là luôn cuống tay chân rồi. Ngọc Đại Mỹ nữ quản lý năng lực, ta tự nhiên tin tưởng a, xem bang phái chú địa mỗi ngày đổi mới là biết. Ngọc Điệp nàng tuy nhiên cá nhân thực lực cao, nhưng muốn nàng để ý tới những chuyện này, chưa chắc làm được như vậy a. Luân Phiên khích lệ, Ngọc Sương tuyết sắc mặt mới dễ nhìn chút. Lần này trở về rồi thì ngươi đừng hòng chạy a, Phong Thanh Vân đạm đi làm liên hoàn bang phái nhiệm vụ, thoát thân không ra, có vài món sự tình trị có ngươi xuất mã là thích hợp nhất, không, có cái khác người chọn lựa. Không phải đâu, vừa về đến đã cho ta an bài khổ sai. Diệp Vinh sắc mặt phiền muội, thân là bang phái hoạch tâm phân tử, viụ sẽ khó tránh khỏi có những vấn đề như vậy xuất hiện. Trong nhiều loại phong phú đi luyện cấp tài nguyên, tài liệu cung ứng sở trường bên ngoài, tự nhiên muốn gánh chịu nghĩa vụ của mình, đem một bộ phận đi luyện cấp thời gian hoa ở bà phái. Bà thuộc trúc lâu, bọn hắn gần đây thế nào? Hắn vừa tiếp xúc qua ngọc xương tuyết truyền đạt hai tờ giấy, thần sắc cao lại. Bên trên ghi chép gần đây một thời gian ngắn đến nay, bà thuộc trúc lâu cùng thành đế minh mỗi một lần ma sát, song phương tham dự nhân số, tổn thương so VV5. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà đã có 10 lần va chạm, tham gia người ở 1500 ma sát hành vi. Hai bên lửa giận thẳng tắp bay lên. Mặc dù không phải đối địch băng phái, không chết không ngất tình trạng, nhưng hai nhà băng phái thành viên vừa thấy mặt, cơ bản là sẽ châm chọc khiêu khích không ngừng, thậm chí trực tiếp động thủ. Gần đây hai lần, Thanh Đế Minh đều bị thất thế, hao tổn nhân số so với đối phương nhiều hơn một chút. Dựa theo tham dự ma sát thành viên báo cáo, hẳn là ba thuộc chúc lâu sai cao thủ trộn lẫn trong bình thường đi luyện cấp đội ngũ kết quả, mới tạo thành tuyệt đối ưu thế. Triều dạng này, chúng ta liên tục chịu thiệt, đối với thành viên sĩ khí rất bất lợi. Cần phải có đại cao thủ xuất mã, cứu vãn một điểm sĩ khí mới được. Tốt nhất là có thể đánh chết hai cái bọn hắn cao tầng. Ngọc Sương Tuyết một đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng huy động, xem ra đối với ba thuộc trúc lâu căn ghét đến cực điểm, trong khoảng thời gian này chưa lúc nào để nàng yên, phiền toái không ngừng. Không phải đâu, cái này để tiểu mã xuất động không được sao? Hán phụ trách tác chiến đại đội trưởng việc này giao cho hắn thích hợp nhất rồi. Diệp Vinh lắc đầu liên tục, như chống đối lúc lắc bình thường. Không phải vì sợ ba thuộc trúc lâu cao thủ, mà một chút như vậy sự tình, muốn mình đệ nhất hoạch tâm phân tử, thành thành thủ tịch đại nhân xuất mã, cũng quá lãng phí nhân lực a bị ba thuộc chúc lâu người chơi phát hiện ra thân phận, thật có chút lấy mạnh hiếp yếu cảm giác. Theo ngày đấy ở cực lạc Phật quốc dịch kiếm đại so kiếm video, bị người vột ở phở dùn sau, nhất kiếm khô vinh thanh danh gần đây là thẳng tắc bay lên, hắn vẹn vẹn có một ít tài liệu cũng ở phở dùn bị người lật qua lật lại. Chủ yếu là lúc trước hắn tên không nổi danh, một mực chỉ xem như số ít nội danh thiên bảng cao thủ, lần này đột nhiên là bày ra như vậy phi kiếm kỹ thuật, làm cho cả phở dùn đều xôn xao. Thậm chí đã có người thảo luận, nhất kiếm khô vinh đơn thuần kiếm thuật, có thể cùng Lịch Thủy Hàn phân cao thấp chủ đề. Cái này để cho Diệp Vinh rơi lệ đầy mặt, người này phóng đại quá rồi, sau này người khác đối với mình nhất định là chú ý, như thế nào còn giả heo ăn thịt hổ nữa, làm ra ngoài ý định kỳ binh bốn. Cho nên, hắn gia nhập loại này đi luyện cấp đột ngũ, có rất lớn xác suất bị ba thuộc chúc lâu người chơi nhận ra được. Tiểu Mã thúc đồ, cũng theo Phong Thanh Vân Đạm làm liên hoàn nhiệm vụ rồi, ngươi đệ nhất học tâm phần tử đến cùng có để ý bang phái tình hình gần đây không vậy? Gần đây ôn hỏa văn nhã, xuất chúng khí chất hấp dẫn rất nhiều người chơi ánh mắt ngọc xương tuyết, lúc này là bộc lộ ra sư tử Hà Đông giống cấp bậc gạo két, đã triệt để phát điên. Loại này cùng nàng dĩ vãng hình tượng tuyệt đối tương phản dã man biểu hiện, để Diệp Vinh con mắt sáng ngời, có chút đặc biệt cảm giác. Tiểu Mã không ở sao? Được rồi, xem ra cũng chỉ có ta a. Diệp Vinh đem trong băng phái mấy người cao thủ ở trong đầu nhẩm qua một lần, chân chính nắm chắc giải quyết đối phương, thật tìm không ra. Dù sao dùng thực lực của mình, đoán chừng chém giết đối phương, ba thuộc chúc lâu người chơi đều không kịp nhận ra mình diễn mạo, để tâm một chút là được. Vừa nghĩ như thế, cũng tựu thoải mái. Giết mấy người chơi, khấu trừ mấy ngàn công đức giá trị, căn bản không đáng tài đại khí thổ thủ tịch đại trên bản tâm. Tuy tiện soát một bữa triều, là có mấy vạn mấy vạn công đức giá trị nhập sổ sách, căn bản không cần lo lắng công đức giá trị nguy hiểm. Còn nữa, Thủy Tinh cung có một đặc thù kiến trúc thiếu mấy thứ đẳng cấp cao tài liệu, chỉ có thể giết mấy loại bột mới bạo ra, đồng dạng cần người đi xử lý, đem đẳng cấp cao tài liệu thu thập đến. Ngọc Xương Tuyết trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lại một trang giấy cuốn ném tới, bên trên ghi lại đa dạng phụ cận bộ tư liệu, cùng với đặc thù kiến trúc cần có toàn bộ tài liệu tên tổng số lượng. Đối với nàng, lớn như vậy cao thủ không tranh thủ cơ hội đem ra sử dụng, đợi đến lần sau cũng không biết khi nào a. Được rồi được rồi. Còn có cái gì, đưa đây ta nhận hết." Diệp Vinh dứt khoát nhận hết, một hơi đem chuyện cần làm xử lý hết, dù sao gần đây ngoại trừ quan tài Ngọc Thạch nhiệm vụ nhu cầu cấp bách giải quyết ra, cũng không nhiệm vụ gì khác. Kim Cương Minh Vương kiếm quyết, Dạ Xoa Minh Vương kiếm quyết, hai quyển ngũ đại Minh Vương kiếm quyết hai môn Phật môn kiếm quyết, Diệp Vinh giết mấy con quái, đem kiếm quyết nhanh chóng tu luyện, đem phân phối một phát, khiếp người đặt toàn bộ cung cấp hai quyển kiếm quyết trước. Loại cơ sở này kiếm quyết, cần có đối với hắn căn bản không đáng nhắc tới, tùy tiện giết mấy cái đẳng cấp cao tinh anh là có thể tăng lên một tầng cũng có trách người chơi dù có 10 môn 10 tầng kiếm quyết, đến hậu kỳ cũng không bằng một môn 20 tầng viên mãn kiếm quyết tác dụng, nhưng vẫn có nhiều người chuyên môn tìm các loại bất đồng trụ cột kiếm quyết tu luyện. Tu luyện rất dễ dàng, vụt vụt vụt là có thuộc tính tăng lên, cộng lại cũng không ít. Hai môn minh vương kiếm quyết tầng tăng lên, mỗi tầng đều có tương ứng phi kiếm lực sát thương tăng lên, từng cái thiên bảo. Nếu thật là có người tu luyện 20 30 bạn trụ cột kiếm quyết, tất cả đều tu luyện hơn 10 tầng, vậy hắn thu hoạch được thuộc tính tăng lên tuyệt đối so với chuyên tâm tu luyện 3 4 môn kiếm quyết người trời còn nhiều hơn. Nhưng như vậy cực đoan tình huống bình thường không có ai chọn, đối với hậu kỳ cực kỳ bất lợi. Người chơi tổng cộng có thể tu luyện kiếm quyết số lượng là 24 loại, phải biết rằng một khi tu luyện là không thể xóa bỏ, trừ phi phản tông cực đoan thủ đoạn. Nếu thật là 24 loại trụ cột kiếm quyết, ở lúc đầu còn có thể lui phong một hồi, đến hậu kỳ triệt để phế đi. Không có tương ứng tiến giai kiếm quyết cùng với đẳng cấp cao kiếm quyết, chủ cột kiếm quyết tăng lên điểm thuộc tính đến hậu kỳ cũng lộ ra vô lực. Nhưng làm một hai loại thì không sao, hai quyển Minh Vương kiếm quyết đều tu luyện đến 10 tầng, đồng thời xuất hiện cái thứ nhất diễn sinh pháp thuật cũng bất động minh vương kiếm quyết giống hệt, hai môn minh vương kiếm quyết diễn sinh pháp thuật cũng là giả diệp thiên tiên thủ. Bởi vậy, không tính huyền bắc châu tăng lên hiệu quả, hắn giả diệp thiên tiên thủ đã biến thành tầng 3, uy lực tăng lên rất nhiều. Phối hợp thêm huyền bắc châu, đã ẩn ẩn có vài phần Phật môn vô địch cầm nã cử thủ phong thái. Ngoài ra, bình thường kiếm quyết mang đến thuộc tính, kim cương minh vương kiếm quyết đặc thù thuộc tính có thể độ gan hồn, đạt được nhân đôi công đức giá trị, giả xoa minh vương kiếm quyết đặc thù thuộc tính là khiến cho phi kiếm sức nặng biến mất, để thằng tăng lên 1%. Chương 313, luyện cấp tiểu đội ngũ phương châu giệp vinh nhận ID, sen lẫn trong thanh đế minh luyện cấp đội ngũ, tìm một thanh ngũ giai phi kiếm, theo đội ngũ một đạo phi hành. Thậm chí còn ở bang phái thủ kho tìm một kiện kỳ lạ quần áo và trang sức trang bị, phá nhật đấu lập đội lên đầu, đem khuôn mặt che lại, người chơi khác không thể nhận ra hắn là ai. Đa Giang Thủy vực cùng Minh Giang Thủy vực có một nhánh xung hợp lại nhau, hai bên người chơi xung đột là chuyện rất bình thường sự tình, cũng chỉ có mấy cái thủy vực địa điểm tinh anh rẻ bỏ số lượng đặc biệt nhiều hay là nói quen trô này rồi. Nhưng xung đột tần suất đột nhiên tăng mạnh, liên tục chịu thiệt, hiển nhiên là đối phương chuyên môn nhằm vào thanh đế minh Không biết là hệ thống cố ý thiết lập hay là trùng hợp, hai điều Giang thủy tri lưu giao hội chỗ Tinh Anh dẹp bỏ tốc độ đặc biệt nhanh, dĩ nhiên hấp dẫn rất nhiều người chơi đến đây. Bang phái thành viên cùng nhau luyện cấp, mặc dù không có được tăng thêm, nhưng bởi vì bang phái đạo pháp đồng sinh cộng tử quan hệ, so sánh với một mình luyện cấp vẫn có nhất định ưu thế. Những người này đều là thanh đế minh bình thường thành viên, tự phát cùng một chỗ luyện cấp, vẫn có chưa quen thuộc nhau lắm. Mà ngay cả bọn hắn đều không rõ dịp Vinh thân phận, còn tưởng rằng là một cái vừa gia nhập bang phái, cũng không có đối với trang phục của hắn cảm thấy kỳ quái. Vì ngạn bên trong các loại kỳ lạ cổ quái trang trí cái cũng có, đừng nói che mặt mũ rợ rành, coi như kỳ lạ gấp trăm lần cũng không phải là không có. Rất lâu không ở loại này thủy vực luyện cấp rồi, loại này đặng cấp tinh anh với hắn đã hoàn toàn là gần gà rồi. Chủ yếu là đặng cấp tăng lên, nếu lại dựa vào săn giết loại này tinh anh tăng cấp, tăng cấp tốc độ so với hiện tại tối thiểu phải chậm hơn mấy lần. Đây cũng là vì sao cao thủ đứng đầu vừa làm nhiệm vụ lại vẫn lui cấp, nhưng tốc độ thăng cấp so với bình thường người chơi vẫn nhanh hơn. Đồng dạng là đánh quái ngươi 50 cấp thời điểm luyện cấp mục tiêu là 50 cấp tinh anh. Người khác 50 cấp thì lại đối phó với 60 cấp tinh anh, trong này khác biệt quá lớn. Để tránh bại lộ thân phận, Diệp Vinh chỉ có thể điều khiển một đôi ngũ giai phi kiếm, nhàn tản áp chế công kích của mình, đem trong nước tinh anh chậm rãi xử lý. Nhưng có kinh nghiệm phong phú người chơi vẫn có thể nhìn ra chỗ quái lạ, cái khác thanh đế minh thành viên đều có vô hình chi lực đẩy ra nước sông, tạo thành không có nước không gian, đây là Hích thủy châu tác dụng để người chơi có thể ở trong nước tự do hoạt động. Mà hắn thì kiếm quang đi đến đâu thì cũng mở ra một lối đi, đem mình bên cạnh nước sông tách làm hai, một la rưỡi vào Hích thủy châu Một là bởi vì có kiếm quyết đạt tới 20 tầng, có thể ngự kiếm trong nước thoải mái. Nếu có tới tốt nhất là ba thuộc trúc lâu cao thủ. Cái gì mà trúc lâu tứ kiếm cơ chứ? Liên danh tự đều chưa có nghe qua, không đến thì mất công ta một chuyến này, lãng phí thời gian của cả a. Ngọc Sương Tuyết nói tốt nhất có thể chém giết mấy tên ba thuộc trúc lâu cao tầng, Diệp Vinh cũng nghĩ như vậy, nhưng không phải chỉ đơn giản là hả giận. Loại này đơn giản nhiệm vụ thời điểm, đối phương trên người sẽ không đem thế thân thế tử hộ thân đạo cụ, trên 50 cấp người chơi sử dụng cái này đạo cụ là rất xa xỉ, không phải tùy tiện thích thì dùng. Như là thanh thành hộ thân một khối lõi, đổi một cái cần đạt tương ứng tông môn điểm cống hiến, hơn nữa số lượng hạn chế, cho nên thực tế giá trị muốn cao hơn điểm ấy tông môn điểm cống hiến rất nhiều. Bình thường thanh thành đệ tử, trong vòng 3 tháng cũng chỉ có thể đổi một cái, thiên khu đường đệ tử, trong 2 tháng có thể đổi một cái, mà với tư cách thủ tịch thiên khu đường Diệp Vinh cũng phải mỗi tháng mới đổi được một cái. Đương nhiên, có động huyền tiêu thai hộ mệnh điếu kinh hắn đối với hộ thân một khối lõi cũng không quan tâm lắm, có thể nói bản này đạo thư giá trị theo người chơi đẳng cấp tăng lên tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Một khi không có thể tử hộ thân đạo cụ mà bị chết hai lần, Đối phương cao tầng đẳng cấp lập tức giảm đi không thể trang bị thêm phi kiếm pháp bảo, điều này đối với thực lực ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng không phải người nào cũng được như Diệp Vinh, cho dù trang bị không được kim thế kiếm, cũng vẫn còn tinh gươm, Nguyên Truyền, thực lực cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Rất lâu không có dùng ngũ giai phi kiếm giết quái, cho dù là vậy, hắn giết quái tốc độ cũng vẫn nhanh hơn so với người khác. Vì người bị người nhìn ra mánh khoẻ, hắn tận lực chỉ dùng một đạo kiếm quang chậm rãi xử, mỗi lần đều mất tinh anh tra tấn dần dần, mới một kiếm lấy đi tánh mạng của nó. Loại này cùng hắn đẳng cấp kém đến 10 cấp tinh anh, cũng chỉ như muối bỏ biển. Cho dù hiện đang tu luyện hai quyển đạo thư là hai môn Minh Vương kiếm quyết, nhưng hấp thu được cũng rất ít. Hắn là cố ý làm quen hai môn này Minh Vương kiếm quyết đặc tính, bất đồng kiếm quyết mang đến bất đồng hiệu quả. Đáng tiếc cái này thủy vực không có oan hồn, kim cương Minh Vương kiếm quyết phát huy không ra, nhưng Dạ Xoa Minh Vương kiếm quyết đặc thủ có thể cảm nhận được, trong tay phi kiếm mất đi sức nặng, ở trong nước sông thi triển không hề có lực cản. Điểm này tác dụng nhìn thì chả có gì, nhưng quen thuộc sau ở lúc cần thiết có thể so với người khác phản ứng nhanh hơn một ít chiếm lợi thế. Có nghe tin gì chưa? Gần đây bang phái chúng ta liên tiếp có mấy chi luyện cấp tiểu đội bị ba tộc chúc lâu tập kích, tổn thương thảm trọng. Thật hay dạ ạ. Đương nhiên là thật, hơn nữa phát sinh chiến đấu địa điểm luôn ở đây khối thủy vực phù cận, ta có bằng hữu ở tiểu đội bên trong. Vậy sao còn đem chúng ta phân phối đến nơi này, làm cái gì a? Diệp Vinh Lộ thai khẽ động, đúng lúc nghe mấy cái thanh đế minh thành viên đang thảo luận việc này, vội vàng dựng thai nghe ngóng. Loại này bình thường thành viên cách nghĩ, mới có thể đại biểu thanh đế minh thành viên trước mắt một loại phổ biến suy nghĩ. Tam thập nhị biến, sao ngươi không nói sớm? Chúng ta nếu biết thì đã không gia nhập cái này luyện cấp tiểu đội rồi. Mấy người hiển nhiên có quen biết nhau, thường xuyên cùng tổ đội đánh quái luyện cấp. Đúng đấy, nếu không may đụng phải bà thuộc trúc lâu săn giết tiểu tổ, chúng ta chẳng phải rất mất một cấp. Diệp Vinh một bên nghe, nội tâm hô to không ổn, mình ly khai mới vài ngày mà bà thuộc trúc lâu đã mang đến uy hiếp khủng lồ như vậy. Xem ra liên tục hao tổn thành viên, ma sát thất bại, để cho Thanh Đế Minh thành viên tin tưởng giảm sút. Nhưng điều này cũng bình thường, dù sao vô luận theo bài danh, theo thực lực, tích lũy bà thuộc trúc lâu đều ở trên Thanh Đế Minh, đối thủ như vậy nhìn chằm chằm ngươi tự nhiên sẽ áp lực. Mấy tên thành viên cách nghĩ đại biểu cho đa số bình thường thành viên ý kiến, bọn hắn hưởng thụ bang phái phúc lợi cũng không nhiều, cho nên đối với bang phái không quá trung thành. Nếu cứ như vậy một khi chiến bang xảy ra, chỉ cần vài trận thất bại, đoán chừng sẽ xuất hiện đại lượng thành viên rời bang hiện tượng. Có gì phải lo lắng chứ, chuyên kia làm sao đến lượt chúng ta loại này nhất tinh thành viên. Ở đây không chỉ tinh anh dạn dò nhanh, hơn nữa còn có một loại bạn tinh bạo gia ngũ phương châu, nộp lên trên thì có 30 bang phái điểm tích lũy, cho dù cầm ra ngoài bán ra cũng phải được mấy trăm lượng bạch ngân đấy. Đám người kia bị Tam Thập Nhị biến nam tử phân tích đạo lý rõ ràng, cũng đồng ý với hắn, không còn như lúc đầu bội rối. Ngũ Phương Châu loại tài liệu này, Diệp Vinh đã nghe Ngọc Sương Tuyết nhắc tới, có thể ra tăng bang phái chú điều kiện thiết độ, hơn nữa không có giới hạn sử dụng số lượng. Cho nên tất cả đại bang phái đều thu mua loại này Ngũ Phương Châu, khiến thị trường số lượng trở nên thưa thớt. Bang phái chú điều kiện thiết độ cái này chỉ số, quan hệ đến bang phái thăng giai, chú điều đạo pháp hạn mức cao nhất các loại phương diện, cho nên bất cứ một nhà bang phái nào cũng đều có trọng mà nếu như chỉ dựa vào kiến tạo đặc thù kiến trúc hoặc ban phái nhiệm vụ ban thưởng phương thức đến ra tăng ban phái chú điều kiện tiến độ, hiệu suất quá chậm, muốn chờ ban phái thăng giai còn không biết lúc nào. Thủy Tinh cung thăng giai cần kiến thiết độ là 20 vạn, cho tới giờ cũng chỉ hơn 1 vạn điểm, cách thăng giai yêu cầu còn quá xa. Cho nên Ngũ Vương Châu ở trong ban phái thu mua tào đơn, là xếp hạng hàng đầu, hơn nữa đều không có hạn định số lượng. Người này ý nghĩ nhưng thật ra rõ ràng, cũng có chút năng lực chỉ huy, làm nhất tinh thành viên quá lãng phí. Diệp Vinh đọc qua ban phái thành viên danh sách, với tư cách đại nhất học tâm phần tử đặc thù quyền lực rất nhanh tra được tam thập nhị biến người này tư liệu. Tam thập nhị bản biến hóa, 52 cấp, ngũ đại đệ tử, sư phụ ngũ đại vô danh nợ bạc. Không phải thanh thành người chơi, gia nhập thời gian cũng không lâu. Cái này tam thập nhị bản biến hóa là bình thường nhất trong những người bình thường bị nạn ki ngộ, bái nhập tông môn đừng nói không được trưởng giáo thu làm đệ tử, mình sư phụ căn bản danh hào đều không có nợ bạc, hoàn toàn là hệ thống xây dựng ra cho số lượng phồn đa người chơi một vị sư phụ mà thôi. Ngũ đại coi như bằng môn, bằng vào có hạn mấy cái nợ bạc, cho dù mỗi người có 3 đầu 6 tay cũng không phụ trách được nhiều như vậy người chơi đệ tử. Cho nên loại này chuyên môn dùng để thu đồ đệ vô danh nở cỡ, có vài chục người, đại đa số ngũ đại người chơi đều bái được loại này sư phụ. Có thể bái được danh tiếng nở cỡ, cho dù thực lực kém chút, cũng thuộc về vận khí tốt, trăm người mới được một người. Thanh Thành cũng giống vậy, giai đoạn trước người chơi may mắn, cơ bản đều có một vị hảo sư phụ. Đợi sau này, thuần một sắc đều là vô danh tam đại đệ tử nở cỡ thu đồ đệ, đãi ngộ so với sư huynh sư tỷ kém nhiều. Chương 314, thoải mái giải quyết chân kinh nguyên vẹn. San Diệt tiểu tổ Hoảng sợ âm thanh vang lên, liền đó là mấy tiếng thê lương thanh âm vang lên, thì nhìn thấy vô thiên cái địa hỏa vũ rơi xuống. Dù có chúng người chơi, cũng chỉ tạo thành tổn thương con số, không có gì nghiêm trọng, nhưng làm tất cả người chơi bị kéo vào trạng thái chiến đấu, không thể sử dụng thanh diệp trúc phù truyền tống chạy trốn. Ngua đó, vận khí kém vậy, lại đụng phải ba thuộc trúc lâu săn giết tiểu tổ suất động đến đây. Tam thập nhị bản biến hóa hoán hận mắng một câu, liền chạy trốn cử động cũng không, hắn biết dùng mình đoàn người tốc độ, không có khả năng từ ba thuộc trúc lâu đào thoát. Ta ở trong kinh bang kêu cứu rồi, không biết tất chiến đại đội trưởng lúc nào mới tới. Có tác dụng gì chứ, chạy tới tối thiểu cũng muốn 20 30 phút, chỉ mấy người chúng ta làm sao chịu được đến lúc đó. Hôm nay một cấp là mất chắc rồi, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Người này không nghĩ ngợi gì, trực tiếp xông ra chịu chết. Chứng kiến một bóng người từ bên cạnh lao ra, Tam thập nhị bản biến hóa nội tâm lẩm bẩm, đồng thời con mắt đảo quanh vẫn không buông tha tìm cơ hội chạy trốn. Diệp Vinh nhanh chóng đem phi kiếm thay đổi, hắn đã nhận ra nhóm người kia đầu lĩnh thân phận. Ba thuộc chúc lâu mấy cái hạch tâm phân tử, chủ yếu cao thủ tin tức tư liệu, Ngọc xương Tuyết đều đã đưa cho hắn, không thiếu một hai. Muốn dò thực lực đối phương như thế nào thì khó, chứ nhận ra đối phương thân phận lại rất dễ. Vu Kiếm Đan, một trong số lâu tử kiếm, 61 cấp Nga Mi đệ tử. Hừ hừ, cuối cùng cũng thấy một kẻ so với ta đẳng cấp còn thấp hơn cường giả. Cảm giác đẳng cấp áp chế, thật sự rất thoải mái a. Cho tới nay, hắn gặp được cường giả đẳng cấp đều hơn hắn, khiến hắn đối với của mình đẳng cấp rất không tự tin, như lạ bị ngăn bên trong cao thủ mỗi người đều đẳng cấp cao như vậy. Hiếm hoi mới thấy một kẻ bậc không bằng mình cao thủ, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Vô kiếm đan sau lưng còn có 6 7 tên cũng là ba thuộc trúc lâu thành viên, một thân bảo vật phát quang, thực lực cũng bất phàm. Xem ra mấy người này chính là cái gì săn giết tiểu tổ thành viên, ba thuộc trúc lâu cố ý chọn ra tính anh. Ba mẹ nó. Tập kích một nhóm luyện cấp đội ngũ, mà cũng lôi ra trúc lâu tứ kiếm cao thủ, muốn khoa trương thanh thế sao, một chút giang hồ quy củ đều không có. Nếu đối phương đã phá hư quy củ, vậy Diệp Vinh cũng không cần cố kỵ mình ra tay gặp phải phiền toái. Mà ba thuộc trúc lâu cách làm, đã chứng tỏ muốn cùng Thanh Đế Minh xé mặt, xem ra trở về phải cùng Ngọc Sương Tuyết thương lượng mới được. Chủ động tiên chiến là không thể, Thanh Đế Minh căn bản chống không nổi bàng phái tổn thất, có thể Ba thuộc trúc lâu cũng vì vậy mới sử thủ đoạn, cũng không chính diện khiêu chiến. Cũng chỉ có thể chơi cách khác, hai bên ai ác chủ bài nhiều hơn, cao thủ thực lực mạnh hơn thì người đó thắng. Vu kiếm đan vốn không thể vào thiên bảng, nhưng Ba thuộc trúc lâu thành viên đều thường xuyên ở phò dùm khoác lác về trúc lâu tứ kiếm thực lực, nên mới được xếp vào thiên bảng bài danh. Thực tế ra chỉ có trúc lâu tứ kiếm lão đại hoa phi hoa thực lực mới đủ đứng thiên bảng. Hiện nay, thiên bảng bài danh là chuẩn xác nhất, không như sơ kỳ bọ suất nhiều như vậy cường giả. Đối với người chơi thực lực ước lượng không chính xác VV, nếu như không phải người chơi bạn thân tận lực che giấu thực lực của mình, không muốn bị Yên Vũ lâu cường đại mạng lưới tình báo phát hiện, tương đối lớn khó khăn. Vu Kiếm Đan chỉ chắp tay đứng ở mặt sông, cũng không tự mình động thủ, mà Khắc Săn Tuyết tiểu tổ thành viên hướng Đà Giang lao đến, cùng luyện cấp tiểu đội thành viên đuổi giết. Thanh Đế Minh hôm nay còn chưa thống nhất trang phục ba phái, cái này cần hoàn thành kha khá bang phái nhiệm vụ. Đạt được đạo bảo phụng chế phối phương, nhờ Liêu chức tạo tượng chức nghiệp người chơi ra tay mới được. Hơn nữa bang phái thống nhất đạo bảo thuộc tính kèm theo, rất kém không có gì đặc biệt còn không bằng mình hiện nay một thân trang bị. Trước mắt mới chỉ nghe nói thủ sơn kiếm minh thống nhất đảm bảo có thể tương đương với thất phẩm quần áo và trang sức trang bị thuộc tính, mới để người chơi ở bình thường luyện cấp thời điểm mặc, mà không phải chỉ đặc biệt thời điểm mới lấy ra dùng. Nhưng cho dù không có thống nhất đảm bảo, chỉ cần gia nhập bang phái, đều sẽ xuất hiện bang phái tiêu ký. Thanh đế minh tiêu ký cùng thanh thành thanh sắc tiểu kiếm tiêu ký rất giống nhau, trải qua một chút biến hóa là định hình. Vì thế, hắn vẫn hay phàn nàn thịnh phong cho chơi công ty nhiều lần, xem người ta thủ sơn kiếm minh thiết kế bang phái tiêu ký cỡ nào thuận tiện trực tiếp đem thanh tác tử tà song kiếm dùng làm tiêu ký, dù sao hai thanh phi kiếm này hình tượng ở bị nạn tiên truyền xuất hiện rất nhiều, ai ai cũng biết. Hắn cũng muốn bắt chước giống vậy, dùng thanh thành đỉnh cấp phi kiếm Thiên Đô Minh Hà làm tiêu ký, nhưng đến lúc tra website game đều không thấy có hai thanh phi kiếm này ngoại hình đồ án, không thấy thì làm kiểu gì? Không lẽ tự chế tạo một cái? Bang phái tiêu ký, để săn giết tiểu tổ dễ dàng phân biệt ra thành đế minh thành viên, không làm được. Hư Linh thông thuật, song kiếm hợp bích. Lúc Diệp Vinh xuất hiện ở vu kiếm đan sau lưng, hắn ta còn đang tỏ sở một bộ tự đắc tư thế, lô mũi hướng lên trời. Đợi Vu Kiếm đang cảm thấy sau lưng nguy hiểm, vội vàng phát động phòng ngự pháp bảo, một tầng phù lục ánh sáng tỏa ra, xem như phản ứng không chậm. Chỉ là đạo kia yếu ớt tựa như mạng nhện tinh nguyệt kiếm quang, không biết từ chỗ nào xuất hiện, chém được phòng ngự pháp bảo, ba, ba, ba đem phòng ngự phù lục phá vỡ. Một đạo sáng lạnh hào quang nhấp nhlóáng, thân hình tiêu tán, hóa thành hư vô, biến mất trong không khí. Hắn cố ý không cho đối phương biết thân phận của mình, đường đường bang phái đệ nhất hạch tâm phân tử, làm ra loại này sự tình, chuyến ra thánh đế minh không còn cao thủ, mọi chuyện đều phải tự hắn xử lý. Vu Kiếm đang thực lực cũng được, có thể ở đánh lén công kích thoát được, đổi lại kẻ khác trực tiếp nhiều sát. Sau đó Nguyệt Du một chỉ, kiếm quang khẽ quấn, đem săn giết tiểu tổ còn lại mấy người tất cả về điểm phục sinh. Lần này người đến đẳng cấp không thấp, nhưng phi kiếm pháp bảo chỉ là bình thường mặt hàng, cũng có thể vốn coi thường lần này hành động, chỉ mặc mấy thứ bình thường. Liên tiếp bạch quang ở đà Giang Thủy vực sáng lên, để cho ba thuộc chúc lâu thành viên đều không kịp phản ứng. Cơ bản há miệng muốn phun vài câu âu ngôn uy ngữ, ngữ, thì đã bị hắn đưa đi trọng sinh. Thanh đế minh luyện cấp tiểu đội thành viên đều ngẩn ra tại chỗ, vẻ mặt không tin. Ba mẹ nó thật sự có kỳ tích. Lão tử còn chưa rõ chuyện gì thì đã xong. Tam thập nhị bản biến hóa ngơ ngác lẩm bẩm, nhìn không trung cái kia thân ảnh trong mắt dị sắc liên tục. Bàng hắn đầu óc, tự nhiên đoán ra, kẻ này mới gia nhập người chơi có lẽ là bang phái cao thủ chân chính. Cả trúc lâu tứ kiếm vu kiếm đan cũng dễ dàng đánh chết, nói không chừng chúng ta thật sự có thể thắng được ba thủ trúc lâu. Ý niệm này trong đầu mấy người hiện ra. Diệp Vinh lúc này vẻ mặt hạnh phúc, miệng cười không ngậm lại được. Chúng hư chân kinh, can quyền đệ lục sách, thất giai đạo thư, coi như được một thanh cựu giai phi kiếm, hắn cũng chưa chắc cười như vậy sáng lạn, kích động như thế. Mong ước đã lâu trùng hư chân kinh cản quyển đệ lục sách, cứ như vậy bất ngờ đến tay, nguyên bộ trùng hư chân kinh đã tập hợp đủ. Ba thuộc chúc lâu cái kia săn giết tiểu tổ thành viên, trừ Vu kiếm đan những người còn lại cơ bản không có thế tử hộ thân đạo cụ, hoặc nhiều hoặc ít đều bạo ra mấy món, trong đó có một gã rơi xuống một quyển đạo thư. Hắn lúc ấy cũng không nhìn kỹ, kiếm qua một cuốn, đem tất cả thu vào trong túi. Lúc sau mới phát hiện, bản kia đạo thư là trùng hư chân kinh quyển cuối hắn tìm lâu này, thật sự việc vui đến quá bất ngờ. Hắn không chỉ thông qua lôi lão hổ một mực giá cao thu mua cái này trùng hư chân kinh cản quyển đệ lục sách, Còn ở Thanh Đế Minh bảng tin treo giải thưởng, chỉ cần có người cung cấp tin tức của nó, đều có thể đạt được xa xỉ bằng phái điểm tích lũy ban thưởng. Nhưng lâu như vậy, đều không có tin tức của nó, vì thế trùng hư chân kinh tu luyện cũng bất đắc dĩ đình chỉ. Lôi lão hổ bên kia, mỗi ngày qua tay rất nhiều kiện thư phẩm, cũng chỉ thấy qua ba bốn bản trùng hư chân kinh mấy quyển kia, mà không phải quyển Diệp Vinh cần tìm. Giờ thì cuối cùng cũng tập hợp đủ tất cả các quyển. Không chần chờ đem trùng hư chân kinh càn quyển đệ lục sách đạo dùng sức vô, hóa thành một đạo lưu quang dũng mãnh nhập vào cơ thể, lại có thể tiếp tục tu luyện lên rồi. Trùng hư chân kinh đối với phi kiếm lực công kích tỷ lệ tăng lên, cũng là Diệp Vinh từ trước đến nay gặp phải độc nhất vô nhị, đối với dùng phi kiếm tăng trưởng như hắn, thích hợp nhất, cũng tăng lên uy lực rõ ràng nhất. Chỉ là hắn không có lập tức đem Trùng hư chân kinh thay đổi đạo pháp tu luyện, lan, mà tiếp tục luyện Kim Cương Minh Vương kiếm quyết, Dạ Xoa Minh Vương kiếm quyết hai bộ Phật môn kiếm quyết. Là bởi vì Trùng hư chân kinh tu luyện, em yêu cầu quá nhiều, dựa vào đánh quái không mất 10 ngày nửa tháng là không an thua. Không bằng trước luyện mấy bộ trụ cột kiếm quyết, tăng lên thuộc tính càng rõ ràng, về phần Trùng hư chân kinh tập tu luyện, chỉ có thể dựa vào cỡ lớn tông môn nhiệm vụ. Chương 315: Quan tại nhiệm vụ thủy sử phủ đệ. Nhấp tiểu thiến đoán nghiệm, xác định tiến vào nhiệm vụ tràng cảnh. Xác nhận. Một cái lò đen bỗng nhiên xuất hiện, đem Diệp Vinh cuốn vào, một hồi quay cuồng sau, ném hắn từ trong hắc động ra ngoài. "Ao! Ao! Ao!" Trước mặt một đợt sóng ngào tới, một đạo giảm ánh thanh quang tự động xuất hiện, đem đợt sóng chặn lại. Hắn còn tưởng mình vẫn ở Đả Giang thủy vực, chưa có lí khai, cẩn thận nhìn lên mới phát hiện hồ nước này cùng Đả Giang hoàn toàn bất động. Cái này quan tại nhiệm vụ, thời hạn chỉ có 3 ngày, một khi nhiệm vụ thất bại sẽ có nghiêm khắc trừng phạt vì cơ hội rút bản thân đả pháp giảm xuống một tầng, nếu rút chúng kim cương minh vương kiếm quyết loại này thì không sao, cũng là dính phải trùng hư chân kinh, đã viên mãn thanh thành luyện khí quyết, thanh thành kiếm quyết, vậy thì khóc ra nước mắt à. Đọc qua một lượt nhiệm vụ bối cảnh, hắn lập tức tiến vào nhiệm vụ chẳng cảnh. Pho dù tin tức liên quan đến nhiếp tiểu tiến từ khóa, căn bản không có mấy, quan tài nhiệm vụ mấu chốt chỗ, vẻn vẹn có giải rác vài bài viết, cùng nhiệm vụ khác biệt rất nhiều. Diệp Vinh đoán, nhiệm vụ này là ôm ẩn bệ tạ sau mới thêm vào, cho nên mới ít thông tin như vậy. Mà nhiếp tiểu tiến đoán nghiệm nhiệm vụ, có thể mình là người đầu tiên nhận được cho dù muốn tìm một chút kinh nghiệm tham khảo cũng không có. Tối hôm qua đem bộ phim Bạch Nghiên Lão xem một lần, tuy dùng cái này khắc ánh mắt đến xem các loại sáng rọi đặc hiệu đều làm cực kỳ rất rượi, nhưng này nhân vật nữ chính vẫn để cho hắn thật sâu ấn tượng. Không biết trò chơi nhân viên thiết kế đem giá tiểu đoạn đội thành bộ dạng gì nữa, hi vọng đừng quá khắt thượng. Diệp Vinh biết, vì ngạn nhiệm vụ nội dung cốt truyện đương nhiên không thể dựa vào những cái kia tiên hiệp truyền kỳ chuyện tranh đến bắt trước. Trước mắt là một hồ nước nhỏ, không có cùng mặt khác sông giao nhau, nhưng không ngừng có gió mạnh thổi làm mặt hồ nhấp nhô mấy liệt. Hồ nước đối diện Một tòa thất tầng cao tháp sừng sững, nghiêm trang cổ kính. Nhưng Diệp Vinh cảm giác mặt hồ bị như vậy, là do tòa thất tầng cao tháp này gây nên. Chấn Yêu Tháp. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng hắn có huỳnh quang chi đồng chút khoảng cách này không làm khó được hắn, có thể nhìn thấy bên trên ký tự. Dựa theo nhiệm vụ miêu tả, vị tiên hiệp tiểu thên bị trấn áp ở tòa này Chấn Yêu Tháp phía dưới, nhiệm vụ của hắn là phải đem nàng cứu ra. Xem ra đối thủ của ta ngoại trừ tên kia hộ pháp cốt sứ giả, còn tòa này Chấn Yêu Tháp, mạng muội tiến vào khẳng định sẽ bị công kích. Ở người ta địa bàn lại còn phải cứu người. Cái kia độ khó không nhỏ a. Theo phó dùn chỉ vẹn vẹn có vài bài viết tham khảo, quan tài nhiệm vụ độ khó chênh lệch rất nhiều, độ khó cao thì ngang với Bạch Ngân Tiên phủ mật địa, độ khó thấp thậm chí chỉ yêu cầu người chơi thu thập 300 phần tài liệu mà thôi. Chỉ cần tay chân nhanh một chút, trong vòng 3 ngày là có thể hoàn thành, đơn giản vô cùng. Diệp Vinh cũng không đem nhiệm vụ hoàn thành ký thác vào nhiệm vụ độ khó thấp trực tiếp đi vào trấn Yêu Tháp, hiển nhiên là một cái ngu ngốc quyết định, hắn lựa chọn tiến nhập Hải Lãng Ba Đào Hồ nước. Đấy hồ so với mật hồ, yên tĩnh hơn nhiều, thỉnh thoảng có từng bảy tôn cá bơi ngang qua. Đi hơn một nửa lộ trình, một chi thủy tộc tinh anh đều không thấy, chỉ là một ít bình thường trong nước sinh vật mà thôi. Ba hồ thủy sử phù đệ. Cái hồ nhỏ như vậy mà cũng có thủy sử. Ở hắn chứng kiến trước mặt một khối thạch biển bên trên ký tự, lộ vẻ ngạc nhiên, quả thực không thể tin được. Như đại giang đại hà đều có tiên giới sắp phong hà bá thủy sử, nhưng là hiện tại giai đoạn người chơi chưa thể tiếp xúc đến thôi, trò chơi công ty cũng chưa có mở ra nội dung này. Nhưng từ một ít hoang tàn hà bá phù đệ dấu vết, có thể chứng minh cho người chơi biết, những cái này hà bá thủy sử thật sự tồn tại. Loan trưởng đợi đến lúc người chơi đẳng cấp phổ biến cao hơn chừng 20 cấp. Có quan hệ tới cái này, bộ phận nội dung sẽ theo thời gian dần dần công bố ra, với tư cách nội dung mới để mọi người đi nghiên cứu. Thịnh Phong trò chơi công ty, từ trước đến nay ưa thích đem tiếp theo giai đoạn mở ra nội dung thành trò chơi bối cảnh thời gian dần xuất hiện. Hà Bá thủy thử vốn là cả nhánh sông hay hồ nước mạnh nhất một chi tinh anh đảm đương. Trải qua tiên giới sắp phong, chi này tinh anh thực lực càng tăng lên gấp bội, một ít đại thủy vực Hà Bá thực lực thậm chí có thể sánh vai với bị nạn cao cấp nhất mấy vị lão đại. Nhưng từ nhìn kỹ bà hồ thủy thử phụ đệ, Từ bên ngoài đến xem cũng quá keo kiệt đi, một chút khí thế cũng không có. Đương nhiên theo bả hồ điểm đó diện tích, có thể có thủy thử xuất hiện, đã là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chẳng lẽ tên kia hộ pháp cốt sư là bả hồ thủy thử, hay ta phải đối phó mục tiêu lại thêm một cái? Diệp Vinh ở thủy thử phủ đệ bên ngoài lẩm bẩm, như vậy một cái tiểu nhiệm vụ chẳng cảnh, còn có khả năng đối phó hai cái xem ra rất cường đại đối thủ, mình rút thăm phải quan tài nhiệm vụ độ khó cũng quá cao đi. Đang lúc suy nghĩ, một tiếng kéo kẹt, bả hồ thủy thử phủ đệ đại môn mở rộng, có một chi lão điểu quy chậm rãi bước ra. Ba mẹ nó Còn có cả quy thừa tướng, cái thủy thử phù đệ này tuy nhỏ, nhưng cái gì cũng có A4. Sợ hãi than một tiếng, chờ đợi cả buổi, chi tia điệu quy đã bơi đi xa, cũng không thấy thủy thử phù đệ còn cái gì khác đi ra. Chẳng lẽ cái này thủy thử phù đệ bên trong không còn gì sao? Ngẩn người một lúc, hắn không chờ thêm nữa, trực tiếp lao vào thủy thử phù đệ bên trong. Không vào hang quặm, làm sao bắt được con? Nếu như mình đã đúng, cái này thủy thử phù đệ chỉ là một cái thùng rỗng, vậy thì sẽ không có nguy hiểm gì. Mà ngược lại nếu bên trong có chính thức thủy thử ở, sẽ có rất nhiều binh tôn tướng của cùng lắm chết một lần, có hộ mệnh kết kệ chú sẽ không bị tử vong trừng phạt. Nếu có cơ hội nhặt được một kiện bảo vật gì đó thì quá tốt. Dù sao nhiệm vụ thời gian còn 2 ngày, cũng sẽ không vì việc này mà tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chui vào bà hồ thủy sử phủ đệ bên trong, bốn phía nhìn quanh, quả thực có thể dùng nhà bốn bức tường để hình dung, lộ vẻ trống rỗng. Trong đại sảnh liền một kiện đồ dùng trong phòng trang trí cũng không có, đừng nói tranh treo trên tường, mà ngay cả cơ bản cái bàn cũng không nốt. Bên cạnh hành lang chỉ đơn giản do mấy phiến đá trải thành, giữ nguyên không qua xử lý đánh bóng, cứ như vậy trải ở mặt đất. Mari hết hành lang đến hoa viên, trông vài loại không biết là giống gì hoa cỏ, chờ chọi nở rộ trong hoa viên, càng lộ vẻ trống trải. Phía sau gian phòng cũng bố trí như thế, đệ diệp Vinh đối với cái này bà Hồ thủy sử phủ đệ không biết nói gì. Cho dù vừa tạo dựng lên không lâu thủy tinh cung, cũng so bà Hồ thủy sử phủ đệ khang trang hơn rất nhiều, cùng lời đồn Hà Bá thủy sử phủ đệ hoàn toàn bất đồng. Ba mẹ nó, thiếu chút nữa bị cái này thủy sử phủ đệ hù dọa, thật sự là một cái thùng rỗng. Nhanh chóng dạo quanh bà Hồ thủy sử phủ đệ một lần, quả nhiên không có sống sinh vật cũng đừng nói bảo vật, một ít giá trị vật phẩm trang sức cũng không có. Dứt khoát ngồi ở bà hồ thủy thử phủ đệ trước cửa, nhàn nhã đợi gần nửa giờ, cuối cùng cũng thấy chi kia điệu quy bay về. Vừa thấy có người ngồi ở thủy thử phủ đệ môn, điệu quy phản ứng đầu tiên là quay đầu bay đi, không có làm gì khác. Diệp Vinh sao để cho nó đào thoát, kiếm quang một trùng, đã rơi vào lưng của nó, dưới chân dùng lực đem nó đè ép xuống. Vọng khí thuật sử ra, là nhận được tư liệu của nó. Bà hồ quy tinh, cấp tinh anh, tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng. Chi này lao điệu quy mỗi lần bị chế trụ, là lập tức cầu xin tha thứ lâu như băng tỏi bình thường mãnh liệt lắc lư. Ồ, ngươi biết nói? Diệp Vinh Cát Kinh, chỉ là tinh anh cấp hơn 60 quỷ tình, vậy mà có thể nói tiếng người, hơn nữa chỉ số thông minh không thấp. Phải biết rằng, qua trăm cấp đại quái, chưa chắc có thể nói được tiếng người bổ dự. Đương nhiên, thông hiểu tiếng người hay không, cùng tinh anh thực lực không quan hệ. Trước mắt chi này lão điểu quý chính là một cái ví dụ thực tế, chỉ số thông minh khá cao, nhưng thực lực so với Hải Long 11000 cũng không bằng. Ta chính là bà hồ thủy thử, thông hiểu tiếng người điểm ấy thần thông với ta mà nói bất quá là chút tài mọn mà thôi. Ai ui Điều quy lời còn chưa xong, đầu đã bị đánh một cái, kêu thảm một tiếng, vội vàng thu liễm của mình khoe khoang biểu lộ, tiếp tục thành thật đáp lời. "Tiên nhân, ta trời sinh đã có được cái này bổn sự, nhưng mà thực lực so với đồng tộc lại kém xa." "Vậy ngươi thành thật khai báo, cái này bà hồ thủy sử phụ đệ đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Còn có hồ nước bên cạnh trấn Yêu Tháp. Nếu có thể làm ta thỏa mãn, sẽ thả ngươi một con đường sống." Diệp Vinh Nội tâm vui vẻ, liên tục thúc dục, loại này thực lực thấp kém nhưng chỉ số thông minh khá cao tinh anh, đoán chừng là dễ dàng quy hàng nhất nhân vật. Nếu có thể kiếm một cái dẫn đường Nhiệm vụ chẳng cảnh thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa có thể nói tiếng người, giao đổi sẽ dễ dàng hơn nhiều, bằng không thì cũng không được tác dụng gì. Chương 316, Hà Bá hệ thống. Nhất tiểu tiến đoán nhiệm nhiệm vụ cùng độ khó, Diệp Vinh biết được tin tức thật sự có ít. Những nhiệm vụ khác, nếu nhận được giới thiệu cũng không chỉ có như vậy giải đáp mấy câu, một chút nhắc nhở đều không có, thật sự là làm khó người chơi. Mà chi này Lao Điểu Quy, là dân bản địa ở đây, có thể giúp hắn vạch trần nhiệm vụ này chẳng cảnh thần bí diễn ra. Hồi bẩm thượng tiên, ngài là muốn biết bà Hồ thủy sư phụ đệ sự tình? hay là cái kia trấn yêu tháp sự tình. Điểu Quy nói đến cái kia trấn yêu tháp thời điểm, khẩu khí bên trong có một tia thanh âm rung động, có chút e ngại. Không cần nói năng ngọ suốt như vậy, cứ từ từ mà nói, tất cả ta đều muốn biết. Diệp Vinh lại vỗ đầu nó một cái. Cho dù thực lực của nó kém cỡ nào, nhưng Quy Tinh Mai rủa phòng ngự siêu quần, nếu hắn một tay có thể đánh vỡ Mai rủa, thì thực lực của hắn đã đến tông môn trưởng lão cái kia trình độ, tối thiểu vượt qua một lần tiên tiếp. Cái này ba hồ thủy sử phủ đệ là ta tự mình kiến tạo, căn bản không có chức vị này thủy thần tồn tại. Ba mẹ nó, người là gan không nhỏ a. Tình anh hoặc nợ ngờ, hư cấu thân chức sẽ đưa tới tiên giới thiên lôi, dùng điều quy thực lực chỉ cần một điểm thiên lôi hỏa hoa, đều có thể đem nó đánh tan xác. Nhưng từ đó đến giờ vẫn sống tốt, xem ra vị nhiệm vụ chàng cảnh quan hệ. Nó cho dù có tự phong là tiên giới chúa tể, cũng sẽ không có thiên lôi đánh xuống đầu của nó. Tiểu thần ta cái này thân chức tuy là hư cấu, nhưng là có thần chức tại, thiên lôi hẳn sẽ không tìm tới ta. Điểu Quy huyên huyên nói một tràng, Diệp Vinh cuối cùng đã biết cái này bà hồ thủy sử lai lịch. Điểu Quy vốn là ở bà hồ nhặt được một khối thân chương. Theo chính nó suy đoán, Hẳn là do ai đó hoặc là ngủ say hà bá đánh mất. Sau đó, đang lúc nó tự kỷ với giấc mộng thủy thần của mình thời điểm, tỉnh dậy lại phát hiện mình bị chuyển tống đến một mảnh thủy vực, là nơi này lạ lâm chẳng cảnh. Châm tư suy nghĩ nhiều năm, dựa vào nó điều quy xem như cơ chế đại não, cuối cùng xác nhận mình không thể đi ra, dứt khoát tán phận, tự phong làm bà hồ thủy sử. Tuy thù hạ một tên cũng không có, nhưng tối thiểu cũng có thể thỏa mãn giấc mộng, bị cầm tù ở đây lâu rồi cũng quen. Xem ra hệ thống tạo ra nhiệm vụ này chẳng cảnh thời điểm, không biết là từ mảnh thủy vực nào trực tiếp giúp tới. Chi này Điểu Quy coi như bất hạnh bị đem luôn đến đây. Lâu như vậy trò chơi thời gian, nếu ở bên ngoài nó cũng trở thành một chi có thực lực tiểu bối rồi. Diệp Vinh thở dài một tiếng, thật là vận mệnh long đong một chi quy tinh. Nói cách khác ngươi ở bả hồ, căn bản không có quyền lực gì, cũng không chỗ hữu dụng đúng không? Thượng Tiên trợn có tức giận, ta còn có bạo vật muốn dâng lên. Điểu Quy nghe được trên lưng chi người khẩu khí chuyển sang lạnh lẽo, sợ tới mức mất hồn mất vía, miệng vội mở to nổ ra một khối hoàng kim long lanh con dấu. Kim sắc ấn chương tự động hiện lên, ở trước mắt hắn chuyển động mấy vòng, mới ngừng lại. Thượng Tiên Khối này thần chương là ta năm đó nhặt đến, đáng tiếc thực lực của ta thấp kém một mực phát huy không được tác dụng của nó. Cũng chỉ có thượng tiên tân phận như vậy, mới xứng đôi cái này khối thần chương. Điểu quy trong miệng, lấy lòng chi ngự luân phiên nổ ra, thật không biết trò chơi nhân viên thiết kế cho nó sắp xếp loại gì trình độ. Bất quá có người lấy lòng, cho dù chỉ là một chi điểu quy, cũng làm lòng người vui vẻ. Mộng Lăng Trạch thần chương, từng làm Mộng Lăng Trạch hạ bá sử dụng, bởi vì Mộng Lăng Trạch hạ bá tổn lạc, thần chương thần lực tiêu tán phân nửa, phải một lần nữa đạt được tiên giới thừa nhận, mới có thể khôi phục thần lực. Khối này Mộng Lăng Trạch thần chương mạng lớn mạng lớn giới thiệu Văn tự. Tuyệt đối là Diệp Vinh từ trước đến nay chứng kiến đệ nhất kiện có giải như vậy giới thiệu vật phẩm, đồng thời hắn cũng đã nghe được liên tục hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, vị trí đầu nào tiếp xúc đến Hà Bá hệ thống người chơi, ban thưởng 30 vạn, công đức giá trị 10 vạn. Hệ thống nhắc nhở, vị trí đầu nào tiếp xúc đến Hà Bá hệ thống người chơi, ban thưởng có quan hệ hệ thống tư liệu một phần. Hệ thống nhắc nhở, Mộc Lăng Trạch thần chương trước mắt không cách nào sử dụng, người chơi thân phận không hợp, người chơi nhậm chức Hà Bá hệ thống chưa khởi động. Đống lớn hệ thống nhắc nhở, làm Diệp Vinh hoa mắt, cũng tâm thần ba đạo mãnh liệt. Hắn phát hiện mình có lẽ là vô tình ý, vì Hồng Quan Tài nhiệm vụ mở ra một cái khó lường đại môn. Mình lại biết được mấy tháng sau trò chơi tiến độ, chạm đến hạ bá hệ thống, so với bất luận người chơi nào kể cả cái kia cỡ lò sở bệ tạ cao thủ, sớm hiểu được hạ bá hệ thống tình hình cụ thể. Ba mẹ nó, người chơi cũng có thể trở thành hạ bá quá trâu bỏ rồi. Diệp Vinh nhìn cái kia phần hệ thống giới thiệu, quả thực chỉ biết im lặng chấn chối, vật này đến có chút quá sớm a. So với người chơi khác sớm hơn tình tưởng bừng nảy nội tình, tự nhiên là tốt, nhưng mà chỉ có thể nhìn không thể sờ đến cảm giác, cũng không được tốt lắm co như thấp nhất một cấp thủy thử, điều kiện tiên quyết phải vượt qua hai lần tiên tiếp, có được thủy đức chi hưu, ngoài ra còn một đống lớn điều kiện hạ khác, không dưới 10 cái. Hơn nữa ở hắn xem, mỗi cái đều khó như lên trời, cho hắn 1 năm hay nửa năm trò chơi thời gian chưa chắc có thể làm được. Mà miếng mộc lăng trách thần chương, trọng điếu trình độ vượt xa so với cựu giai phi kiếm, cựu giai pháp bảo, hoàn toàn là chiến lược cấp bậc bảo vật, là người chơi nhậm chức hạ bá hệ thống mấu chốt đạo cụ. Nhưng mấu chốt nhất một điểm, nhiều như vậy hữu dụng tin tức, tốt như vậy đạo cụ bảo vật, đối với hắn hiện tại hoàn toàn là một cái gân gà, không hề có tác dụng. Bình ổn lại tâm tình Di Vĩnh, thở sâu hít vài cái. Thủy Sử sự, sự tình dừng ở đây, nói tiếp có quan hệ chân yêu tháp sự tình a. Ba hồ thủy sử phủ đệ đối với hắn đã không còn giá trị, Điểu Quy biết đến sự tình hắn ở hệ thống đưa tặng tin tức đều đã biết, thậm chí càng thêm rành mạch. Nếu không phải còn có việc thì đã không nghe nói nói nhảm. Tuy kích động, nhưng hắn cũng chưa quên nhiệm vụ mấu chốt, phải đem Nhiếp tiểu thiến theo chân yêu tháp giải cứu ra. Hà bá hệ thống dù hấp dẫn, lại mê người, cùng hắn trước mắt không có bất kỳ quan hệ gì, thuộc về xa không thể với loại kia trường kỳ mục tiêu. Trước mắt trọng điểm Lá đem quan tài nhiệm vụ hoàn thành đã. "Tuất, Thượng Tiên." Điểu Quy gật đầu, lắc lư cái đầu một lát, lại nói tiếp. Đoán chừng là sợ bị vỗ đầu, liền suy nghĩ thời gian đều rất nhanh, lập tức mở miệng không dứt tự thuật. "Lại nói cái kia Chấn Yêu Tháp, là ta bị đại thần thông truyền tống đến nơi này đã có từ trước. Trước đó ta hay hoài nghi Chấn Yêu Tháp chủ nhân đem ta đến đây, cho nên đối với hắn có chút sợ hãi, nhưng thời gian dần trôi lại phát hiện căn bản không phải như vậy. Vị kia Chấn Yêu Tháp chủ nhân tuy pháp lực cao cường, nhưng còn xa xa không đến loại kia trình độ. Nói nhảm, ngươi đến nơi này là hệ thống đại thần ký thác." Diệp Vinh nội tâm lẩm bẩm, đồng thời cũng cảm thán cái này trùng hợp, thành lập nhiệm vụ này chẳng cảnh thời điểm tùy tiện thay đổi một cái tọa độ vị trí, tiến vào nơi đây điệu quy tụ có khả năng sẽ thay đổi một chi khác. Mà lúc trước hắn nếu như quyết định bay thẳng đến trấn Yêu Tháp, không ở dưới đáy hồ thăm dò một phen, cũng không thể nào biết được như vậy một cái kinh thiên đại bí văn. Chương 317, trấn Yêu Tháp tuyệt thế yêu cơ. Ba hồ quy tinh chủ động nhận ngươi làm chủ nhân, có tiếp nhận không? Hệ thống nhắc nhở, việc này rất hiếm khi xuất hiện, mời thận trọng làm ra lựa chọn. Diệp Vinh nhấn xác nhận. Cảm thấy có một sợi dây đem mình cùng lão điểu quy cột lại với nhau, quan vinh và tồn hại cảm giác. Bà hồ quy tinh đã trở thành sủng vật của ngươi, có thể một lần nữa vì nó đặt tên, cũng có quyền sinh sát. Thê lão quy là được. Hắn vô vô lao điểu quy đầu, mặc kệ nó bi vẫn không thôi ánh mắt, trực tiếp xác định. Bởi vì Diệp Vinh không có thu câu sinh linh công hiệu pháp bảo, cho nên không thể đem lão quy thu vào, chỉ có thể cùng mình đi bên cạnh. Nhưng là chủ động nhận chủ yêu sủng cùng cưỡng ép thu tới hoàng gia yêu sủng có khác biệt rất lớn, tối thiểu mới bắt đầu trung thành độ bên trên khác nhau, đặc biệt như lão quy là trí tuệ khá cao yêu sủng. Ở bồi dưỡng sau này có càng nhiều lợi ích. Nhưng khác nhau là bình thường yêu sủng khác tự vong sau, chỉ bị hồi trở về cấp đầu tiên, bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Mà như lão quy loại tình huống này, nếu bị chết sẽ trực tiếp biến mất, không còn tồn tại. Trở thành chủ nhân của nó sau, có thể quan sát nó toàn bộ thuộc tính, có thể phát hiện nó cùng bình thường yêu sủng bất phàm chỗ. Thuộc tính liệt biểu ở giữa, có một mục. Hà ba huyết mạch, khí huyết hạn mức cao nhất bị động tăng trưởng 5000 điểm, thân ở thủy vực bên trong bị thương tổn gì đều sẽ giảm bất 10%, đối với thủy hệ pháp thuật miễn dịch 50% hiệu quả. Chi này lão quy đem mộng lăng trạch thần chương quanh năm mang trong người, thưởng đến một bộ phận thần lực sinh ra hiệu quả, thậm chí nó hư cấu bà hồ thủy sử trước vị này, lại khiến cho nó hấp thụ thần lực quá trình trở nên dễ dàng hơn. Cái gì mà bồi dưỡng tương lai chiến lực, dùng yêu sủng mình thôi. Ta không có hứng thú, chỉ coi trọng trước mắt chiến lực. Nhưng chi này lão quy không giống a, không chừng về sau có thể phát huy ra không tưởng hiệu quả. Mặc dù chỉ là giả thủy sử, hạ bá hệ thống thấp nhất một cấp, nhưng ở nhiệm vụ này chẳng cảnh sẽ không bị thiên lôi trừng phạt, lão điểu quy ở phương diện này vì bản thân mà suy nghĩ đã là toàn bộ bị ngạ độc nhất vô nhị chơi trò chơi, chẳng phải đều thích đặc thù sao? Giả thủy sử làm của ta yêu sủng giờ chả có gì lạ, nhưng về sau trở thành chính thức hạ bá, chi này yêu sủng sẽ rất phong ta. Nhưng thu yêu sủng, hắn cũng phải trả giá nhất định. Ví dụ như lão quy sát hại người chơi, Diệp Vinh phải gánh chịu một nửa, lão quy độ kiếp, hắn phải giúp gánh chịu một nửa. Lão quy bị người giết chết, hắn cái này chủ nhân sẽ trực tiếp bị khấu trừ 30 vạn công đức giá trị, điểm ấy cũng chần nhị cầu đồng dạng. Trái lại, lão quy giết quái hưởng đến công đức giá trị, cũng sẽ có một phần rơi vào tay Diệp Vinh. Cũng may lão quy cùng bình thường yêu sủng Thông minh hơn rất nhiều, quản lý sẽ thuận tiện hơn. Ngươi ở chỗ này chờ ta, đợi ta trấn yêu tháp sự tình làm xong, sẽ mang ngươi ly khai nơi này. Tuất, chủ nhân. Lao Quy một đôi lão nhãn tràn ngập nước mắt, cắn riệp Vinh ống quần lưu luyến không thôi. Xem ra nó thật sự chán ghét chỗ này, muốn mau mau rời đi. Thất tầng trấn yêu tháp, đi đến gần mới phát hiện tòa này nhìn như hung vĩ lại nhỏ hơn so với tưởng tượng của mình. Tiên tiêu hộ pháp quốc sư cách 3 ngày sẽ rời đi một lần, có lẽ Lao Quy trong miệng lần trước giới tháp là chuyện ngày hôm qua. Nghĩa là phải chờ 3 ngày nữa, hắn mới ly khai trấn yêu tháp. Bởi vậy Diệp Vinh vốn định thừa dịp hộ pháp quốc sư Ly Khai trấn yêu tháp, nhanh chóng chạy vào đem Nhiếp Tiểu Thiến cứu ra là không thể thực hiện được rồi. Xem ra chỉ có thể xông vào thôi. Diệp Vinh bước từng bước đi, trấn yêu tháp đại môn bị hắn kiếm quang một chỉ đánh nát. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp xông vào cứu Nhiếp Tiểu Thiến, nếu gặp phải vị kia hộ pháp quốc sư đang nghiên cứu cái gì đó thì dùng vũ lực cường đánh là được. Cuồng độ phương nào, dám to gan xâm phạm quốc sư linh pháp. Hai tên tuấn tú đạo sĩ nhảy ra, trong tay sáng loáng thanh phong kiếm, hướng hắn lớn tiếng quát tháo. Diệp Vinh không thèm để ý loại này tạp binh cấp bậc nhỏ nhặt cỡ̉, kiếm quang vụ sáng. Đã có hai đạo bạch quang nhấp nhlóe, cũng không quay đầu lại tiếp tục xông vào tầng hai. Tầng hai, tầng 3, tầng 4, vô số đạo sĩ vọt ra, trước sau vây lấy hắn. Thực lực càng lúc càng mạnh, niên kỷ cũng lớn dần, nhưng loại này 50 cấp chưa đến leveler, ở trong mắt hắn không đáng bận tâm, một kiếm cũng ngăn cản không nổi. Kim Thanh cự thủ vươn ra, hướng sau lưng một trảo, một gã đạo sĩ bị giữ bên trong, dùng sức bóp mạnh, một đoàn huyết lục chảy xuống. Gia Diệp Thiên Tiên thủ được hai môn Phật môn kiếm quyết diễn sinh pháp thuật phụ trợ thêm, tăng lên huyền bắt châu thuộc tính hiệu quả, đã đạt đến tầng thứ 9. Dùng đối phó cao thủ vẫn chưa được, nhưng giết mấy tên này bình tôm tướng cua, lại rất thích hợp. Một thanh thanh sắc phi kiếm đinh bạo ra, hắn cũng không nhìn tới, tiếp tục hướng lên mấy tầng tiếp theo. Loại này 2 3 giai phi kiếm, nhặt cũng chỉ biết ném cho thương nhân lở dở cở rất rủi, không đáng mấy lượng bạc. Xông qua tầng 5, một chút trở ngại cũng không có, nhưng Diệp Vinh không thấy thoải mái, trái lại xuất hiện một chút bất an. Mấy tầng dưới quá đơn giản, rất có thể vì tên kia hộ pháp cốt sư thực lực phi thường cường hãn, hệ thống làm vậy để cân đối. Tầng thứ 6, cuối cùng không còn vô số triệu chết đạo sĩ xông lên nữa, huỳnh Bình. Âm thanh, một cái buồn nôn ghê hãi xuất hiện không biết phải dùng từ gì để mô tả nó. Huyết nục khôi lỗi, 70 cấp khôi lỗi sinh vật. Chi này huyết nục khôi lỗi trên người, như dùng vô số loạn thất bát tao độ vật chắp vá lại với nhau, thỉnh thoảng có từng khối từng khối thịt giữa da rơi xuống, tỏa ra một loại khó người buồn nôn phi tức. Diệp Vinh sợ hãi lùi ra sau một bước, chi này huyết nục khôi lỗi thị dác trùng kích lực quá mạnh mẽ. Sử ra bất động minh vương kiếm quyết, kiếm quang lóe lên, chém vào huyết nục khôi lỗi trên người thì phát ra xì xì âm thanh, có khói trắng bốc lên. Môn này kiếm quyết đối với tà sùng ma đạo sát thương thêm vào cũng phát huy hiệu quả. Phật môn kiếm quyết đối phó loại vật này sẽ có đặc thù hiệu quả. Đáng tiếc hắn không phải đệ tử Phật môn, đả pháp cũng không mang theo thuộc tính cực kỳ quang minh sùng chính cực vi khắc chế, nếu không càng hiệu quả. Đợi đến lúc hắn phát hiện huyết nhục khô hồi lỗi hành động chậm dần, thủ đoạn công kích cũng đã sai hết, phải mất thêm 10 cuối cùng tiêu diệt được nó, rốt cuộc bạo ra hai khối huyết nhục tinh thạch, là luyện chế chi này khôi lỗi hạch tâm tài liệu. Trấn yêu tháp tầng 7 vừa xong vào, Diệp Vinh đã nâng cảnh giác lên mức cao nhất, tùy thời ứng phó bốn phương tám hướng đánh nút công kích chỉ là đập vào mặt lại là chói mắt dương quang, để hắn thiếu chút nữa không mở được mắt, vất vả thích đứng sau, thì chứng kiến trước mặt cực lớn vào y y, bên trên là quay lưng về hắn một gã đạo nhân. Hộ pháp cốt sư. Nhưng gã này hộ pháp cốt sư cũng không thu hút diệp Vinh lâu, bởi vì tất cả chú ý của hắn đều ở trấn yêu tháp tầng 7 bên trong một người khác hấp dẫn. Cơ ánh lưu hà, tốc tiểu tế duẫn, bạch chú đoan tường, tiểu diễm bưu truyện. Như vậy một nữ tử bị vô số đạo khóa sắt chói lại, chói buộc ở một thanh kim sắc đại trụ bên trên, chỉ cần nhìn đến là không thể nào đem ánh mắt rời đi được. Úy hoán, Ai Diễm, Phong Phật thanh đi. Đái Dao Phiêu Nhiên, nhất tâm động phách ở đôi mắt phóng xuất thần ẩn sát cơ cùng khắc cốt minh tâm cừu hận. Nhất Tiểu Thiến. Diệp Vinh trước tiên nghĩ đến cái tên này, đây là tuyệt thế yêu cơ mình nhiệm vụ giải cứu đối tượng. Thậm chí không cần võ kỹ thuật, cũng có thể nhận ra, cái này thân ảnh cùng mình tối hôm qua xem trong phim hình tượng hoàn mỹ giống nhau y hệt. Nhất Tiểu Thiến, chân hi cấp, 32 cấp. Ba mẹ nó, trò chơi công ty lại đem như vậy nữ tử vào loại này nhiệm vụ chàng cảnh bên trong, quá lãng phi a, cực kỳ lãng phi a. Được xưng là bị ngạt đệ nhất mỹ nữ gián điệp thời doanh, cùng trước mặt tuyệt thế yêu cơ so sánh không ai kém ai A4. Diệp Vinh liên tục lẩm bẩm, nếu Nhiếp Tiểu Thiến hình tượng bị người chơi biết thì có thể ở phò rủ cái gì mỹ nữ tiên tử bảng xếp hạng chen vào top 3. Như vậy tuyệt thế yêu cơ lại bị giam cầm ở một cái nhiệm vụ tràng cảnh bên trong, thật sự rất lãng phí. Trò chơi nhân viên thiết kế cũng khá chăm chút Nhiếp Tiểu Thiến hình dáng bên ngoài, nhưng bản thân cấp bậc chỉ có 32 cấp, thấp đến đáng thương. Hắn chuyển ánh mắt, hướng phía hộ pháp cố sư, chỉ cần đánh chết người này, mình quan tài nhiệm vụ có thể hoàn thành. Hộ pháp cố sư, tinh anh cấp, 85 cấp. Đối phó loại này đẳng cấp cao nở cả Diệp Vinh theo thường lệ đối thượng Huyền Tinh Sa Kiếm, phát động Thượng Huyền Đại Đế Tinh Quang. Lục Đinh Lục Giáp Thần Tướng là cường lực một cái phụ tá, không thể thiếu được. Hắn trước mắt đẳng cấp 63, triệu hoán ra Lục Đinh Lục Giáp Thần Tướng cao tới 95 cấp, cách mạnh nhất mắt lệ vẹo Lục Đinh Lục Giáp Thần Tướng cũng không kém bao nhiêu. Đinh Mao Thiên Lôi Thượng Tướng, Lục Đinh Lục Giáp Thần Tướng một trong, 95 cấp, thánh mạng giá trị 2 vạn 5800, chân khí giá trị 1 vạn 9500, có được kỹ năng Tiên Thiên Thái Ức Thần Lôi vong 30 cấp, Phích Lịch Lôi Quang đột phá 25 cấp, thái nhất bắt muôn tâm kinh 20 tầng. Trần Vũ bạn chuyển kim thân 30 cấp. Triệu Hoán Gia lại người quen, là lần trước kiến ba nhiệm vụ thời điểm Triệu Hoán Gia Lục Đinh Lục Giáp Thần Tướng. Đối với tên này Đinh Mạo Thiên Lôi Thượng Tướng thần thông, hắn tự nhiên quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp giết đi lên. Hắn cũng giơ tay lên, liên tiếp triệu Dương Thần Lôi hướng phía trước quanh tới. Chương 318, hộ pháp quốc sư yến thị kiếm nàng. Vũ. Vũ. Vũ. Hộ pháp quốc sư sau lưng tự động xuất hiện một mạng lớn lông vũ, kết thành một cái thuật bài, đem Triệu Dương Thần Lôi toàn bộ chặn lại. Diệp Vinh con mắt co rúm lại, thập phần kinh ngạc. Tiểu Dương thần lôi đặc điểm, phóng tốc độ rất nhanh, ngay lập tức đến, cơ hồ là không người có thể tránh thoát chỉ có thể ngăn cản. Tiên hộ pháp quốc sư này hoặc là tốc độ phản ứng rất nhanh, hoặc là cái này Lồng Vũ chi thuần là tự động kích hoạt hộ chủ. Khách quan mà nói, hắn đương nhiên thích loại thứ 2 tình huống. Đinh Mạo Tiên lôi thượng tướng thân hình lóe lên, một đạo phách liệt lôi quang thoáng hiện, xuất hiện ở hộ pháp quốc sư sau lưng. Trong tay nắm ngũ vân quê, hung hăng đệm xuống, một kích này nương theo ầm ầm tiếng nổ, tiên tiên thái ất thần lôi vổng, vô số điện quang ở không trung nhảy lên chằm chị. Vĩnh. Một tiếng chói hai tiếng nổ. Hộ pháp quốc sư trật vật từ trên tòa ý ngã xuống đất, lông vũ thuần bài ở trên đầu hắn tản ra, từng mảnh từng mảnh rơi xuống. Hiển nhiên là hắn coi thường Đinh Mạo Tiên lôi thượng tướng thực lực. Phụp. Một tiếng, nổ ra một ngụm máu tươi, không thể tiếp tục bảo trì ban đầu loại này cao ngạo tư thái. Lục Đinh Lục giáp thần tướng, với tư cách tiên giới tiên tướng, ở bản thân giai vị so sánh giống như thần thoại cấp nở cỡ. Thư hiện đại đế tinh quang chiếu hắn đến hình chiếu phân thân, thực lực bị suy yếu nhiều, nhưng theo giai vị tối thiểu có thể phát huy ra được chân hi cấp thực lực. Đẳng cấp so với hộ pháp quốc sư cao hơn, giai vị so với hắn còn mạnh hơn. Nếu không phải duy trì thời gian quá ngắn, một tên lục đinh lục giáp thần tướng có thể thoải mái làm thịt hộ pháp cốt sư. Giám xem nhẹ đinh Mạo Thiên Lôi thượng tướng, lần này bị tổn thất nặng. Một chiêu đắc thủ, đinh Mạo Thiên Lôi thượng tướng không chút nương tay, trên tay tường thủy ngũ vân khê vung vậy càng hăng say hoặc nói Diệp Vinh không chút nương tay, ở chỉ huy lục đinh lục giáp thần tướng đồng thời, trên tay ba đạo kiếm quang cũng phát huy, đánh chó rơi dưới nước. Hộ pháp cốt sư trên người có phòng ngự pháp bảo bay ra, nhưng liên tục bị phá, chủ yếu do đinh Mạo Thiên Lôi thượng tướng quá mạnh mẽ. Tường Thụy Ngũ Vân khwhe dùng sức một đợt, là đem một mặt gương đồng pháp bảo đánh vỡ tan thành vô số mảnh vỡ, rơi vãi đầy đất. Không phải phòng ngự quang hoa bị phá, mà là cả kiện phòng ngự pháp bảo bản thể bị đánh nát, không thể tiếp tục sử dụng. Loại này công tác phá hoại giao cho Đinh Mao Thiên Lôi thượng tướng sau, Diệp Vinh lại càng như cá gặp nước bình thường, kiếm quang phi nhanh thần lôi bay loạn. Gào. Mắt thấy hộ pháp quốc sư chống đỡ không nổi thời điểm, lại vang lên một tiếng sói tru, thân thể hắn đột nhiên bành trướng ra có vô số hắc sắc lông sói xuất hiện, cả người biến thành một tên lang nhân. Ba mẹ nó, cái thứ quái quỷ gì thế này, nhân yêu hay là yêu nhân. Diệp Vinh nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa quái khiếu một tiếng, nhưng trong tay công kích vẫn không có dừng lại. Nhưng sự thật là, biến thân sau so hộ pháp quốc sư so với trước còn lì đòn, cái mạng giá trị cũng là gia tăng lên nhiều lần. Tiên tiên thái ớt thần lôi vung quanh kích, đều không hề gây ra tổn thương như trước, chỉ để lại một vết bị đốt chùi tiểu lông sói mà thôi, không tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Hắn kiếm quang, như đang cùng cứng rắn nhất dung luyện tinh kim va chạm, có vô số hỏa tinh bắn tung tóe ra. Mỗi lần gây ra một vết thương, cũng phải trả giá so với top 100 gấp 10 lần cố gắng mới được. Vốn là hy vọng Lục Đinh Lục Giáp thần tướng trước khi biến mất, đem tên hộ pháp cốt sư này giải quyết, giờ thành không thể nhiệm vụ. "Tiểu tử, dám to gan xâm nhập trấn yêu tháp, còn buộc ta phải lộ nguyên hình, ta muốn ngươi chôn thân ở đây." Hộ pháp cốt sư lần đầu mở miệng, mơ hồ thành âm cũng rõ. Giống như là vừa nhả ra hòn đá ngậm ở trong mồm. Đến cả buổi, người này trước thì nhìn như đạo mạo đạo nhân, bản thân lại là một gã yêu tu, cũng không phải nhân loại tu sĩ. Diệp Vinh lập tức phát huy góc tưởng tượng, hộ pháp cốt sư ham mê nhếch tiểu thiến sắc đẹp, đem nàng bắt đến muốn chiếm đoạt nhưng cũng được. Giận dữ đem nàng nhốt ở chân yêu tháp máu chó tinh tiết. Đinh Mao Tiên lôi thượng tướng sắp biến mất trước khi, trong tay tường thủy ngũ vân khê dùng sức ném một cái, trên không trung hóa thành tám cái, hung hăng niệm hộ pháp quốc sư hay có thể gọi lang tinh trên người. Giống như tám quả bom, liên tiếp bạo liệt, cường đại trùng kích lực để hộ pháp quốc sư trực tiếp bay lên trời, trên người huyết nục từng khối văng ra, trực tiếp mất đi nửa cái mạng. Nói đó, vẫn không chết sao? Lý Đoản Bậy. Ngay lúc Diệp Vinh chuẩn bị nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp lấy mạng hộ pháp quốc sư thời điểm, đã thấy trên người hắn có một tầng lục vánh ánh quang hoa tỏa ra rất nhanh chữa trị tổn hại thân thể. Mà cả chỗ kia đã lộ ra vết cốt, cả khối huyết nhục không có địa phương đều đang dần hồi phục lại. Hắn tâm niệm vừa động, thu hồi hiệu quả không ăn thua tiểu dương thần lôi, đổi trùng hư kiếm khí công kích. Môn này kiếm khí thần thông theo hắn phi kiếm số lượng càng ngày càng nhiều, phát huy không gian cũng trở nên mạnh dần, lâu rồi không sử dụng qua. Dù sao lực công kích quá yếu, mặc dù trải qua cự kiếm môn kiếm thuật tinh yếu tăng cường, vẫn không thể cùng trên tay phi kiếm lực sắt thương so sánh được. Chỉ tiếc cửu lưu kim đang không thể sử dụng, nếu không dựa vào chín đó cản diễm chân hỏa luyện hóa vô cùng tà túy thuộc tính. Không chừng có thể đối với cái này, làm tình tạo thành thêm vào tổn thương hiệu quả. Cựu Lưu Kim đang không có, Diệp Vinh trên người tất cả đều là phòng ngự, phụ trợ pháp bảo, một kiện công kích pháp bảo đều không có mà xạ. Chúng hư kiếm khí liên tục nhảy lên, cũng không truy cầu lớn nhất sát thương, chỉ cần đem tần suất công kích phát huy đến lớn nhất. Quả nhiên là không ngoài suy đoán, chúng hư kiếm khí đặc thù thuộc tính bỏ qua phòng ngự pháp thuật phát huy tác dụng, thoảng một phát đã xuyên thấu hộ pháp cốt sư Kim Cương thân thể. Nhân phẩm buộc phát, liên tục 2 3 lần bỏ qua phòng ngự pháp thuật thuộc tính xuất hiện, để cho kế tụ kiếm quang đã có thể phát huy. Theo vết thương rất nhanh suy đấu. Hóa thành yếu tố đứt đạn kiếm quang, qua lại liên tục. Vài phút sau, hộ pháp cốt sư ầm một tiếng, thân thể bạ phá. Huyết lang nội đan, ngũ gia yêu tộc nội đan, nhất yêu hai tộc đều có thể phục dụng. Yêu tộc người chơi phục dụng, 100% có thể chuyển hóa huyết mạch, có được huyết lang huyết mạch, nhân tộc người chơi phục dụng, có 40% khả năng chuyển hóa huyết mạch, có được huyết lang huyết mạch, một khi thất bại tiên tiên thuộc tính tùy cơ hội một hạng giảm đi 5 điểm. Diệp Vinh nhìn qua, đem quả này huyết lang nội đan nhét vào trong túi, căn bản không có động tâm phục dụng ý tứ. Dung ý của hắn, loại này huyết mạch, tiên hiệu Tiên cốt chỉ có thể lựa chọn một lần, không thể nghịch chuyển đổi ý tuyển hạng, tự nhiên là phải thận trọng, bình thường huyết mạch không thể đạt được hắn. Nói chi là thất bại khả năng quá cao, một khi thất bại còn có nghiêm trọng chừng phạt. Trước khi có loại này giống nhau chuyển hóa huyết mạch đan dược, còn lại hắn sẽ cho trong bang thành viên khác sử dụng. Có được yêu tộc huyết mạch sau, sẽ nhiều ra hai hạng yêu tộc bản mệnh thần thông, hơn nữa không cần tu luyện, dựa vào đẳng cấp tăng lên tự động trở nên mạnh mẽ. Có cường đại yêu tộc huyết mạch, thậm chí còn có được yêu hóa biến thân đặc thù năng lực, chẳng khác gì là người yêu hai tộc chi trưởng. Kiếm quang quét quấn. Đem nhíp tiểu tiễn trên người khóa sắt đánh nát, đem vị này tuyệt thế yêu tỷ giải phóng. Đa tạ công tử giúp đỡ, cái này chi truyền gia kiếm nang là để cảm tạ ơn cứu mạng của công tử. Nhíp tiểu tiễn thoát khốn sau, cũng không có bao nhiêu mừng rỡ chi sắc, chỉ nhàn nhạt nhìn mũi phía, đem một cây kiếm nang ném qua. Thân thể hóa thành một cô thanh niên, hưu. Một phát biến mất ở trấn Yêu Tháp. Ba mẹ nó, ơn cứu mạng không phải bình thường đều là lấy thân báo đáp hay sao? Diệp Vinh lẩm bẩm trong miệng, đem trên tay kiếm nang cầm lên nhìn, mặt sắc lộ vẻ vui mừng. Tiễn thị kiếm nang, tiến sĩ hạ tặng linh thái thần chi vật. Có chu tả công hiệu, lục giai kiếm nang, tốc độ 460, có thể đem kiếm quang phân thành ba đạo, lực công kích sẽ không giảm đi. Cái này kiếm nang cùng kiếm hạp, kiếm cốc cùng loại phi kiếm phụ trợ bảo vật, có thể phối hợp ở phi kiếm bên cạnh sử dụng. Cùng kiếm sao đồng dạng, kiếm nang cao nhất có thể phối hợp so bản thân cao hơn 2 giai phi kiếm, quá cao sẽ bởi vì phi kiếm kiếm khí quá lợi hại, đem kiếm nang bạt phá. Cái này hiển thị kiếm nang là lục giai kiếm nang, nói cách khác đủ để phối hợp bát giai phi kiếm, đây là hắn lần đầu nhìn thấy đẳng cấp cao kiếm nang, dù có tiền cũng mua không được. Kim Thê kiếm cùng Mệt Hổ kiếm đều để trong Phi Tưởng Phi Phi Tưởng kiếm hạp, nhưng lại không thể lấy ra trang bị lên yến thị kiếm nang, chỉ có thể tạm thời dùng ở thượng huyền tinh sa thân kiếm. Đợi mình đẳng cấp cao hơn, loại này đại tài tiểu dụng tình hình có thể giải quyết, không cần phải làm như vậy. Quan tài nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ chàng cảnh 1 phút đồng hồ sau đóng cửa, mọi người chơi kịp thời rời khỏi. Hệ thống đếm ngược âm thanh truyền đến, Diệp Vinh vội vàng bay ra trấn yêu tháp, ở trong hồ nước tìm thấy La Quy, một phát bắt được nó, ở thời hạn hết truyền tống ra khỏi nhiệm vụ này chàng cảnh không gian. Hệ thống nhắc nhở Nhất tiểu thiến đoán nghiệm nhiệm vụ hoàn thành, đạt được nguyên vẹn hồn quan tài ngọc thạch một khối, ID 1200588. Từ nhiệm vụ tràn cảnh đi ra, trên người hắn hiện lên thăng cấp bạch quang nhấp nhlóáng, vừa thăng lên một cấp. Đồng thời, năm trong tay quan tài ngọc thạch xem như bỏ nhiệm phong thành công, có thể sử dụng bình thường. Quan tài ngọc thạch có thể làm cho một thanh phi kiếm thăng giai, có nhất định thành công tỉ lệ. Mục tiêu là lục giai phi kiếm, thăng giai xác suất 100%. Mục tiêu thất giai phi kiếm, thăng giai xác suất vi 50%. Mục tiêu bát giai phi kiếm, thăng giai xác suất vi 15%. Cùng mình trước đó lấy được tin tức, giống như lúc, khối này có thể có thể thăng lên cự giai phi kiếm quan tài ngọc thạch cứ như vậy ở trên tay mình. Hừ hừ, xem ta đem Bạch Anh kiếm trực tiếp biến thành cự giai phi kiếm. Diệp Vinh thuận miệng, cầm Bạch Anh kiếm khoa tay múa chân hai cái, đành hậm hực để xuống. Loại này cử động, thật sự quá điên cuồng, cho dù là đầu xung huyết nào trong mắt, cũng sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Chương 319, có người độ kiếp thành công. Bắt giai Bạch Anh yêu cầu sử dụng là 80 mức, đã cách Diệp Vinh trước mắt đẳng cấp quá xa. Cho dù có thể đánh bạc cái kia 15% thành công xác suất, biến thành Cửu giai phi kiếm, cũng chỉ làm cho khoảng cách sử dụng kéo dài thêm mà thôi. Dựa theo hắn tính toán, Cửu giai phi kiếm yêu cầu sử dụng đẳng cấp có khả năng đột phá trăm cấp hạn mức cao nhất. Hảo Hảo đem quan tài ngọc thạch thu vào, ngoại trừ dùng để thăng cấp Cửu giai phi kiếm ra, còn có 100% xác suất thành Thất giai phi kiếm hắn không thèm để trong mắt, đem quan tài ngọc thạch tiêu hao ở loại này quả thực là lãng phí hành vi. Về phần đem Thất giai phi kiếm thăng lên bắt giai, muốn xem tình huống mà quyết định, nếu có nhu cầu thì vẫn phải làm. Không tệ không tệ ban tài nhiệm vụ vẫn có thêm vào hệ ban thưởng để ta thăng lên một cấp. Hắn đẳng cấp hiện tại ở bị ngạn bên trong xem như cũng khá cao. Ai lại ngại mình đẳng cấp quá cao a, cho dù không thể đuổi kịp lịch thủy hàn thì tối thiểu cùng với mấy tên kia bảo trì bằng nhau mới được, không thể bị tụt xuống. Trở lại thành thành, hướng ngũ hành cư mà đi, Trần Thái Chân sư huynh vừa phi kiếm truyền thư cho hắn, để hắn lập tức đến. Phi kiếm kia, không phải cựu giai tối thiểu là bát giai a, tốc độ so với ta tối thiểu nhanh hơn ta gấp 3 4 lần. Diệp Vinh trong lòng nói thầm, đối với Trần Thái Chân sư huynh phi kiếm hâm mộ không thôi. So với mình mặt hàng không biết là mạnh hơn bao nhiêu. Lần này triệu hồi mình, truyền thư bên trên nói là muốn thảo luận liên quan chính đạo tông môn liên hợp thi đấu sự tình. Còn không đến nửa tháng thời gian, để hắn chờ mong đã lâu chính đạo tông môn liên hợp thi đấu sẽ tổ chức, về phần Thanh Thành đến tụt cùng có mấy vị đệ tử tham gia, trước mắt còn chưa xác định. Hừ hừ, bất kể thế nào tuyển, ta cái này thủ tịch đệ tử chắc chắn chiếm một cái sơ lọn, còn lại tùy các ngươi chậm rãi đoạt a. Đối với Thanh Thành lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, hắn cũng không hi vọng quá xa, cùng còn lại hai nhà cách biệt quá lớn. Trừ mình ra, chỉ có Long Vô Song ở không lâu trước miễn cưỡng chen vào thiên bảng cuối cùng vị trí, trừ đó ra không còn gã nào cửa giả. À, còn có vị kia thập phần thần bí, một mục không lộ diện gọi là Cờ Lọ Sét Bệ Tạ một trong 10 đại cường giả người kia. Thực lực của hắn không ai biết, đoán chừng bình thường thiên bảng cường giả cấp bậc vẫn có, cụ thể thì đến lúc đó mới biết được. Chính đạo liên hợp thi đấu như vậy thị hội, người nọ không đến không được, không có khả năng bỏ qua. Bất quá dù sao vẫn còn võ đang xếp cuối mà, không phải là tứ gia bên trong kém cỏi nhất một nhà là tốt rồi. Thanh thành phát huy như thế nào? Đối với Diệp Vinh cũng không trọng yếu, nếu tông môn biểu hiện càng tốt, Thanh Thành đệ tử ban thưởng càng nhiều. Nhưng chỉnh thể tông môn biểu hiện hắn không cải biến được, chỉ cần hắn bản thân cố gắng, đạt được mấy trận thắng sau trở về đem cái này thủ tịch đệ tử thân phận nhận chính thức là được rồi, là mong muốn nhất của hắn. Nga Mi, Cố Luân, Thanh Thành, Võ Đăng, cũng chỉ có Cố Luân mới có hy vọng cùng Nga Mi tranh giành đệ nhất, về phần Võ Đăng, không có gì bất ngờ sẽ xếp cuối, cùng Thanh Thành còn kém một mạng lớn. Vừa đi vào Ngũ Hành Cư đại môn, đột nhiên là một tiếng nổ lớn, truyền khắp toàn bộ bị ngạn thế giới. Người chơi nghịch thủy hàn trở thành người đầu tiên vượt qua Thiên Kiếp tu sĩ, do gió thông cáo hồng mông tiến hạ, ủy nạn chúng sinh. Người chơi nghịch thủy hàn trở thành người đầu tiên vượt qua Thiên Kiếp tu sĩ, do gió thông cáo hồng mông tiến hạ, ủy nạn chúng sinh. Người chơi nghịch thủy hàn trở thành người đầu tiên vượt qua Thiên Kiếp tu sĩ, do gió thông cáo hồng mông tiến hạ, ủy nạn chúng sinh. Liên tục ba lượt, hệ thống trung tiếng vang lên, để tất cả người chơi đều tiếp thụ cái này tin tức. Như thế quan trọng tin tức, hệ thống đặc biệt để ý, chỉ có ở bảng phái top 3 trở lật thời điểm mới xuất hiện, hôm nay là đến phiên một gã người chơi trên người, vinh hạnh vô cùng. Diệp Vinh trước tiên lật ra bảng đẳng cấp, tìm được vị cư đứng đầu bảng nghịch Thủy Hàn, hắn cũng không có ẩn tàng thông tin cá nhân. Nghịch Thủy Hàn, Nga Mi đệ tử, 70 cấp. Cơ hội thịu trong một sát na, hắn chứng kiến bảng đẳng cấp bên trên nghịch Thủy Hàn đẳng cấp nhảy lên tăng cấp, biến thành 78. Kinh người biến hóa, nghĩ đến do vượt qua thiên kiếp sau ban thưởng mới có thể như vậy. Đặc biệt với tư cách bị nạn bên trong người đầu tiên vượt qua thiên kiếp, ban thưởng nhất định càng thêm đặc biệt. Ba mẹ nó, quá mạnh mẽ rồi, mấy ngày đã vượt qua thiên kiếp, vị nạn bên trong còn ai là đối thủ của hắn. Diệp Vinh sững sờ một lúc, Sau đó mới phản ứng, thì thào nói, Lịch Thủy Hàn cũng là muốn tham gia chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, dù vượt qua một lần thiên kiếp tư thế tham gia, đến lúc đó thi đấu bên trên chẳng phải tung hoành vô địch. Loá, xem ra ta cũng phải đem độ kiếp xếp vào kế hoạch mới được, không thể để người ta bỏ lại quá xa. Đứng ở Ngũ Hành Cư, đi qua đi lại cả buổi, bất thình lình trọng đại như vậy tin tức làm rối loạn hắn rất nhiều kế hoạch. Phát sinh quá bất ngờ, ở hắn nghĩ đến, tối thiểu còn phải một thời gian ngắn nữa mới xuất hiện người đầu tiên vượt qua thiên kiếp. Có thể Lịch Thủy Hàn được một món cường đại bảo vật. Họ chính hẳn tìm được độ kiếp phương pháp xác suất thành công tăng lên. Leo lên phở rủn xem xét, quả nhiên thượng diện nhau nhau là trời, trong nháy mắt tất cả bài viết mới đều liên quan tới nghịch thủy hàn độ kiếp thành công tin tức. Các loại suy đoán, các loại thảo luận, đủ loại đều có. Trong đó có một cái tự xưng là Thục Sơn Kiếm Minh thành viên bài viết, đưa tới Diệp Vinh chú ý, cảm thấy có độ tin cậy cao. Trước khi độ kiếp, Thục Sơn Kiếm Minh vẫn kịp yêu cầu tất cả thành viên giữ bí mật, không đem tin tức này để lộ ra ngoài, miễn tạo thành ngoại ý muốn ảnh hưởng. Độ kiếp thành công sau, coi như Thục Sơn Kiếm Minh quy củ cũng không có khả năng để tất cả thành viên thủ khẩu như bình, lộ ra chút tin tức cũng là bình thường. Dựa theo người này theo như lời, Lục Thủy Hàn lúc trước đã có 4 lần đem gần trăm vạn công đức giá trị thông qua các loại thủ pháp giảm xuống, có thể thấy hắn đối với vượt qua thiên kiếp cũng không có nắm chắc. Mà ở mấy ngày trước, hắn lại ở Nga Mi trưởng giáo rượu nhất chân nhân Tề Sấu Minh nhận được một kiện bảo vật, có thể thay người chơi ngăn cản thiên kiếp tổn thương, mới dám nổi lên độ kiếp ý niệm trong đầu. Tốn hao vô số tài liệu, để thuộc sơn kiếm minh thành viên ở trong mấy ngày vì hắn dựng lên một tòa tế đàn. Cái này tế đàn chuyên môn để đối phó thiên kiếp sử dụng. Thất ở trên tế đàn người chơi khí huyết, chân khí khôi phục tốc độ tăng mấy lần, cũng có loại đạo pháp phát động, có thể tăng cường mình an toàn năng lực. Độ kiếp thời điểm, rất sợ một cái là khí huyết chân khí hai giá trị tăng lên không kịp, vị tiên lôi một đạo trực tiếp bổ chết. Có cái này tế đàn, tối thiểu có thể gia tăng người chơi độ kiếp 1 thành 5 chắc, thập phần trọng yếu. Chỉ như vậy một tòa tế đàn, tốn hao tài liệu giá trị hơn vạn lượng vàng kim, không tính cả nhân công phí tổn, chỉ sử dụng được một lần là hỏng, ở thiên lôi đánh tan thành phế tích, không thể sử dụng tiếp. Trọng yếu hơn là tư diệu nhất chân nhân tề xấu minh nhận được cái kia kiện bảo vật, cũng ở thiên kiếp bên trong cùng thiên lôi đồng quy vũ tận, mới giúp nghịch thủy hàn có thể thành công độ kiếp lớn nhất chỗ dựa. Bất quá bài viết bên trong cũng nói, nếu không phải nghịch thủy hàn vận khí không tốt, đừng phải thiên kiếp bên trong uy lực lớn nhất một loại, nếu không dùng thực lực của hắn cũng sẽ không phải bạo hiểm như vậy, nhẹ nhàng hơn nhiều mới đúng. Độ kiếp bảo vật, độ kiếp đế đan. Ta không có loại này bảo vật, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Do dự cả buổi, Diệp Vinh mới bước vào ngũ hành cơ trung tâm, cùng Trần Thái chân sư huynh thương lượng chính đạo tông môn liên hợp thi đấu sự tình. Cái gì? Để ta tự quyết định." Diệp Vinh giật mình thất sắc, thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra, thật sự là mình nghe được thoại ngữ quá khiếp người, so với vừa rồi Lịch Thủy Hàn vượt qua Thiên Kiếp tin tức không kém gì. "Đúng vậy, trải qua trưởng lão hội nghị thảo luận, chúng ta cảm thấy đem tham dự Chính đạo tông môn liên hợp thi đấu đệ tử danh sách cuối cùng quyết định giao cho ngươi là thích hợp nhất. Dù sao ngươi là Thiên Khu đường thủ tịch đệ tử, cùng mấy tên này đệ tử bình thường tiếp xúc thường xuyên, cũng hiểu rõ thực lực bọn hắn nhất." Trần Thái Chân sư Vinh phía sau lời nói, hắn đều không nghe lọt, khóe miệng đã cong lên. Cuối cùng cũng do ta quyết định. Cái này ý nghĩa là thành thành đệ tử người nào có thể đi, người nào không thể đi, không phải do nở tở cờ làm chủ, mà bọn hắn cho phép mình làm ra cuối cùng quyết định, đây là cỡ nào đại quyền lực. Thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, hình dung đúng là thủ tịch đại nhân ở thành thành bên trong quyền uy bốn. Phần này quyền lực, hắn đều không ngờ tới, có thể rơi vào tay mình. Xem ra là tạm thời công, cũng có thể tỏa sáng thanh xuân một ngày a. Đương nhiên hắn cũng biết, mình có thể đạt được quyền lực này, nhất định là sư phụ phục ma chân nhân cùng thứ cùng Trần Thái chân sư huynh ở bên cạnh ra đại lực không chút cảm tạng, tỏ vẻ mình nhất định là sẽ hào hào hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hừ hừ, Miểu Miểu Thanh Yiye, nhìn ngươi giờ còn không ngoan ngoãn đem cái kia cổ tu gi hải giao cho thủ tịch đại nhân a. Diệp Vinh đang miên man bất định, tự hỏi như thế nào sử dụng cái này quyền lực, thu hoạch chỗ tốt. Như thế nào đem nhân thủ của mình an bài vào, để bọn hắn tham gia lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, cho dù không có ban thưởng, cũng ra tăng kinh nghiệm. Đây là hai vị trưởng giáo định ra danh sách, đây là trưởng lão hội đưa ra tiến cử danh sách, ngươi cũng xem qua đi. Trần Hải, Trần Sư Vinh lần lượt một phần công văn tới, bên trên đã liệt ra mấy tên thanh thành đệ tử danh tự. Hai vị trưởng giáo sơ định, sư đệ ngươi là không thể thay đổi rồi, ngươi quyết định chính là còn lại mấy tên thanh thành đệ tử sơ lọt. Thế là đủ rồi, nguyên vốn là không được quyết định quá nhiều, nếu không Diệp Vinh không phải là thủ tịch đệ tử nữa, mà là thanh thành trưởng giáo rồi. Chương 320, quyết định quyền lực đàm phán chỗ dựa. Trưởng giáo sở định danh sách. Nhất kiếm Khâu Vinh, phẩm hạnh tốt đẹp, đạo đức cao thượng, hòa ái đồng môn, liệt ở đầu tiên. Long vô song, phẩm hạnh không chịu nổi, tiểu nhân một tên, nhưng bối cảnh thâm hậu ải đầu Chu Mai đệ tử chân truyền, muốn đổi cũng đổi không được. Úy Du Tung, người này là ai nhỉ? Đương nhiên thêm vào tạm miêu tả, đều là Diệp Vinh giỡn chơi tự thêm vào, công văn bên trên chỉ có 3 cái danh tự bình thường. Nghi vấn của hắn rất nhanh tựu nhận được trả lời, hoặc nói chính bản thân hắn nghĩ tới, cái kia thần bí thanh thành đệ tử. Người nọ là Trần Ngư Sư bá đệ tử, hắn phó thác hai vị trưởng giáo tự nhiên phải cho chút mặt mũi, đưa hắn xếp vào lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu người chọn lựa bên trong. Trần Thái chân sư huynh có chút không cho là đúng bộ dạng, xem ra đối với xếp vào một người căn bản chưa từng thấy. Không biết thực lực như thế nào đệ tử có chút bất mãn. Bất quá thân phận của hắn cũng là không thể nói này nói kia, chỉ có thể tiếp nhận. Diệp Vinh lập tức nghĩ tới, Cửu Ma Pháp Vương từng nói qua cùng hắn thanh thành bên trong còn có một vị thần bí cường giả. Hắn lúc trước phòng đoán qua, người hữu thần bí cũng phải có một sư phụ mới phải, nếu không chỉ dựa vào mình thực lực cùng tán tu có gì khác nhau. Tông môn bên trong, hai vị trưởng giáo phục ma chân nhân Khương Thứ cùng ải tẩu Chu Mai đã bị mình cùng Long Vô song chiếm đi, còn lại trưởng lão thực lực kém xa, căn bản không đáng Cửu Ma Pháp Vương thái độ quan tâm. Hùng chi bái ở cái này nở cờ môn hạ. Diệp Vinh cũng chưa từng nghe qua. Càng mạnh hơn nữa Thiên Đô, Minh Hà nhị vị thái thượng trưởng lão, căn bản chính là Phong Sơn bất xuất, cũng không thích tu đồ đệ. Cái kia chỉ có một khả năng, là thường không ở Thanh Thành bên trong Cực Lạc Đồng Tử Lý Tịnh Hư nhất mạnh, mới thần bí như vậy không muốn người biết, cũng có vốn liếng đối với hắn hình thành nghi hiệp. Không ngoài phỏng đoán của hắn, tần ngư là Cực Lạc Đồng Tử Lý Tịnh Hư đệ tử, Tiên Tiêu Uuu Tung là Cực Lạc Đồng Tử đồ tôn rồi. Hừ, ngươi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Long Vô Song đã bị hắn đánh bại, mà cái này Uuu Tung là hắn trong lòng cuối cùng hòa lớn. Sở ơi với Hán Tiên Khu đường thủ tịch đệ tử sẽ sinh ra uy hiếp cuối cùng một gã người chơi. Có cực lạc đồng tử độ đồ tôn thân phận, nếu như ở chính đạo tông môn liên hợp thi đấu biểu hiện xuất sắc, U Du Tùng sẽ có khả năng đối với Hán Tiên Khu đường thủ tịch đệ tử vị trí cạnh tranh. Đối với loại này sự tình, Diệp Vinh tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh, phải đem nó bóc nát khi nó mới hình thành. Coi như số người may, là hai vị trưởng giáo khâm định danh sách, nếu không ngươi ngoan ngoãn xéo đi a. Hắn tiếp tục nhìn xuống, đối với thần bí U Du Tùng tùy coi trọng, nhưng cũng không quá mức lo lắng. Như vậy thần bí, chưa bao giờ xuất hiện cũng không tin thực lực có thể đến cỡ nào đáng sợ tình trạng. Trường lão hội tiến cử danh sách: Khương Công và Nguyệt, Phúc hậu tiểu sinh, Miểu Miểu Thanh Ý, ấy, Sư Mai tối cao, Lạc Tâm Truy Phách, Hưởng Trần Bạch Phát, Tiểu Mã Thất Đồ. Cái này tiến cử danh sách bên trong, xuất hiện đều là người quen danh tự, để Diệp Vinh vui mừng làm Miểu Miểu Thanh Ý cũng có. Nếu hắn không ở cái này tiến cử danh sách, mình có được quyết định quyền lực, cũng không có buồn sự đem hắn thêm vào. Chỉ cần hắn coi trọng lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, Diệp Vinh có thể đem quan hệ đến Kim Quý thủy phủ Cổ Tu Gi Hải lấy đến tay. Thành công khả năng là rất lớn. Dù sao chỉ cần vận khí không quá kém, tham gia liên hợp thi đấu, đều có thể kiếm đến một trận thắng, có thể đổi đến thập phần hậu đãi ban thưởng, vượt qua mình cố gắng một tháng gặt hái được. Một trận thắng này, dĩ nhiên là trông cậy theo võ đang đệ tử lấy được, chỉ cần đừng đụng phải võ đang mạnh nhất 2 3 người là ổn. Như cái kia Khương Công Vọng Uyển, Phúc hậu tiểu sinh, Hồng Trần Bạch Pháp, đều cùng Diệp Vinh trước đó có một chút va chạm, nếu bọn hắn lúc này biết mình tham gia chính đạo tông môn liên hợp thi đấu từ cách ở trong tay của hắn, không biết sẽ như thế nào cảm giác. Cái kia Lạc Tâm Truy Phách có thể tiến vào tiến cử danh sách ngược lại có chút vượt quá dự liệu của hắn, hồi lâu không gặp, không có nghĩ đến tên này thượng cổ kiếm đạo chuyên nhân, thực lực không kém a, nếu không cũng không thể lọt vào tông môn cao cấp nở rở cỡ chi nhãn. Trong bang thành viên, chỉ có tiểu mã thức độ 1 tên coi như không chịu thua kém, tiến nhập tiến cử danh sách. Những người khác, hết thảy đều bị loại, một người cũng không có. Đáng giận a, cho dù ta đem mấy người này cho bác bỏ, các trưởng lão chưa chắc sẽ tuyển đến trong bang thành viên. Ta cái này quyền lực cũng không phải có thể vô hạn sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể bác bỏ 3 lượt mà thôi, nhiều hơn nữa phải được sự đồng ý. Diệp Vinh sầu mi khụ kiểm, tính xem như thế nào mới có thể làm mình bang tiến vào thêm hai người, hoặc từ những người này kiếm chút chỗ tốt. Cái kia sư nãi tối cao, giống như cũng là Miểu Miểu Thanh Y bằng hữu, lúc trước tham dò Kim Quy Thủy phủ đồng hành một thành viên. Hắn là cực lạc đồng tử Lý Tịnh hư thế tử Ngũ Phúc tiên tử tôn tuân đệ tử, tính lên cũng là thanh thành nhất mạch đệ tử, bình thường tuy ở tông môn không thấy bóng dáng, nhưng ở loại này có lợi thời điểm cũng chui vào. Hừ hừ, nào có loại chuyện tốt này, mơ tưởng tham gia chính đạo tông môn liên hợp thi đấu. Diệp Vinh ở cảnh trên mấy người danh tự phía sau tìm một vòng tròn làm ký hiệu. Tổng cộng là chọn ra 10 người tham gia chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, danh sách chỗ này, 3 người đã xác định, còn có 7 người do ngươi quyết định, ngươi cảm thấy không phù hợp điều kiện thì hướng ta nói là được, trưởng lão hội sẽ một lần nữa lựa chọn đệ tử. Bất quá hạng này quyền lực, ngươi cần phải thận trọng, chỉ có 3 lượt cơ hội, ngàn vạn lần không nên lầm ruộng. Trần Thái chân sư nghiêm trọng cảnh cáo, hắn tự nhiên là liên tục gật đầu, như băng tỏi bình thường đáp ứng. Diệp Vinh ngồi ngay ngắn ở giả tuyết động tiên, cho mình rót một chén trà thơm, lặng lặng nhấm nháp. Thuộc về thanh đế minh giả tuyết động tiên. So với Cực Lạc Phật Quốc giả thuyết động thiên trên lệch quá xa, căn bản không cùng cấp bậc. Nhưng tối thiểu cũng thuộc về mình một người, tuy nhiên nhỏ, nhưng cũng có một cái nghị sự nói chuyện viêm nơi, có thể phát huy không ít tác dụng. Nhiều khi, mấy vị hạch tâm phân tử không có khả năng đều ở cùng một chỗ, nếu cần làm một ít quyết đoán thời điểm có thể ở giả thuyết động thiên tương lượng. Nếu không, dựa vào phi kiếm truyền thư, không chỉ bất tiện hơn nữa cũng không dư thời gian. Đợi Thanh Đế Minh có tiền, sẽ xây dựng to gấp 10 lần. Không đúng, phải gấp 100 lần, tối thiểu cùng Cực Lạc Phật Quốc giống nhau lớn. Diệp Vinh hết nhìn đông tới nhìn tây, Cảm thấy quả thật là hơi nhỏ, hiện tại cũng chỉ có thể chậm rãi khai phát. Nếu không đột nhiên mấy chục người gia nhập, chỉ sợ Giả Tuyết Động Thiên bị nhất đẩy, rất chật trội. Người chơi Miểu Miểu Thanh Y xin tiến vào, không ở nhập phụ danh sách, có đồng ý cho vào. Hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên, tinh thần chấn động, vội vàng chọn xác nhận. Hắn không đi luyện cấp, chạy đến Giả Tuyết Động Thiên uống trà, chính vì chờ người này đến. Thanh Y Vinh đã lâu không gặp bốn. Diệp Vinh nhìn Miểu Miểu Thanh Y tiến đến, cũng không đứng dậy đón chào, chỉ nhàn nhạt bắt chuyện. Có chuyện nói mau, ta tới chỗ này cũng không phải cùng ngươi uống trà nói chuyện phiếm như cũng là một bộ thanh bảo miểu miểu thanh ý bước nhanh tới, ngồi ở diệp vinh đối diện, mặt không biểu tình. Nhận được nhất kiếm khô vinh mời, hắn vốn không muốn đến, chỉ là phi kiếm truyền thư nói có quan hệ chính đạo tông môn liên hợp thi đấu sự tình, mới để hắn chú ý không thể không đến. Ở kim quý thủy phủ liên tục thất bại, buông tha ở cỡ lò xét bệ tạ thời điểm hữu thế, miểu miểu thanh ý lúc này phát triển so với cỡ lò xét bệ tạ thời điểm không biết kém bao nhiêu lần. Cái mục tiêu kia, càng lúc càng xa rời hắn, chính đạo liên hợp thi đấu là hắn một cái nhảy lên cơ hội, không thể bỏ tha. Những vật này cộng thêm cho ngươi gia nhập chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, đổi cổ tu di hải. Diệp Vinh cũng không nói nhảm, vừa đến là nói thẳng, nếu bảo Mưu Toan hay không đơn thuần là dùng một cái chính đạo tông môn liên hợp thi đấu sở lập giao dịch ra đổi cổ tu di hải. Lần lượt từng cái thuyền hạn chế tạo cách điều chế, kể cả hắn từ Trần Nghị cầu lấy được, theo Thục Sơn kiếm minh thiên lôi truy pháp bảo giao dịch lấy được, tất cả đều bày ra trước mặt. Còn có hai quyển, có thể cho tạo truyền sư trước khi tập tăng trưởng Trần thị tạo thuyền tinh yếu, cũng đem hết ra. Đã làm đúng theo yêu cầu, hắn duy nhất đem mình đã có cùng điều kiện khai ra, cũng không muốn thừa cơ cưỡng chiếm ý đồ. Hắn hiểu được Miểu Miểu Thanh Ý người này tính cách, người làm như vậy đối phương thậm chí có khả năng trong cơn giận dữ cùng ngươi cá chết lưới rách, trực tiếp bỏ qua chính đạo tông môn liên hợp thi đấu cơ hội cũng không chừng. Như thế nào, ta rất có thành ý a? Miểu Miểu Thanh Ý trên mặt âm tình bất định, sắc mặt biến hóa, hiển nhiên nội tâm đã có chút không yên. Ta có thể hay không tham gia chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, ngươi rựa vào cái gì đảm bảo? Ngươi vẫn là chưa biết, lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, thành thành đệ tử chúng cử danh sách cuối cùng quyết định quyền lực là ở trên tay ta, ai muốn tham gia là phải trải qua đồng ý của ta. Diệp Vinh dương dương đắc ý nói, sau đó yên tĩnh quan sát Miểu Miểu Thanh Ý biến hóa. Làm sao có thể? Miểu Miểu Thanh Ý quả nhiên trực tiếp nhảy dựng lên, không dám tin, cái này hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của hắn. "Chính ngươi xem đi." Diệp Vinh đối với Miểu Miểu Thanh Ý phản ứng phi thường hài lòng, chỉ cần hắn còn hy vọng với chính đạo tông môn liên hợp thi đấu sở lọt là được rồi. Đem vừa mới theo Trần Thái chân sư huynh tay lấy được công văn ném ra ngoài, ở Miểu Miểu Thanh Ý trước người. Hắn cầm lên mở ra, lật lật vài tờ, bên cạnh danh sách cùng với tông môn trưởng giáo lệnh. Từ nhất kiếm khô vinh phụ trách tên này quyết định sự vật một hàng trước sau, mới vô lực đem cái này văn sách chậm rãi bung. Im lặng một lúc, hắn đem tâm tình bình phục xuống, không hề kích động như trước. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Lớn như vậy quyền lực, hai gã trưởng giáo lại sẽ giao cho ngươi. Chương 321, Kim Quý thủy phủ chính thức chủ nhân. Miêu Miểu thanh ý trên mặt hiện vẻ đăm chất, lẩm bẩm nói: "Dựa vào, cái gì mà thật không nợ, không để ta thủ tịch đệ tử, chẳng lẽ cho ngươi chắc?" Diệp Vinh nội tâm đoán thầm, bất mãn lẩm bẩm: "Thế nào, nhanh nhanh làm ra quyết định đi." Ngươi hẳn là có thể nhìn ra, ta không có chiếm ngươi tiện nghi, ngươi lần trước đưa ra điều kiện truyền hạm cách điều chế ta đều đi thu thập, cũng không chỉ thiếu một chương thất giai truyền hạm chế tạo cách điều chế mà thôi. Nay nhất thời, kia nhất thời, hiện tại cùng lúc ấy đương nhiên không thể đánh động. Miêu Miểu thanh ý ánh mắt nhìn trên bàn mấy chương truyền hạm chế tạo cách điều chế quét qua, mấy cái này hắn đều không có, nội tâm có chút chán nản. Lâu như vậy thời gian, ngũ giai trở xuống truyền hạm chế tạo cách điều chế hắn tự mình đã thu thập đủ, hơn nữa tối trọng yếu nhất thất giai truyền hạm chế tạo cách điều chế lại không có. Thanh Nghi huynh, ta cùng ngươi ăn ngay nói thật cho dù không có ngươi cổ tu gi hải, ta giống nhau có thể dựa vào khiêu chiến trấn phủ linh thú, một chi một chi đem thủy phủ toàn bộ quyền lực nắm trong tay. Mà ngươi chỉ cần theo không kịp của ta tiến độ, cho dù có cổ tu gi hải nơi tay, cũng phát huy không được tác dụng, chỉ là phế vật một kiện. Diệp Vinh một câu một câu nói, từ hắn khiêu chiến bích nhãn kim tình thú thành công, nắm giữ kim quỹ thủy phủ càng nhiều tin tức sâu, hắn cùng Miểu Miểu thanh y đàm phán, cũng không bị rơi vào hạ phong nữa. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, cho dù ngươi thu được kim quỹ thủy phủ thì được cái gì? Ta thành đế minh thủy tình cùng triệt để đặt ở kim quý thủy phủ bên trên, ngươi có thể lợi dụng được sao?" Từng câu nói đâm thẳng miểu miểu thanh ý nội tâm, để trên mặt hắn trắng bệch, hai tay đã có chút phát run. "Ký ước, ta muốn cam đoan mình có thể tiến vào lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, còn có sư mai tối cao của hắn danh ngạch cũng phải cam đoan." "Tốt." Thanh ý huỵ ngậm miệng, "Ta tự nhiên cho ngươi mật mũi." Diệp Vinh lo nghĩ, sảng khoái đáp ứng, chỉ cần kim quý thủy phủ có thể đến tay, thiếu xảo trá một người cũng không có gì lớn. Lúc trước hắn tuy đem kim quý thủy phủ coi như không đáng đồng bộ dạng, nhưng từ góc độ khác Nếu quả thật có người đem Kim Quý Thủy Phủ cầm đi, đối với hắn cùng Thanh Đế Minh đều là chặn hắn cổ họng, rất không thoải mái. Cũng chỉ có đem Kim Quý Thủy Phủ cùng Thủy Tinh cung kết hợp với nhau, mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, không phải là một cái bình thường thủy phủ. Ký kết hiệp ước, hợp đồng, kẻ vi phạm sẽ phải bồi thường lớn tiền mặt, hai người mới có thể tiếp tục tiến hành giao dịch. Miêu Miểu Thanh Y đem cái kia cổ tu gi hải lấy ra thời điểm, vẫn còn chút lưu luyến, khó có thể lựa chọn, dù sao tử cỡ lọ sợ bệ đã bắt đầu bỏ ra vô số tâm huyết ở cái này nhiệm vụ. Nguyên vốn thuộc về hắn thủy phủ. Giờ lại phải đem cổ tu gi hài giao ra, thuộc về người khác. Nếu như nói trước kia còn có đoạt lại khả năng, giờ cổ tu gi hài đến tay nhất kiếm cô Vinh, hy vọng này triệt để biến mất. Diệp Vinh cũng không thúc giục, dù sao hiệp ước, hợp đồng đều đã ký rồi, cũng không sợ hắn đổi ý. Cầm lấy đi. Xem ra ta luôn luôn sai, Từ Ý đi, ngươi đúng." Miêu Miêu thanh y trong miệng hàm hồ hai câu, đem cổ tu gi hài hướng phía Diệp Vinh ném đi, lấy thuộc về hắn những cái kia thuyền hạm chế tạo cách điều chế rời giả thuyết đột thiên, bóng dáng tiêu điều tịnh mịch. "Từ Ý, chẳng lẽ là thiên bảng tự ý hở?" Diệp Vinh chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ, cũng không rõ miểu miểu thanh ý cảm giác. Hắn cũng không phải bắt quái nhân sĩ, nếu không phải cái kia tử y hầu cũng là thiên bảng cường giả, ở Nam Hải vùng có chút nổi danh, hắn mới chẳng muốn nghĩ đến. Đem cổ Tu Di Hải cầm lên, cười ha ha hai tiếng, ngẩn ná trong lòng mình mấy tháng khúc mắc, rốt cục tới bọ rồi. Về bang phái chú địa thủy tinh cùng, Diệp Vinh không vào, mà hướng đả giang lao xuống. Giống như mũi tên, không thể hình dung Diệp Vinh giờ này đối với Kim Quy thủy phủ hướng tới. Theo mình tự thức án điệu thời kỳ, tiến vào được trong đó, tạm thời chiếm cứ một tòa thủy phủ. Hôm nay cuối cùng cũng chính thức thành của mình tất cả. Thiên Mã Thạch Bì lấy ra, thuận lợi tiến vào Kim Quý Thủy phủ, nhưng lần này tiến vào cùng Dĩ Vãng bất đồng nhắc nhở. Phát hiện người chơi có được trước đây Thủy phủ chủ nhân Di Hải, lại đồng thời có được Thiên Mã Thạch Bì, phải chăng lập tức truyền tống đến Thủy phủ nội tâm? Tu thở. Cơ hội không chần chừ nhấn xác định, Diệp Vinh thân hình nhoáng một cái, có một xoáy nước cuốn hắn truyền tống đến một cái lạ lâm tràng cảnh. Thủy Tinh Sắc Lan, một cây đứng lặng đấy, rậm rạp đại khái có hơn 1000 căn, đem mình vây quanh. Tại nơi này Thủy Tinh Tù Lung, có một cái không biết là chất liệu gì mộng huyền vương tọa loé ra các loại ánh sáng chói lọi. Ngươi đem chiếc đây thủy phù chủ nhân Di Hải để vào khô trùng thủy nhãn, hoàn thành truyền thừa chính tự. Khô trùng thủy nhãn. Diệp Vinh nội tâm hiện ra một dấu chấm hỏi, nhưng vẫn theo hệ thống nhắc nhở làm. Cái này thủy tinh tù lung, còn có những thứ khác, chỉ có thể đem cổ tu Di Hải lấy ra đặt lên mộng huyền vương tọa. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, cổ tu Di Hải tựu biến mất không thấy gì nữa, như chìm vào vương tọa bên trong. Sau đó nhiều loại hào quang chớp động, thủy tinh sách lan từng cây hạ xuống, mạng lớn mạng lớn hệ thống nhắc nhở tin tức dũng mãnh vào Diệp Vinh trong đầu. Đương nhiên trong đó đáng chú nhất một mục, giy như là người chơi nhất kiếm cô vinh đã trở thành kim quý thủy phủ chủ nhân, có được điều khiển thủy phủ toàn bộ quyền lực. Còn lại hệ thống nhắc nhở, hắn đều chẳng quan tâm, hưng phấn nhảy dựng lên, manh liệt đấm đấm không khí. Không thể trách được hắn như thế thất thố, vì cái này kim quý thủy phủ hắn đã cố gắng suốt mấy tháng, mới hoàn thành mục tiêu này. Bộ phận khu vực do tiên giới chi lực cải tạo, có được bộ phận bang phái trú địa công hiệu, khai phát sử dụng. Chương 322, trấn phủ linh thú nội tình. Bích Nhãn kim tình thú tướng Mã Úy Mạnh, một nửa là long một nửa là kỳ lân. Lúc này ngoan ngoãn phụ phục trên mặt đất, mặc cho Diệp Vinh một đôi ma thủ ở trên đầu nắm đôi sừng hiếu của nó sờ mó. Đầu này trấn phủ linh thú tuy chỉ số thông minh có hạn, nhưng một phen nói chuyện với nhau sau vẫn là để hắn biết mình vì sao không thể khu động được còn lại năm đầu trấn phủ linh thú kia. Trong này sâu xa, phải ngược dòng tìm hiểu ngàn năm trước thủy phủ đời thứ nhất chủ nhân. Hơn nữa Kim Quý thủy phủ chủ nhân cũng không phải như hắn tưởng tượng, đối với sáu đầu trấn phủ linh thú có sinh sát khống chế quyền lực. Ngươi muốn bọn nó nghe theo ngươi điều kiện, hoàn toàn phải nhìn ngươi cá nhân bổn sự, có thủy phủ chủ nhân thân phận thì trấn phủ linh thú sẽ không công kích ngươi mà thôi. Cái kia thái cổ thủy viên tuổi lớn nhất, là đời thứ nhất thủy phủ chủ nhân Tư Đồng, thay hắn chưởng quản tất cả địa định, từ lúc Bạch Nghiên đã vượt qua ba lựa tiên kiếp, thành tựu điệu tiên ngự vị, từ Bạch Nghiên bên đến giờ chưa từng lộ diện, thập phần thần bí năm. Tương Thụy Ngũ Đức Hoàng Nguyễn cùng thái Hàn Bạch Cụ, là đời thứ nhất thủy phủ chủ nhân tùy thân tọa kỵ, cũng đã vượt qua hai lần tiên kiếp, thực lực thâm bất khả trắc, ta cũng chỉ mới gặp qua một lần muốn. Về phần thập nhị dược đằng xà cùng Cựu Đầu huyện quy, là trước đó mấy đời thủy phủ chủ nhận nhận, so với ta tiến nhập thủy phủ sớm hơn vài năm mà thôi nhưng lại ủy vào tu hành lâu năm khí diễm hung hăng cản bãy vô cùng. Bích Nhãn Kim Tình thú tức giận nói, xem ra tuổi của nó cũng không quá lớn, còn có chút tiểu hài tử tính tình. Dĩ nhiên đây là với tộc đàn của nó, theo nhân loại góc độ đến xem cũng đã trên trăm tuổi lão nhân rồi. Ba mẹ nó, cũng may ta không có mạo hiểm tiếp tục khiêu chiến mấy chi khác trấn phủ linh thú, bằng không thì cả chết như thế nào cũng không biết, đội hình này cũng quá đáng sợ a. Diệp Vinh sợ hãi than một phen, nghĩ đến nếu Miểu Miểu thanh ý biết chuyện này không biết hắn có hối hận hay không. Cho dù hắn có cỡ lọ sét bệ tạ kinh nghiệm cùng tình báo cũng không thể nào biết rõ hết thực lực mấy chi này trấn phủ linh thú. Điều này cũng làm hắn đối với Kim Quý Thủy phủ đời thứ nhất chủ nhân cực kỳ tò mò, phải cỡ nào cường đại cự nhân mới có thể nuôi dưỡng ra như vậy trấn phủ linh thú. Trấn phủ linh thú càng cường, từ loại góc độ nào đó càng chứng minh Kim Quý Thủy phủ giá trị càng lớn. Hơn nữa, cường đại trấn phủ linh thú, nếu như không có cổ tu gi Hà Diệp Vinh muốn rựa vào một bản lĩnh trở thành chính thức thủy phủ chủ nhân, cơ hội là không có khả năng. Nếu đầu kia thái cổ thủy viên thật sự cùng Bích Nhãn Kim Thỉnh thú nói, vượt qua 3 lần thiên kiếp là một cái đáng sợ tồn tại. Điệu tiên ngự vị, cơ hội có thể cùng trên đời này mạnh nhất chiến lực Thanh Thành Tổ sư vị kia cực lạc đồng tử Lý Tĩnh Hư cấp bậc cử đại năng hàng, ở bị nạn bên trong cấp bậc lão đại cũng không có mấy người. Thái cổ thủy viên lại là Kim Quý thủy phụ thủ đời thứ nhất chủ nhân tư đồng, trưởng quản toàn bộ điện tịch cùng bản thân thái cổ hoang thú cường đại hưu phách tăng thêm, thực lực sẽ không kém cực lạc đồng tử Lý Tĩnh Hư bao nhiêu. Vừa nghĩ đến mình phải chiến thắng một gã cùng cực lạc đồng tử Lý Tĩnh Hư cùng cấp bậc đối thủ sau, mới có thể trở thành Kim Quý thủy phụ chính thức chủ nhân, Diệp Vinh nội tâm đã ẩn ẩn nhức kích động, cảm thấy mình giao dịch lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Miêu Miểu Thanh Ý thật sự là người tốt, phải cảm tạ hắn mới được. Coi như không cần nhắc cường đại đáng sợ thái cổ thủy viên nhưng vẫn còn hai tên kia đời thứ nhất thủy phụ chủ nhân tùy thân tọa kỵ, Tường Thụy Ngũ Đức Hoàng Nguyễn cùng Thái Hàn Mặc Cụ, đồng dạng đều vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp cường hãn trấn phủ linh thú. Thấp hơn một chút, là thập nhị dược đẳng Sa cùng cựu đầu huyền quý hai tên này vượt qua một lần thiên kiếp trấn phủ linh thú, cũng cần hắn phải tăng cường thực lực mới có 100% nắm chắc chiến thắng chúng. Diệp Vinh cũng thừa nhận, năm đầu trấn phủ linh thú hiện tại không tiếp thụ khống chế của mình. Thực lực người ta so với ngươi còn mạnh hơn. Phải nghe lời một kẻ vừa mới trở thành thủy phụ chủ nhân, một lần tiên kiếp cũng chưa vượt qua mao đầu tiểu tử hiển nhiên mấy tên này tầm cao khí ngạo trấn phủ linh thú không thể tiếp nhận. Coi như đổi lại mấy đời trước thủy phụ chủ nhân thì cũng chỉ có bích nhãn kim tình thú, thập nhị dược đẳng xà cùng cựu đầu huyện quy ba kẻ này trấn phủ linh thú tiếp nhận chỉ huy mà thôi, còn lại ba đầu cường đại trấn phủ linh thú sẽ mặc kệ. Đối với chúng, ngoại trừ đời thứ nhất thủy phụ chủ nhân ra còn lại kế tiếp thủy phụ chủ nhân căn bản cùng chúng không có bao nhiêu quan hệ, muốn đứng trên đầu chúng sao? Căn bản không có khả năng. Vệ phân Bích nhãn kim tình thú tại sao biểu hiện như thế toang toang, tự nhiên là bản thân thực lực không đủ, bị hắn đánh bại một lần, không còn lựa chọn khác. Đành quy phụ, không chừng còn có cơ hội trưởng thành mạnh mẽ hơn. Thập nhị dược đằng xà cùng cựu đầu huyết quy, đợi ta vượt qua thiên kiếp, sẽ là kẻ thứ nhất tới thu thập các ngươi. Diệp Vinh hung hăng lẩm bẩm, ba kẻ kia là không thể chọc vào, còn hai tên loại nhỏ này vẫn có thể nghĩ ra cách đối phó. Cũng mới chỉ vượt qua một lần thiên kiếp mà thôi, đã dám như thế hung hăng cản quấy, đối với mình cái này mới nhậm chức thủy phụ chủ nhân mệnh lệnh mặc kệ, để thủ tịch đại nhân cảm giác bị khinh thị cùng vũ nhục. Người ta thái cổ thủy viên, Tương Thụy Ngũ Đức Hầu Nguyễn, Thái Hàn Bạch cũ cho tới giờ đều như vậy, hai người các ngươi gia hỏa cũng được như người ta sao? Điểm ấy thực lực không ngoan ngoãn quy thuận, còn coi thủy phủ là vương quốc của mình. Năm đầu trấn phủ Linh thú không thể toàn bộ thu phục, Kim Quý thủy phủ cấm chế không thể toàn bộ mở ra, luôn luôn có một chút tiếng ối. Đặc biệt trấn phủ Linh thú sở chiếm cứ khu vực đều không thể tiến vào, lợi dụng làm sớm đem Kim Quý thủy phủ coi như tư nhân địa phương người nào đó hung hăng nghiến răng nghiến lợi. Ba đầu đại thụ trấn phủ Linh thú không thể chọc vào, người ta thực lực cường, hắn không dám đánh chủ ý. Còn có Theo lời Bích Nhãn Kim Tình thú, Thái cổ thủy viên, Tường Thụy Ngũ Đức Hoàng Nguyễn, Thái Hàn Bạch Cử ba đầu trấn phủ linh thú phía dưới, đã thu phục rất nhiều dị thú yêu vận, trong đó có nhiều còn cũng đã vượt qua một lần tiên kiếp loại này cấp bậc cường đại tinh anh. Nếu có thể thu thập tất cả dưới trướng, đối với Thanh Đế Minh thực lực tăng trưởng quả thực là bất khả hạn lượng. Xem tình hình hiện tại, Kim Quy thủy phủ tiềm lực phát triển so với ta nghĩ còn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến việc đem Ngũ Đại trấn phủ linh thú thu phục hết ngày nào đó, Diệp Vinh không nhịn được sung sướng. Đương nhiên, đây là một cái xa xôi mục tiêu, trước mắt xem ra vẫn có chút khoảng cách nhưng vẫn có lần này thu hoạch, thí dụ như mong đợi đã lâu thiên mã tinh phách cuối cùng có thể triệu hoán ra rồi, Thiên Mã Thạch Bi ở giữa tam thất thiên mã tinh phách sẽ là tiểu đệ của hắn. Cầm Thiên Mã Thạch Bi nhoáng một cái, một tiếng tê minh, một tuất sau lưng mọc lên bát rực thần tuấn long mã xuất hiện trước mặt. Móng ngựa dùng sức đạp mạnh, tựa là thùng thùng nổ vang, trong miệng tiếng tê minh thanh âm mang theo một cỗ long tức, mọi cử động có thêm cự long tư thái. Bát rực long mã, 135 cấp thiên mã tinh phách, chân hi cấp, cũng là tam thất thiên mã bên trong đẳng cấp cao nhất một vị, có được kỹ năng 2 cấp viêm dương đạo, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quan tuyển. Mấy cái thần thông đạo pháp này nếu hắn có thể học được thì quá tốt, nhìn Triệu Hoán ra thiên mã mà chảy nước miếng, nhưng học tập không được. Nhưng thiên mã tinh phách có thể thông qua giết quái thăng cấp, lại không có Triệu Hoán thời gian hạn chế, so với lục đinh lục giáp thần tướng còn tốt hơn. Nhưng, nói đó, như thế nào chỉ gọi về một thất thiên mã, còn hai thất nữa đâu? Diệp Vinh kinh hô một tiếng, phát hiện không thể tiếp tục triệu hoán, hệ thống liên tục nhắc nhở Triệu Hoán thất bại. Phải đem bắt giực long mã thu về mới có thể đem mặt khác thiên mã gọi ra, chỉ có thể là dùng thiên mã thạch bi triệu hồi ra một thất thiên mã tinh phách, không thể có 3 thất cùng tồn tại. Triệu Dạ Ngọc sư tử, 120 cấp thiên mã tinh phách, chân hi cấp, kỹ năng là Trư Thiên Vân độ thuật, dạ không la phủ trói. Toàn thân tuyết trắng, không có một căn tằm mao, như là cao cấp bông tuyết tơ lụa. Đạp lôi buôn điện mã, 118 cấp thiên mã tinh phách, chân hi cấp, kỹ năng có Vạn Thiên Điện Quang kiếm, ngự vân lôi vổng. Bốn vó di chuyển, trên người có một tầng tầng điện vông xuất hiện, vô số hồ quang điện hỏa hoa lóe lên, lao nhanh tựa như một con điện long. Chỉ có thể triệu hoán một thứ thiên mã, đây không phải để ta giúp ngụ mệnh gọi tiểu đế hội đồng đối phương tan vỡ sao? Quá làm người thương tâm. Diệp Vinh lẩm bẩm: Vốn là có Tam Thất Thiên Mã hộ giá tùy tùng tà hữu, lại có đánh nhau tiểu đệ nhiều loại công dụng chẳng cảnh, vậy mà không thể thực hiện. Nhưng dùng bắt dược long mã tốc độ, đương làm tọa kỵ trước mắt là đủ rồi, tốc độ này cho dù hắn xải phi kiếm liều mạng đuổi theo cũng không kịp. Huống chi, nếu phi kiếm đạt đến tốc độ này, chân khí tiêu hao rất đáng sợ, liên tục nuốt đan dược chưa chắc bổ sung nổi. Nếu có loại này giá cao thiên mã tọa kỵ, còn cần ngự kiếm làm gì nữa? Tọa kỵ thực lực so chủ nhân còn mạnh hơn một bậc, thiên hạ khó tìm, thời điểm mấu chốt có thể cưỡi trên ngựa chiến đấu. Liên tiếp đem Tam Thất Thiên Mã tinh phách triệu hoán ra, Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đạp lôi bồn điện mã phong cách nhất, trong lúc chạy bốn vó đều có điện quang chớp động, giống như ngồi trên một con điện long. Nó là con duy nhất có thiên phú thần thông thiên mã tinh phách, thiên phú thần thông điện quang hỏa thạch, có thể để nó trong 10 tức đem tốc độ tăng lên gấp bội, đạt tới 6000. Nhưng đạp lôi bồn điện mã đẳng cấp lại thấp nhất, thực dụng tính chọn chọn, Diệp Vinh nghĩ nghĩ vẫn lựa chọn Bát Dực Long Mã. Bát Dực Long Mã phong cách không kém, bát đôi long dược một hồi loạn phiến, không tệ. Loại này tọa toà kỵ, toàn bộ bị ngạn chưa người nào có được, điểm này đủ dọa người rồi. Hừ hừ, Nguyên Lịch Thủy Hàn là người đầu tiên độ kiếp thành công thì thế nào? Có một thuật tiên mã tọa kỵ giống ta sao? Sau đó hắn chăm chú nhìn kỹ cách khởi động mấy đạo cấm chế. Tuy năm đầu trấn phủ linh thú mỗi đầu trưởng quản một đạo cấm chế, không thể khởi động, nhưng vẫn xuất hiện lục đạo hoàn toàn mới cấm chế. Chương 323, lục đại cấm chế đặc thù kiến trúc. Theo Bích Nhãn Kim Tình thú nói, Kim Quy thủy phủ cường đại nhất ba đạo cấm chế đều ở Thái cổ thủy viên, Tường Thụy Ngũ Đức Hào Nguyễn, Thái Hàn Bạch Củ ba đại linh thú chấp trưởng khu vực. Nhưng mới xuất hiện 6 đạo cấm chế, cũng khiến Diệp Vinh hưng phấn lắm rồi, còn có chờ mong đã lâu hỗ trợ chống cự thiên kiếp cấm chế. Cựu truyền độ Nhật hư không cấm có thể trợ người sử dụng ngăn cản thiên kiếp, hấp thu một bộ phận thiên lôi tổ thường, chống cự tâm ma xâm lấn, cách 12 ngày có thể sử dụng một lần. Đối với cái này đạo cấm chế, hắn rất coi trọng, liên quan đến hắn khi có thể độ kiếp thành công hay không. Đã có cửu chuyển độ nhật ngư không cấm, lại có bổ đề quả, hai cái gia tăng, khiêu chiến thiên kiếp một chuyện sẽ không còn xa xôi nữa, cũng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi. Còn có bốn đạo cấm chế, thuần túy phòng ngự cấm chế, nhị cực trụ quang chân không cấm, phòng ngự giá trị 16 vạn, đối với lôi hỏa loại công kích pháp thuật miễn dịch, lưu ly bảo diễm châu quang cấm phòng ngự giá trị 18 vạn, tà khí bất xâm, Phật quang gia tăng, lượng nghi tử khí hóa thần cấm, phòng ngự giá trị 23 vạn, cấm chế trong tất cả thành viên, khí huyết chân khí hai giá trị hạn mức cao nhất gia tăng 50%, tứ tượng tố bạch băng phách cấm, phòng ngự giá trị 19 vạn, người công, đích sẽ phải chịu băng phách chi lực bán ngược, hành động trầm trọng. Liên tục bốn đạo đều là phòng ngự tính cấm chế, một chút lực công kích cũng không có, để hắn có chút thất vọng, hắn hy vọng có công thủ cân đối cấm chế, không chỉ để kim quy thủy phủ phòng thủ kiên cố, còn có thể giúp thanh đế minh. Muốn nói phòng ngự năng lực Kim Quý thủy phủ bản thân cũng đã phi thường cường đại, không cần ra chỉ cũng không sao. Đặc biệt là biết được còn lại vài đầu trấn phủ linh thú buồn sự sau, Diệp Vinh thì càng an tâm, coi như là thuộc sơn kiếm minh đốc toàn bộ lực lượng, cũng không thể ở thái cổ thủy viên thủ hạ đem Kim Quý thủy phủ đoạt mất. Tuy là không thể vì mình sử dụng, nhưng thủ hộ Kim Quý thủy phủ giao cho bọn nó, tuyệt đối không có vấn đề gì. Cũng may phát hiện, Đại Ngũ hành diệt tuyệt thần quang cấm có một phần thuộc Bích Nhãn khu, lại còn Bích Nhãn khu trải qua hệ thống thần lực cải tạo, xem như băng phái chú địa một bộ phận rồi, cái này đạo cấm chế cũng có thể vì thủy tinh cung sử dụng. Cái này để Diệp Vinh nhẹ nhõm thở một hơi, Thủy Tinh cung lúc này yêu cầu cấp bách nhất là loại này chủ động công kích cấm chế, có thể trấn nhiếp những kẻ kia muốn làm loạn ý đồ, giảm bớt một phen thanh đế minh chủ điệu trước mắt công kích đạo pháp cấm chế thiếu hụt. Cuối cùng một đạo mới xuất hiện cấm chế là Phạm Vi lớn tính sát thương cấm chế Cựu Tinh Viêm Bạo Lạc Nhật Cấm, Cựu Tinh Liên Châu, lực sát thương cùng bố, mỗi một đạo hỏa tinh lực công kích 1800-1850, có thể liên tục phát động, mỗi lần phát động khấu trừ thủy phụ chủ nhân 3 vạn công đức giá trị, mỗi ngày tối đa phát động giới hạn cao nhất 5 lần. Vị tiểu Tinh Lạc Nhật Viêm Bạo cấm công kích người trời. Bản thân tu luyện đạo pháp tùy cơ hội hạ thấp một tầng, bỏ qua chết thay hộ thân loại đạo cụ. Đạo này cấm chế phát động tiêu hao không phải chân khí, mà là công đức giá trị, thật sự kỳ lạ. Đạo cấm chế này có thể tùy tâm ý cải biến hỏa tinh truy lạc địa điểm, dây đai bao quanh tác mục tiêu khu vực, nếu như liên tục phát động 5 lần, tuyệt đối có thể đem khối kia khu vực trong phạm vi hết thảy sinh vật đốt thành tro bụi. Hơn nữa tử vong trừng phạt cũng cực kỳ nghiêm hiểm, loại này trừng phạt nhân phẩm không tốt người chơi gặp phải hai lần, sợ rằng cả đời cũng không dám quay trở lại Kim Quy thủy phủ ở chút thời điểm thậm chí có thể so với trực tiếp mất một cấp, hư hao phi kiếm pháp bảo còn muốn làm người đau nhức sự kiện. Một phát khấu trừ công đức giá trị quá đáng sợ, 3 vạn một lần, cộng lại cũng phải 15 vạn công đức. Với người khác có lẽ là cả vấn đề, nhưng với thủ tịch đại nhân cái này lại không thấm vào đâu. Đáng tiếc núi là ngoại trừ đại ngũ hành địa tuyệt thần quang cấm ra, còn lại cấm chế đều không thể cộng hưởng cho thủy tinh cung. Nếu không cái gì ba thuộc trúc lâu còn không đáng để va mắt, sân nhà lợi thế tuyệt đối có thể thoải mái cầm xuống. Tiên chủ, ta bích nhãn khu lần trước đột nhiên trời giáng tân lực, cải biến một phen. Cùng ban đầu hoàn toàn bất động, Bích Nhãn Kim Tình thú đứng lên, lắc lắc đầu, dậm dẫm bắt chân. Đúng rồi, ta còn chưa có nhìn qua Bích Nhãn khu vực phát sinh biến hóa đâu, xem hệ thống chi lực đem nguyên bản trở thành bang phái chú địa địa phương cải tạo thế nào. Diệp Vinh nội tâm khẽ động, trực tiếp cởi lên Bích Nhãn Kim Tình thú trên người, vỗ hai tiếng coi như toạ kỷ. Không tệ, không tệ, kẻ này lưng rất rộng rãi, ngồi thật thoải mái. Bích Nhãn Kim Tình thú buôn bực hừ một tiếng, chân trên mặt đất đá hai cái, xem ra đối với có kẻ ở trên người của hắn phi thường bất mãn, nhưng là vẫn vung chân chạy như điên, cũng không đem Diệp Vinh quấn xuống. Bích nhãn khu vực, so dịp Vinh trước kia chứng kiến bất động, diện tích tối thiểu lớn ra 3-4 lần. Đi qua lang kiểu, vào đệ nhất tòa đặc thù kiến trúc thảo dược viện, có tầm 10 mẫu lớn nhỏ, thuộc tính là gieo trồng trong đó thảo dược sinh trưởng tốc độ nhanh hơn 200%, thảo dược dược tính tăng cường 20%. Cái này dược viên nếu để Ngọc Dương biết, biết, tuyệt đối sẽ làm nàng vui vẻ không thôi. Thanh Đế Minh hiện đang vì luyện đan thảo dược phát sầu, mỗi ngày đều vào hạng này công việc nhân thủ đều gia tăng rất nhiều, bởi vì trong bang vài tên luyện đan sư đẳng cấp tăng dần, luyện chế xác suất thành công càng ngày càng cao. Luyện đan sư số lượng cũng gia tăng nguyên nhân, đương nhiên, mấu chốt là trong bang thành viên đối với đan dược tiêu hao tăng mạnh. Có lần trước kinh nghiệm, để hắn đem vài tòa đặc thù kiến trúc đều một mực ghi nhớ trong lòng, nhưng có bích nhãn kim tình thú cái này địa chủ địa phương dẫn đường, căn bản không lo đi lạc. Lúc này hiện lên trước mặt hắn là lục mang tinh lâu các, trên đỉnh là có sáu mặt gương đồng tạo thành một cái chân thật, mặt kính bên trên tràn đầy sương mù, mơ hồ không rõ, càng nhìn càng không thấy gì. Quan tinh ngải, quan trác tính tượng, dự đoán thủy văn, trong vòng trăm rạng hết thể cảnh tượng đều ở tinh tính tầm mắt. Diệp Vinh thò tay chạm vào một mặt gương đồng, thì có chân khí rót vào, sáu mặt trên gương đồng đồng động sự loẻ loẻ tỏa sáng, biểu hiện một cái đồ án, mỗi một khối mặt kính đối ứng một phương hướng cảnh trí. Lần trước đến, hắn còn không thể phát động, vì không phải kim quý thủy phủ chủ nhân, lúc này thì bất động. Hơn nữa có thể tùy tâm, đem giám sát và điều khiển hình ảnh điều chỉnh phóng to thu nhỏ lại, có cảm giác cả đầu thủy vực ở trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc phạm vi không lớn lắm, nếu không bất luận cái gì đối với thủy tinh cung bất lợi hành động đều bị quan tinh đài kịp thời phát hiện, làm ra báo động, mà hiện tại trong vòng 100 dặm, muốn làm báo động công tác, vẫn có chút chưa đủ. Để tam tạp đặc thù kiến trúc, là lôi bằng thú điện, tràn ngập man hoang chi lực. Lôi bằng thú điện có đại bằng huyết mạch yêu tộc người chơi, có thể tiến vào trong truyền thừa lôi bằng huyết mạch, xác suất thành công xem hắn huyết mạch phẩm giai mà định ra, 10 đến 30 phần trăm không đều, cách 7 ngày mở ra một lần. So với trước kia lôi bằng thú điện, lúc này nhận qua hệ thống chi lực tăng cường lôi bằng thú điện, đạt được truyền thừa thành công tỷ lệ cao hơn nhiều. Loại này lôi bằng huyết mạch, tuyệt đối là yêu tộc người chơi có thể đạt được vài loại cực kỳ cao đẳng cấp huyết mạch, chỉ là Diệp Vinh cũng không có nhận thức yêu tộc người chơi co như muốn phát huy tác dụng cũng không có chỗ để dùng. Đáng tiếc, lôi bằng huyết mạch đẳng cấp cao A, đủ thỏa mãn ta nhu cầu, tiếc là lại chỉ có yêu tộc đại bằng huyết mạch người chơi mới có thể tiến vào đạt được truyền thừa, nhân tộc người chơi không cần nhắc đến. Thiết lập này để Diệp Vinh có chút tủi nhục, vất và gặp phải một cái mình vừa ý huyết mạch, nhưng nếm thử cơ hội cũng không có, loại này đã kích cũng quá mạnh a. Bích Nhãn khu vực, đặc thủ kiến trúc như vậy có 3 tòa, còn lại không gian thật ra khiến Bích Thủy Hồ đô trưởng lớn hơn rất nhiều, cũng không có thêm cái gì mới đặc thủ kiến trúc. Bích Nhãn Ngươi bình thường có thể tự do xuất nhập thủy phủ sao? Không thể, chỉ có thể đứng ở bích nhãn khu vực, những khu vực khác đều không thể tiến vào. Bích nhãn kim tình thú hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Diệp Vinh, như là tìm ra đại lục mới giống như. Nhưng chỉ cần tiên chủ cho ta tự do xuất nhập quyền lợi, ta có thể tùy ý ra vào thủy phủ, không bị cấm nữa. Quy củ này là trước kia thủy phủ chủ nhân lập ra, ngài đương nhiên cũng có quyền lợi sửa đổi. Vậy tốt, ta hiện cho ngươi quyền lợi này, Diệp Vinh nghĩ nghĩ, lấy ra thiên mã thẻ bị, đem bích nhãn kim tình thú danh tự thêm vào. Nếu chỉ có thể loanh quanh ở thủy phủ thì bích nhãn kim tinh thú phát triển sẽ rất chậm, đợi đến lúc có thể phát huy công dụng thì không biết đến bao giờ. Hắn hiện tại không nghĩ bích nhãn kim tinh thú loại này đẳng cấp có thể vì Thanh Đế Minh làm được cái gì, làm nắm cảnh yêu sủng coi như có thể, bộ dáng này tuyệt đối hấp rất nhiều người chơi vây xem. Ồ, sao đẳng cấp tăng lên như vậy? Diệp Vinh phát hiện bích nhãn kim tinh thú đẳng cấp đã biến thành 75 cấp, so với mình khiêu chiến thời điểm cao hơn 3 cấp. Hẳn là mình khiêu chiến nó sau mới bắt đầu loại này tiến bộ tốc độ, nếu không ở lâu như vậy trò chơi thời gian đợi đến lúc hắn đi khiêu chiến, có lẽ đã sớm trăm cấp mới phải. Trấn phủ linh thú tư chất quả nhiên không tệ, bồi dưỡng phải bồi dưỡng a, có thể đem làm một tên bảo tiêu, dù là tọa kỵ, bề ngoài cũng không kém, lôi ra ngoài tuyệt đối hù dọa khối người. Hắn đã đem Bích Nhãn Kim Tinh thú tương lai tiền cảnh, làm xong quy hoạch, chỉ chờ hắn đẳng cấp tăng lên mà thôi. Chương 324, đại liên hoàn ban phái nhiệm vụ. Người sau này ra ngoài săn giết tinh anh, tăng lên tu vị, không cần ly khai thủy phủ quá xa, miễn cho gặp phải nguy hiểm. Bích Nhãn Kim Tinh thú, bản thân có hoàn thiện tu luyện tâm pháp, phương diện này không cần Diệp Vinh quan tâm. Hơn nữa dùng nó tư chất Không chừng đi luyện cấp tốc độ so với mình còn nhanh hơn nhiều, cũng không nói trước được. Mà khác, ngươi sau này mang theo tên này cùng đi rất quái, chiếu cố nó một chút. Hắn lấy một chi ngọc quản đi ra, khẽ chạm, thì có một chi lão ố quy rầm một tiếng ngã xuống đất. "Chủ nhân, đây là nơi nào?" Lão quy đem đầu rút vào mai, lục đậu đôi mắt nhỏ bốn phía ngắm loạn, đối với hoàn cảnh lạ lẫm có chút e ngại. Theo quan tài nhiệm vụ chàng cảnh bên trong đi ra, Diệp Vinh từ trong băng khố tìm được một kiện mang theo câu thúc yêu sủng công năng pháp bảo, đem lão quy tạm thời thu vào. Nếu không luôn đi sau mình, rất phiền nhiễu. Đây là của ta thủy phủ. Lão Quy, từ hôm nay trở đi ngươi theo chân Bích Nhãn chuyên tâm tu luyện, chớ có lời biếng. Vâng, chủ nhân. Đệ Diệp Vinh mang theo lão Quy luyện cấp, hắn không có cái này tinh lực, sẽ chiếm dụng của hắn rất nhiều thời gian. Nhưng không đem đẳng cấp tăng lên, chi này quy tinh tác dụng lại phát huy không được. Rất khó tìm cho nó bạn đồng hành, Bích Nhãn kim tình thú thực lực so lão Quy cường hơn nhiều, hai người bọn họ cùng đi rượt cấp, ở Kim Quy thủy phủ phụ cận hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Bích Nhãn kim tình thú thấy mình cũng có tiểu đệ, phi thường đắc ý đi đến lão Quy bên cạnh, dùng sừng hí húc húc lão Quy là ngựa. Đột nhiên nó cảm nhận được một cỗ làm lòng người sợ hãi mà nội tâm rung động yếu hiệp, liên tiếp lui về sau vài bước. "Tiên chủ, lão quy này là cái gì, lại có làm ta sợ hãi như vậy? Ngươi mới là cái gì đấy, ta không phải?" Lão Quy bò lên, giễu võ Dương Ai vòng quanh Bích Nhãn Kim Tinh thú một vòng venh váo tự đắc. Bởi vì nó trên người có một tia hà bá thần lực, đối với đại bộ phận thủy hệ tinh anh là trời sinh có nhất định áp chế. Bích Nhãn Kim Tinh thú lại chưa vượt qua thiên kiếp, cùng lão Quy thực lực không hơn bao nhiêu tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn mặc kệ sẽ hai cái tiểu đệ ở đằng kia tiến hành hữu hảo quá trình. Đi tới Kim Sắc Đại sảnh Thiên Cương Bảo tàng đồng trụ trước mặt. 36 căn bảo tàng đồng trụ, thật sự là hấp dẫn nhưng lại không làm gì được. Lần này theo thường lệ lại sờ sờ, xem có ngoại ý muốn lấy được cái gì bảo vật hay không, thật không ngờ lại. Ba mẹ nó. Lục Giới Phi kiếm thì làm cái gì chứ? Diệp Vinh hung hăng mắng một câu, chỉ cảm thấy Thiên Cương Bảo tàng trụ bảo vật cấp bậc như giảm xuống rồi. Xem ra trên tay thanh này Lục Giới Hỏa hệ phi kiếm, hẳn là cái kia chết thảm bên ngoài không may đời trước thủy phủ chủ nhân đặt vào, phẩm chất cùng mặt khác bảo vật trên lệ rất nhiều. Hôm nay Thiên Cương Bảo tàng trụ bên trong bảo vật Tốt nhất một đám tự nhiên là một đời thủy phụ chủ nhân cất dấu nghịch thiên tinh phẩm. Mặt khác đồng dạng, là một quả giống như Dạ Minh Châu linh đan nhưng để hắn có chút kinh hỉ, xem như miễn cưỡng đền bù phía trước tu hoạch phế phẩm tiếp nối. Diệp Vinh trở lại Thủy Tinh cung nghị sự đại sảnh, đã lâu không gặp Phong Thanh Vân Đạm cũng đang ở đó, còn có Ngọc Xương Tuyết, Tiểu Mã Thứ Đồ, hừ hừ ha ha và nhiều tên bang phái cao tầng. Xem bọn hắn vô kế khả thi bộ dạng, là đã biết gặp phải cái gì nan để, không thể giải quyết. Lão Phong, có chuyện gì vậy? Nhất kiếm ngươi cuối cùng cũng về rồi. Phong Thanh Vân Đạm theo chỗ ngồi nhảy dựng lên, Phần sắc kích động, dùng mọn mỏi con mắt để hình dung nét mặt của hắn cũng không đủ. "Nhanh, mau tới đây, còn đang nghĩ đến ngươi trường nào thì mới về, chuẩn bị gửi phi kiếm truyền thư đây." Hắn vội vàng kéo Diệp Vinh tay, đi tới nam một bàn lớn trước mặt, bên trên phủ từng đống trang giấy công văn. "Cái này liên hoàn bang phái nhiệm vụ đã đi đến thứ 27 hoàn, nhưng lại gặp phải nan đề, khó đột phá." Tổng cộng 38 hoàn bang phái nhiệm vụ Phong Thanh Vân đãm bọn hắn những ngày này cơ hồ là đem toàn bộ tinh lực đều đổ vào đấy, Thanh Đế Minh hơn phân nửa tinh anh cũng toàn tâm đầu nhập. Một câu hoàn thành Cuối cùng đã đến thứ 27 hoàn cách đạt được cuối cùng ban thượng rất gần rồi. Diệp Vinh đem liên hoàn nhiệm vụ giới thiệu nhìn qua, mới minh bạch bọn hắn gặp phải nan đề gì. Thu thập 5 loại bất đồng long huyết không thể lập lại, long huyết phải còn tươi trong vòng 5 ngày. Long huyết loại vật này, coi như là ngươi cầm tiền đi thị trường thu mua, cũng chưa chắc có thể mua được. Tuy không có hạn định cụ thể chủng loại, nhưng 5 loại á long tinh anh dị thú trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ gì thu thập được. Trước mắt chúng ta đã có 2 phần long huyết, nhất phân đến từ bình thường thanh giao, một phần là long dị thú. Trừ đó ra Thanh thành thành phủ cẩn các loại khắc long hệ huyết mạch tinh anh thật sự không nhiều, cho dù có cũng không phải chúng ta có thể đối phó được. Phong Thanh Vân đạm sầu mi khụ kiếm, cầm khối ngọc đội tay không ngừng gõ. Cái này liên hoàn nhiệm vụ, cuối cùng ban thưởng là một tòa đại kiếm trận bản vẽ, cụ thể thuộc tính diệp vinh lúc này mới nhìn thấy. Bắc Minh kiếm trận trận đồ, dựa theo trận đồ phương vị bố trí 381 chôi ngũ giai phi kiếm, 164 chôi lục giai phi kiếm, có thể đem Bắc Minh kiếm trận bố thành, tự động sát giết tiến vào kiếm trận phạm vi người chơi, mỗi lời phi kiếm lực sát thương cố định 800. Mỗi lần công kích sẽ rút đi người bị công kích 100 điểm chân khí giá trị. Kiếm trận mỗi khi gia nhập một thanh Bắc Minh kiếm, lực sát thương tăng lên 1 điểm. Kiếm trận bị hủy, chỉ cần trận đồ còn, vẫn có thể một lần nữa bố trí. Ba mẹ nó, mạnh như vậy. Hắn sợ hai than, trước kia chỉ biết cái này trận đồ rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại như thế nào thì lại không rõ. Giờ thấy được kiếm trận tố tính, mới minh bạch lực sát thương so Kim Quý thủy phủ hiện hữu vài đạo công kích hình cấm chế còn mạnh hơn mấy lần. Mỗi lơi phi kiếm đều có sát thương cố định 800. Kiếm trận nhiều như vậy phi kiếm theo bất luận cái gì phương vị xâm nhập người chơi, đều phải đồng thời đối mặt mấy thanh phi kiếm liên tục công kích. Thực lực kém, Liên Bắc Minh kiếm trận cũng không thể vượt qua, trực tiếp treo. Nhưng cái này Bắc Minh kiếm trận bố trí, còn muốn tiêu hao hơn 500 lữ phi kiếm, cái này thủ bút không nhỏ, cơ hồ đem Thanh Đế Minh toàn bộ bang khố xài hết mới đủ. Nhất định phải đem Bắc Minh kiếm trận trận đồ tới tay. Diệp Vinh hạ quyết tâm, loại này cường đại kiếm trận, tương đương thêm vào Thủy Tinh cung trăm vị tinh anh thành viên trợ trận, tùy thời tùy khắc như thưởng trực tuần tra người chơi giống nhau. Còn thiếu ba loại long huyết Hắn trước tiên nhớ tới đả giang bên trong lớn nhất bá chủ hỗn cảnh. Cái kia lâu yên chiếm giữ ở đả đáy sông, cụ thể phương vị ở đâu hắn là nhất thanh nhị sợ, cần phải tìm vị kia đại lão mượn chút long huyết. Lâu mã thực lực, coi như là hôm nay Diệp Vinh cũng không dám trêu chọc. Với tư cách đả giang mạnh nhất muột, nếu như muốn chọn ra đả giang hà bá, có chín thành khả năng sẽ rơi vào đó. Kỳ thật kim quỷ thủy phụ bên trong, cái kia tưởng thủy ngũ đức hoàng nhuyễn cùng thái hàn bạch cụ cũng là long dị thú, huyết mạch của bọn nó tự nhiên có thể dùng. Chỉ là đi tìm hai đầu vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp trấn phủ linh thú mượn long huyết. Hắn xem trừ mình thủy phụ chủ nhân thân phận, đến lúc đó cũng chưa chắc có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, một cuốn văng mất đã là may mắn. Đúng rồi, Bạch Thủy Hà buồn không phải là một đầu cấp tinh anh Long Lý sao? Diệp Vinh bỗng dưng vỗ xuống bàn, lại nhớ tới một phần Long huyết hạ lạc. Với tư cách đa rang đến sông, Bạch Thủy Hà buồn Long Lý, cấp bậc chỉ hơn 70 cấp, giai vị chỉ là cấp tinh anh mà thôi. Diễn sát như vậy một chi bút, không cần hắn tự thân xuất mã, từ tác chiến tiểu đội phái ra một đạo nhân mã có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vậy là chỉ còn lại 2 phần Long huyết. Ngọc Xương Tuyết đệ bút trên giấy ghi nhớ tất cả, mở miệng nói: Hoa Ý Tiền, tìm Cự Vũ Lâu mua sắm tình báo a, bọn hắn chắc có cấp bậc thấp quái vật có được long hệ huyết mạch tinh anh tư liệu. Mới chỉ là liên hoàn nhiệm vụ thứ 27 hoàn, không có lý do độ khó lớn đến vậy đi khiêu chiến mấy cái kia tiếp cận 200 cấp long đại quái. To như vậy bị ngạo, nhất định sẽ có các loại kỳ lạ cổ quái tinh anh, có được quý hiếm long hệ huyết mạch, bản thân thực lực lại yếu, cũng chỉ có biện pháp này thôi, luôn bị Cự Vũ Lâu moi tiền thật sự khó chịu. Liên hoàn nhiệm vụ sự tình tạm cáo sau, lại bắt đầu nghiên cứu phương diện khác sự tình, đặc biệt có quan hệ ba thuộc chúc lâu tin tức đều bị liệt cần yếu công tác, sớm hoàn thành. Diệp Vinh khó được thu Liễm Tinh Thần, ở trong nghị sự đại sảnh ngồi hơn nửa giờ, cầm trong tay đống lớn sự vật giải quyết một ít, giúp Ngọc Sương Tuyết giảm bớt gánh nặng. Nếu không có nàng một cái hoạch tâm phần tử xử lý những vật này, thật sự không biết thế nào. Nhất kiếm, có quan hệ Nam Kỳ công manh mối ta đã sưu tầm đến một ít, bất quá hắn gì bảo số lượng tựa hồ rất ít, muốn thu mua phi thường khó, đoán chừng trong thời gian ngắn là không có tiến triển. Phong Thanh Vân đạm trước khi đi, phát một cái tin tức tới. Không có việc gì, từ từ đến là được. Diệp Vinh biết hắn nói là liên quan tới Thiên Mộc Sơn cái kia cổ tiên nhân cự cư. Cuối cùng hai tầng lần trước không thể đi vào. Vị kia thuộc về thượng cổ tiên nhân Nam Kỳ công lưu lại chỗ ở, trước mắt thoạt nhìn trọng yếu trình độ nhưng không có tiến triển gì, nội tâm tự nhiên không coi trọng lắm. Chủ yếu là trong tay hắn, đợi khai phát bảo khố quả thực không ít, như cự kiếm bảo khố như vậy càng thêm cao cấp bảo tàng còn đang đợi hắn đi thu thập đây. Chương 325, môn trang đánh quáe mới tu đạo thư. Cái này giả diệp thiên tiên thủ đối phó cao thủ thời điểm, cũng không có tác dụng nhiều lắm, nhưng đối với loại này tinh anh coi như có thể. Kim Thanh đại thủ một chảo, đã đem tất cả phỉ bản thanh ngư nắm trong bàn tay. Dùng sức miết là hóa thành một đoàn mờ hồ huyết dục, chạy ra. Mấy cái qua lại vết là có một nửa phỉ bản thanh ngư bị nắm trong giả diệp thiên tiên thủ. Một đám phỉ bản thanh ngư, thu hoạch được vượt quá 30 vạn. Đồng thời còn để lại từng đống sương cá, các loại luyện kiếm, luyện khí tài liệu, phẩm giai không, cao thủy hệ phi kiếm, cũng có vài cái, nhưng đều là 3 4 giai vô dụng phế vật mặt hàng chiếm đa số. Đổi lại bình thường người chơi, đối với cái này kết bẩy tinh anh, tối thiểu phải có 6 7 người tiểu đội quy mô mới dám khiêu chiến, còn một mình thân thủ phải có phi kiếm pháp bảo cao tự tin người chơi. Thao tác tốt tiểu đội cũng phải mất nửa giờ mới có thể toàn bộ tiêu diệt, còn không thể cẩn thận đến mức một đầu phỉ bản thanh ngư cũng đào thoát không được tình trạng. Cái này luyện cấp hiệu suất khác biệt là từ nơi này khoảng cách. Một đường đi về phía trước, cái này manh giang thủy vực giống như gặp phải diệt tuyệt chính sách giống như, Diệp Vinh đi qua chỗ không còn một ngọn cỏ, một đầu sống ngư cũng không thấy, hết thảy bị hắn chuyển hóa thành hết. Loại thủ đoạn này, bị cách xa người chơi trông thấy, nhao nhao tránh xa. Có hai tên có vẻ bất mãn Diệp Vinh loại này đảm nhiệm nhiều việc, một người độc chiếm cách làm, muốn xông lên tìm cái thuyết pháp bị bọn hắn đồng bạn liệu mạng kéo lại. Nói đùa gì vậy, tìm loại này người ấy chơi phiền toái, có chút nhãn lực được không? Mấy người này đội ngũ nhau nhau ngự khởi kiếm quang, đi ra một đoạn này, tìm kiếm địa phương khác. Không cần phải vì một điểm rẻo cỏ quái vật, đi chọc vào một gã không biết lai lịch cường giả, mấy tên ánh mắt sắc bén đội trưởng đều nhìn ra, coi như đội ngũ tất cả thành viên xung lên, chưa hẳn có thể đối với người ta tạo thành uy hiếp. Đồ sắt trong nước tinh anh, đặc biệt là một đám thất thải lý ngư, ép so bình thường nâng cấp tinh anh gấp 2, để hắn kinh hỉ. Đương nhiên là không thể nào có bậc này đãi ngộ, ép gấp 2, đối phó độ khó đồng dạng. Nguyên nhân là giết cái này thất thải lý ngư sau không chỉ không thể đạt được một điểm công đức giá trị, ngược lại giết một đầu phải khấu trừ 200 điểm công đức giá trị. Loại này trừng phạt, cùng giết một cái người chơi không sai bị lắm. Giết một đám thất thải lý ngư, hắn công đức giá trị bất chi bất giác giảm mất 2 3 vạn. Nhưng hắn cũng không để ý, so sánh với nhiều hơn 6 70 vạn kinh nghiệm, điểm ấy tổn thất hắn vẫn chịu được. Tốt nhất là có quần quần không giết thất thải lý ngư đưa đến trước mặt cho mình giết, vui vẻ thăng cấp nhanh hơn một tí. Có lẽ bởi vì bình thường người chơi đối với giết thất thải lý ngư trừng phạt không thể tiếp nhận nguyên nhân. Diệp Vinh loại ý nghĩ bị hắn cho thực hiện, thất thải lý ngư số lượng tương đương nhiều, phần lớn là cả đàn cả lũ. Ngẫm lại cũng phải, trừ việc hắn không sợ công đức giá trị giảm đi, dễ dàng có thể xoát trở về biến thái, bình thường người chơi làm sao, vì một điểm gấp bội EXP đi giết loại này bị hệ thống bảo hộ thất thải lý ngư. Ra tay sẽ do dự, thường thường sẽ bỏ qua thất thải lý ngư, khiến loại này tinh anh số lượng ở minh trang đặc biệt nhiều. Từng bầy thất thải lý ngư giết đi, công đức giá trị hạ thấp rất nhanh, bất quá một phương diện khác giết những thứ khác trong nước tinh anh, công đức giá trị cũng lại bổ sung lên, cả hai cân đối không bị công đức giá trị xuống đến cảnh giới tuyến nguy hiểm. Tất, một đạo tinh mang kiếm quang bay đến, là hắn phát ra phi kiếm truyền thư trở về, vội vàng đem trước mặt tinh anh quét sạch, đem kiếm quang cầm xuống. Bồ đề thanh tâm chú là ta huyền môn chính tông tâm pháp, thanh thành đệ tử tu luyện không có hại gì, lại có thể tăng tiến đạo tâm quốc mãn, sư đệ có thể yên tâm tu luyện. Phi kiếm truyền thư bên trên lời nhắn, để Diệp Vinh an tâm, đem Bồ đề thanh tâm chú lấy ra sử dụng. Trần thái chân sư huynh đã nói như vậy, bản đạo thư này tuyệt đối sẽ không kém, tu luyện không sao cả. Mẹ nó, đạo thư này thăng cấp cần công đức giá trị. Diệp Vinh Hà hớn hở, sững sờ cả người, còn có như vậy kỳ lạ sự tình. Tầng thứ nhất tu thành, chỉ cần 10 vạn điểm kinh nghiệm EXP là thôi, rất đơn giản, đối với thất giai đạo thư mà nói xem như yêu cầu rất thấp. Nhưng đồng thời, phải đầu nhập 10 vạn công đức giá trị, cái này thì lại phi thường kỳ lạ, là hắn từ trước đến nay lần đầu nhìn thấy như vậy đạo thư tu luyện phương pháp. Lao tập thiên bốn. Nếu biết vậy ta sớm đã tu luyện môn này đạo pháp, chẳng phải lo lắng công đức giá trị quá nhiều, tất cả đều đầu nhập hết vào Bồ đề thanh tâm chú là được, còn ở đó phiền lòng làm gì? Hắn cười khổ, mình công đức giá trị tối đa thời điểm lại không tu luyện, lúc này mới bắt đầu, công đức giá trị cũng không còn dư giả nữa. Nếu là muốn khiêu chiến tiên kiếp thì phải gộp lại trăm vạn công đức giá trị mới được, hiển nhiên không thể nào đem quá nhiều công đức giá trị bỏ hết vào môn này Bồ đề thanh tâm chú. Bồ đề thanh tâm chú thuộc tính lại quái dị như vậy, gia trì đạo tâm, chất trấn nguyên thần, triệu hoán thần minh. Thuộc tính mặt trên bảng đạo thư thổ tính, ghi rất mơ hồ, xem ra chỉ ở chính thức tu luyện sau mới có thể biết được. Chương 326, Cẩm Lý Ngư hiến vật quý trận đồ đến tay. Chúng ta toàn tộc nguyện dâng tất cả chất bảo "Tĩnh sinh sinh tiên khoan hồng độ lượng, thả chúng ta một con đường sống." Trong đám thất thải cẩm lý ngư, một cái đặc biệt hùng tráng thất thải cẩm lý ngư dựng lên nửa người thân trên, với cá lắc lư cầu xin tha thứ. Diệp Vinh một đường cuốn giết, chỉ cần là thất thải cẩm lý ngư tuyệt không buông tha, lúc này đụng phải một đám trên đầu mọc ra kim tinh, trên người màu sắc như ban lan thất thải cẩm lý ngư, lại còn có thể mở miệng nói chuyện, làm hắn bị giật sốc. Cái gì chất bảo? Đưa qua xem trước. Hắn kiếm quang thu lại, tò mò hỏi, đối với đầu này thất thải cẩm lý ngư trong miệng gọi là chất bảo, cũng không có để trong lòng, nhưng có như vậy chỉ số thông minh Cái này cẩm lý ngư quả không đơn giản, nhưng xem ra là cái gì số, theo lý như vậy đẳng cấp, thất thải cẩm lý ngư bên trong sẽ không xuất hiện như vậy linh trí. Đi theo bảy thất thải cẩm lý ngư đông du tây du vòng hai vòng, ở một mảnh không giới hạn thủy thảo bên trong tìm được một cái hãm xuống đại thung lũng. Cầm đầu cái kia thất thải cẩm lý ngư dùng sức nhảy lên, đem một khối đất đá phá khai, lộ ra một cái mộ hạp, bên trong có mấy khối mộ phiến, bên trên mơ hồ có thể triển chữ cổ, đã có chút mờ mờ nhìn không rõ. Diệp Vinh nhặt lấy, cẩn thận đếm, tổng cộng có 5 khối mộ phiến, sờ lên có một cỗ lạnh buốt số cảm cấm chú một phiến, Nguyệt Nhi đạo sản xuất, dùng có thể ở một phút đồng hồ bỏ qua Nguyệt Nhi đạo cấm chế, tự do xuất nhập. Nguyệt Nhi đạo, Liên Sơn Bảo Khố. Hắn cả kinh, đem cái này cấm chú một phiến để trước mặt, nghiêm túc nhìn lại. Nguyệt Nhi đạo Liên Sơn Bảo Khố, là do Liên Sơn đại sư lưu lại, vị này bảng môn nhất đẳng đại lão, tuy cuối cùng nhất không thể thành công phi thăng, nhưng lưu lại Bảo Khố cũng là bị ngăn bên trong mấy đại siêu cấp phó bản, bảo tàng một trong. Tuy trước mắt Nguyệt Nhi đạo căn bản chưa xuất thế, nhưng đã có người ngẫm nghĩ tri tâm, quải niệm trong lòng. Nếu như có cái này cẩm chú có thể hiểu sau này nếu đến thám hiểm vực nhi đạo, hắn nhất định so với người chơi khác có lợi hơn nhiều. Không nghĩ tới đám thất thải cẩm lý ngư này cũng có loại này, chân bảo thật sự là không tưởng được. Diệp Vinh thì thào nói, nhìn đâu này thất thải cẩm lý ngư, đem năm khối cẩm chú một phiến thu vào trong ngực chuẩn bị quay người rời đi. Đám này thất thải cẩm lý ngư cũng chỉ có mấy chục vạn kinh nghiệm mà thôi, bọn nó đã kêu mình thả một con ngựa, vậy cũng không cần so đo làm gì. Thượng Tiên dừng bước. Còn có chuyện gì? Tộc của ta ở phiến thủy vực này vốn rất nhiều, nhưng do bị tàn sát từ số lượng tộc đàn hơn 1000 đến nay chỉ còn chưa đủ 100, nếu là không có ai bảo hộ, không được vài ngày sẽ phải biến mất trên thế gian. Nếu Thượng Tiên nguyện ý thu lưu che chở, chúng ta nguyện kết cổ ngầm ẩn, tôn ngài chủ nhân. Đầu kia thất thải cẩm lý ngư đầu cá liên tục lắc lư, đau khổ khẩn cầu, ở giữa hai mắt tựa hồ có hai giọt nước mắt chảy ra. Hệ thống nhắc nhở: Thất thải cẩm lý ngư nhất tộc nguyện ý đầu nhập vào ngươi có tiếp nhận chúng quy phục hay không? Thất thải cẩm lý ngư, tinh anh ngư tộc, tộc đàn thành viên đẳng cấp ở 50 đến 65 cấp. Có được kỹ năng Phún thổ đa khí, Tịnh hóa thủy nguyên. Diệp Vinh sững sờ một lúc, thu hay không thu? Như thế nào gần đây liên tiếp có tinh anh quý hiếm, còn cho rằng bị nạn là cải biến thành mang tiểu đệ hình thức chỉ là đám này thất thải cẩm lý ngư cá đối với chiến đấu vương diện không biết. Nhưng nó cái kia Tịnh hóa thủy nguyên kỹ năng, có thể đem một khối bị ô nhiễm thủy vực nhanh chóng chuyển hóa thành sạch sẽ nước sông, nếu nguyên bản đã sạch sẽ, nguồn nước sẽ trở nên càng thêm big ba đã dạng, tràn ngập linh khí, thích hợp trong nước tình quái sinh hoạt. Nếu có thể có như vậy một đám thất thải cẩm lý ngư sinh hoạt trong thủy tinh cùng cũng không tệ, vừa tĩnh hóa thủy nguyên, lại có thể làm ngư kiệm. Nghĩ vậy, hắn nhân xuống tiếp nhận, thì nhìn thấy mỗi đầu thất thải cẩm lý ngư trên người đều có một điểm yếu ớt thải quang vọt ra bắn người hắn. Che chở thất thải cẩm lý ngư nhất tộc, cứu vãn bọn họ diệt tộc vận mệnh, đạt được công đức giá trị 30 vạn, tổng cộng 79 vi thất thải cẩm lý ngư chết đi một đầu, sẽ khấu trừ công đức giá trị 1 vạn. Còn có loại này chương phạt. Diệp Vinh nội tâm cảm giác như mình bị lừa ý niệm chỉ cảm thấy sau này lại nhiều hơn một cái phiền bối. Nhìn trước mặt đám này Thất thải Cẩm Lý Ngư Hoan Hô tung tăng bơi lội, vui sướng du động, Thiệt Tình cảm thấy mình là tự làm tự chịu, tìm cái đại phiền náo về. Mà thôi, chỉ cần đem chúng về Thủy Tinh Cung, quy định chúng bình thường không được rời đi bang phái chủ địa, hẳn là không gặp phải nguy hiểm gì. Nghĩ đến đây, hắn quyết định đem đám này Thất thải Cẩm Lý Ngư trước mang về Thủy Tinh Cung, không thể để bọn nó ở lại đây, nếu không gặp phải mấy tên đui mù người chơi cho là bình thường tinh anh trăm giết, hắn hơn 70 vạn công đức giá trị sẽ mất rồi, chẳng phải sẽ trực tiếp bị đá ra thành thành. Đối với toàn bộ căn cơ đều ở thành thành như hắn, Loại khả năng này coi như rất nhỏ, cũng không thể cho phép nó phát sinh. Nhưng có dư giả công đức giá trị, hắn cuối cùng cũng có thể đem bổ để thành tâm chú tầng thứ nhất tu luyện. Đem bản này đạo thư phóng lên đạo thư tu luyện lan, nó sẽ tự động hấp thu cần thiết để tập cùng công đức giá trị. Hướng phía đà giang vài dặm, tiêu diệt mấy bảy tinh quay sau, đã đem tầng thứ nhất tu luyện thành công. Bồ đề thành tâm chú, tầng thứ nhất, khí huyết hạn mức cao nhất bị động 200, một khi niệm tụng, đối với âm hệ công kích, tinh thần loại pháp thuật có thật lớn chống cự hiệu quả, không thể xâm nhập thể nội. Diệp Vinh nhìn qua, hiệu quả không tính nổi bật. Đối với bản thân chiến lực cũng không tăng lên, chỉ là sau này nếu đụng phải bậc hiếm hoi thủ đoạn tấn kích, cũng sẽ không phải không có chống cự chi lực, coi như có chút hữu dụng. Chỉ là lúc này hoa phí tinh lực đi tu luyện, có chút được không bù mất, không cần thiết. Dẫn đám này thất thải cẩm lý ngư một đường 43, cả chặng đường có thể xem như thiên tân vạc khổ, chỉ sợ có một con không cẩn thận chết, khấu trừ mất công đức giá trị. Có thể vì phải chiều cô đám này thất thải cẩm lý ngư, một chuyến đi kéo dài đến 3 4 giờ. Cũng may một đường vô sự, cuối cùng bình yên về tới thủy tinh cung, phân phó cho thành đế minh thành viên hảo hảo chăm sóc không được giết hại, nếu thấy thất thải Cẩm Lý Ngư nguy hiểm phải kịp thời ra tay cứu viện. Đem chuyện làm thỏa đằng sau, Diệp Vinh tiếp tục luyện cấp, hai ngày không chỉ có đem bất động minh vương kiếm quyết, dạ xoa minh vương kiếm quyết, kim cương minh vương kiếm quyết toàn bộ tu luyện đến tầng 15, còn lên được 65 cấp. Cấp bậc này, đã đủ ở không cần trợ giúp của phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạp cũng có thể trang bị tinh giao kiếm. Đã có 3 thanh thất giai phi kiếm, lúc nào cũng có thể tinh luyện xong kiếm hập bích, không cần phải thay đổi nữa. Đang lúc luyện cấp, thì thấy Phong Thanh Vân đạm phi kiếm truyền thư, nói liên hoàn nhiệm vụ đã hoàn thành. Gọi hắn về quan sát kiếm trận trận đồ xếp đặt nghi thức, mới tạm thời dừng tay. Nhanh như vậy, ta còn tưởng phải một thời gian thật dài mới có thể làm xong nhiệm vụ a. Diệp Vinh thật sự không ngờ, vài ngày trước vẫn bị cuốn ở Long Huyết nhiệm vụ thứ 27 hoàn, nay đột nhiên lại nói đã hoàn thành toàn bộ liên hoàn nhiệm vụ. Trở lại Thủy Tinh Cung, đúng lúc nhìn thấy Phong Thanh Vân đạm bọn hắn chỉ huy thành viên, đem một thanh phi kiếm vùi sâu vào vị trí yêu cầu, một cái cũng không được sai. Năm 600 khẩu phi kiếm, hơn phân nửa ngũ giai phi kiếm, non nửa lục giai phi kiếm, chỉ là tài liệu bảy trận cần thiết phi kiếm cộng lại đã là không nhỏ tài phú. Nếu không phải dùng băng phái chi lực, chỉ một cá nhân người chơi, sợ rất khó kiếm ra nhiều như vậy phi kiếm. Diệp Vinh cầm Bắc Minh kiếm trận trận đồ qua, tinh tế quan sát, như là một mảnh thủy tinh chất liệu cấu thành, bên trên ẩn ẩn có hơn mấy trăm ngàn tiểu hình nhân huy động kiếm. Chỉ cần đem tất cả phi kiếm chôn, lại đem cái này trận đồ để vào Thủy Tinh Cung Tham Thiên Ngọc Bích, là có thể tự động vận hành. Phong Thanh Vân Đạm có chút tự đắc, hoàn thành thứ 27 hoàn nhiệm vụ sau, vận khí không tệ, các nhiệm vụ còn lại dễ dàng thông qua. Một lúc lâu, cuối cùng đem tất cả phi kiếm chôn hết, đem Bắc Minh kiếm trận trận đồ để vào Tham Thiên Ngọc Bích. Lập tức có từng mạng lớn kiếm quang phóng lên trời, đem Thủy Tinh Cung làm trung tâm kéo dài ra 30 dặm ở trong khu vực tất cả đều bao trùm. Cái này kiếm quang dị tượng rằng có mấy tức, sau đó dần dần ngưng đọng, khôi phục lại bình thường. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, vẫn có thể chứng kiến có chút điểm kiếm quang ở mặt đất chớp động, chỉ là không hấp dẫn mọi người chú ý mà thôi. Chỉ cần không phải Thanh Đế Minh thành viên hoặc không được mời người chơi tiến vào Bắc Minh kiếm trận Phù Vi, Bắc Minh kiếm trận sẽ phát động công kích, tiến hành vô tình đổi giết. Làm hoạch tâm phân tử, Diệp Vinh tự nhiên có quyền lực quan sát Bắc Minh kiếm trận vận hành tình huống, lực sát thương tiêu diệt nhân số địch nhân về về tin tức. Nếu hắn thân ở Bắc Minh kiếm trận phạm vi, thậm chí còn có thể thao tác Bắc Minh kiếm quang, tụ lại công kích mục tiêu. Cho dù thực lực hiện tại của hắn, bị loại này sát thương cao Bắc Minh kiếm quang nhìn chằm chằm, số lượng lại nhiều, cũng khó có thể chống đỡ được. Hùng chi Bắc Minh kiếm quang mỗi một lần công kích, vẫn sẽ rút của bị công kích người chơi 100 điểm chân khí, không bao lâu một gã người chơi toàn bộ chân khí giá trị sẽ bị rút sạch, khó có thể chạy được. Cái này mới là chỗ nham hiểm, để người khác khó lòng phòng bị. Một cái người chơi nếu không có chân khí, cho dù thiên đại thần thông, cũng không phát huy ra được, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đây mới là điểm quan trọng của Bắc Minh kiếm trận lực sát thương, chính thức sát thủ đồng, đợi đến lúc phát hiện không ổn thì cả ngự kiếm chạy trốn chân khí cũng không có. Ấn muốn chứng kiến cảnh tượng này, chỉ chờ có không thức thời người chơi đánh lên cửa đem làm vật thí nghiệm. Chương 327, kiếm trận đã thành tông môn nhiệm vụ. Đúng rồi, cái này Bắc Minh kiếm trận giết chết người chơi, khấu trừ công đức giá trị tính kiểu gì? Diệp Vinh nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đặt câu hỏi. A, khấu trừ đi công đức giá trị là do mấy người chúng ta hoạch tâm phần tử tự gánh chịu. Phòng Thanh Vân Đạm vừa dứt lời, thì là mơ hồ từ đằng xa theo gió truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết, báo phái tin tức truyền đưa. Bác Minh kiếm trận vừa mới hoàn thành, thì đã khai trường, có hai kẻ xâm nhập hoặc trước kia không có ly khai người chơi bị chết ở cái này, Bác Minh kêu quang. Đồng thời còn có hệ thống nhắc nhở, khấu trừ hắn 100 điểm công đức giá trị. Cũng may có 4 người chia sẻ, cũng không có gì quá nặng, điểm này công đức giá trị vẫn có thể thừa nhận. Nếu toàn bộ đều do đệ nhất hạch tâm phân tử một người gánh chịu, nếu Bác Minh kiếm trận một ngày giết đến tận mấy trăm người chơi, thì sẽ là mấy vạn công đức giá trị bị khấu trừ. Đối với đang cần trùng kích trăm vạn công đức giá trị như hắn mà nói, không phải tin tức gì tốt lành. Kiếm trận bình thường cũng khởi động. Lỡ náo ngộ thương một số người đúng dịp chạy qua nơi này. Ngọc Xương Tuyết nhìn xem mọi nơi Bác Minh kiếm trận, có chút lo sợ bất an hỏi. Nộ thương cái gì, chạy đến Thủy Tinh cung gần như vậy vị trí, cho dù không phải ba thuộc trúc lâu người thì cũng là bụng dạ khó lường tiểu nhân. Không giết một ít, sao có thể làm thanh đế minh uy danh đứng vững, để mọi người không dám xem thường chúng ta. Bác Minh kiếm trận đánh chết người chơi nhắc nhở không ngừng truyền đến, ngắn ngủn 1 phút đồng hồ, liên tiếp có hơn 30 người bị treo Điều này để lúc đầu vẫn một bộ ổn tọa điếu ngư này, lão thần tại tại Diệp Vinh bối rối, dựa vào loại này xu thế, có chút không ổn. Tiếp tục như vậy, một ngày sẽ là phải khấu trừ hơn vạn công đức giá trị, mỗi ngày đều như loại này khấu trừ, thật sự là chịu không nổi. Thật sự là một cái ăn công đức giá trị kiếm trận muốn. Vì bang phái chú địa an toàn, phải trả giá lớn như vậy cũng không thể né được, đây là thân làm hội tâm phần tử nghĩa vụ một trong. Kế tiếp là chú điệu tứ linh bang phái nhiệm vụ phải không? Diệp Vinh hỏi, Thủy Tinh cung chỉ có hệ thống phần thưởng ban tặng thanh long linh pháp, còn lại mặt khác tam linh tạm thời chưa có. Chú điệu tứ linh là từng bang phái chủ địa chủ cột đặc thủ kiến trúc, mỗi một bang phái trước tiên đều sẽ tận lực đem hắn hoàn thành. Tuy đều có rất nhiều trụ cột hiệu quả tăng thêm, nhằm vào tất cả thành viên, cho nên là không thể thiếu được, hết sức quan trọng. Nếu thật sự phát sinh chiến bang, lại vẫn chưa có có chú điệu tứ linh, thua kém không phải chỉ nửa lần hay một lần sự tình. Nói đơn giản vậy sao? Chú điệu tứ linh nào có như vậy dễ là được, trước đó bang phái nhiệm vụ phải làm một đống, không mất 10 ngày nửa tháng thì một tòa đều cũng không xây được. Ngọc xương tuyết mắt trắng không còn chút máu. Đối với kẻ này mặc kệ trong bang sự tình đệ nhất hoạch tâm phần tử khi nhi bị. Khô khủng, vậy thì chầm chậm làm, từ từ sẽ được a. Đối với bang phái nhiệm vụ, hắn vừa nhìn đã thấy như đầu, nếu không phải độ khó cao, thì lại có thể tra tấn người, quá trình các loại rườm rà rất mất thời gian. Trở lại thanh thành, đem tất cả có thể nhận được tông môn nhiệm vụ toàn bộ nhìn qua một lần, thì không thấy phù hợp tâm ý mình tông môn nhiệm vụ. Chỉ đơn giản là tông môn cống hiến giá trị hoặc phi kiếm pháp bảo ban thưởng, đã không thể thỏa mãn thủ tịch đại nhân nữa rồi, hắn muốn chính là có thể trực tiếp tấn thăng đạo pháp tầng loại kia ban thưởng. Chỉ có cái này ban thượng mới làm cho hắn chiến lực ở thời gian ngắn phát sinh đột biến về chất, trước khi chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, vượt qua trăm vạn công đức giá trị tiên tiếp. Đau khổ tìm kiếm không thấy, hắn chỉ có thể vận dụng chức quyền, đi cửa sau. Hắn không tin một cái đường đường thanh thành thủ tịch đệ tử, muốn vì tông môn làm ra cống hiến, tìm cái độ khó lớn hơn chút tông môn nhiệm vụ cũng không được. Chạy đến Trần Thái chân sư huynh chỗ đó, nói rõ ý đồ, quả nhiên là không phụ kỳ vọng. Sư đệ, ta ở đây quả thật có hai nhiệm vụ, nhưng thi đấu sắp đến, đến rồi, ngươi còn thời gian làm mấy cái này. Không sao, sư huynh ta đều có an bài. Trần Hải Chân không hổ là đại sư huynh, ra tay quả nhiên bất phàm, tiện tay liền xuất ra hai cái nhiệm vụ so với bên ngoài đại chúng tông môn nhiệm vụ cao hơn mấy bậc. Đại sư Bạch Vân đi xa, môn hạ một đầu tiên hạ gặp phải độ kiếp, bọn họ vài tên đệ tử phát ra cầu cứu truyền thư, hy vọng Thanh Thành Hạo Hữu có thể phái viện thủ tương trợ một hai. Đông Vương Ma giáo giáo chủ Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương ở thành đô gần đó hiện thân, tiến hành dò xét tìm ra hành tung của hắn, quay về bẩm báo. Hai cái tông môn nhiệm vụ tuy không có nói rõ nhiệm vụ ban thượng, nhưng chỉ cần nhìn nhiệm vụ miêu tả thì đã biết Ban thưởng tuyệt đối là bất phàm, không thể nào chỉ có mấy trăm điểm tông môn điểm cống hiến xong đem mình đội đi. Loại nhiệm vụ này đều có thời gian hạn định tính, Diệp Vinh nếu 2 ngày lại đến sẽ lại là bất đồng nhiệm vụ. Trái xem phải xem, đều khó có thể lựa chọn, không dùng độ khó đến luận, hai bên nhiệm vụ ban thưởng cũng không rõ. Cái kia tiên hạc độ kiếp, chẳng lẽ còn có thể nhờ người bên ngoài xuất thủ tương trợ sao? Hắn gần đây đối với độ kiếp 2 chữ rất mất cảm, lập tức dò hỏi, nếu có thể nhiều người xuất thủ tương trợ, lần này độ kiếp còn lo gì chứ, có thể nhẹ nhõm vượt qua. Có thể nhưng không được trực tiếp núng tay chống cự thiên kiếp, mà là ở bên cạnh hỗ trợ gia trì, phòng ngự có tà ma yêu nhân thừa cơ tới đánh lén tiên hạ. Phải biết rằng, không chỉ là thiên kiếp bên trong còn cả vượt qua thiên kiếp một khắc sau, đều rất suy yếu, so với người bình thường yếu hơn nhiều, ai cũng có thể đánh chết được ngươi. Ra là vậy. Diệp Vinh gật đầu, xem ra là giúp đại sư Bạch Vân mấy người đệ tử chống cự ma đạo tu sĩ tiền công. Nhiệm vụ này khó khăn trình độ có thể dự đoán, hoàn toàn dựa vào đột kích yêu nhân quy mô mà ngăn cản, toàn bộ do hệ thống an bài. Ngược lại Ngô Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương Mấy tháng trước ở trường An Vũ cặn xuất hiện hành tung, có nhiều người chơi xui xẻo chúng hắn độc thủ, lại ở rất gần thành thành phụ cận. Xem ra trước đó vây quét hắn đám kia Nga Mi đệ tử không thành công, để vị này ma giáo giáo chủ chạy thoát. Loại này lao đại nếu treo lần thứ nhất, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ bị ngạn, thiên hạ không náo loạn không tránh được. Sư huynh, hai cái nhiệm vụ này ta đều nhận hết. Hắn lo nghĩ một lúc, giữ khoảng nói, thử xem có thể nhận cả hai nhiệm vụ cùng nhận hay không, quả nhiên là có thể. Loại này có thời gian hạn định nhiệm vụ, hắn một cái cũng không đốn tha. Ai, được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Thái Chân thấy vậy thở dài một tiếng, đưa ra một đạo thanh sắc phù triện, sau đó nhắm lại hai mắt. "Đạo phù triện này ngươi mang ở trên người, nếu gặp nguy hiểm, có thể cứu ngươi một mạng." Thập Phương Sát Kiếm Linh Phù, một khi sử dụng sẽ phát động một tòa thập phương kiếm trận, đem phạm vi trăm trượng ở trong hết thảy sinh vật đều bị kiếm khí thiết cắt nát, sát thương 2200, 22, có thể sử dụng một lần. Diệp Vinh cảm tạ sau, thối lui khỏi ngũ hành từ, đem Thập Phương Sát Kiếm Linh Phù cất giữ cẩn thận. Đạo phù triện này uy lực rất mạnh, có thể đem làm sát thủ đồng. Cũng chỉ có mình thân phận đặc thù mới có được như vậy đặc thù đãi ngộ rồi lại người khác căn bản không có khả năng. Xem ra, chuyến này đi sẽ gặp rất lớn phong hiểm sao. Nội tâm so đo một phen, bài trừ tạp niệm, vừa ra khỏi cửa tông môn thì ngự kiếm thẳng hướng Vu Sơn Hạp. Tuy nhận cả hai nhiệm vụ, nhưng hoàn thành trình tự hiển nhiên phải có trước sau, cái nào khẩn yếu hơn làm trước? Chống Cự Thiên Kiếp không thể nghi ngờ so với dò xét thượng hỏa dương hành tung quan trọng hơn nhiều. Dò xét hành tung thì phải mất một thời gian, còn chống Cự Thiên Kiếp nếu mình đến lúc Thiên Kiếp đã bắt đầu hoặc thuận lợi vượt qua, nhiệm vụ này có tính hoàn thành hay không? Đại sư Bạch Vân là Nga Mi nhị đại đệ tử một trong Đạo phụ tọa lạc ở Vu Sơn Hạ Bạch trúc giản tu am. Tuy nhiên không hiểu vì cái gì lão nhân gia vừa ra khỏi cửa thì lại có tiên hạc độ kiếp sự tình phát sinh, vì sao Nga Mi đồng môn nhiều như vậy không nhờ lại phải cầu đến Thanh Thành bên này. Nhưng nếu đã để mình gặp phải, tự nhiên làm việc nghĩa không được chùn bước tiếp nhận, có nhất cử lưỡng tiện chỗ tốt. Không chỉ nhiệm vụ này ban thượng, có thể tại chỗ quan sát người khác độ kiếp, tự mình nhận thức một phen tiên lôi uy lực, đối với mình sau này độ kiếp sẽ có chỗ tốt. Biết được tiên kiếp cụ thể uy lực, nên như thế nào đối phó, không phải lúc đó tay chân luống cuống, chỉ có tận mắt chứng kiến mới được. Người ta môn hạ một chi tiên hạ cũng độ kiếp, cái thế đạo này người không bằng thú bốn. Vũ Sơn Hạc Bạch trúc dạng chính tu am, đại sư Bạch Vân độ phủ, cách xa nhau cũng không xa, thổ xuyên thuộc cảnh nội. Diệp Vinh đến địa điểm, tìm kiếm hai vòng, cuối cùng phát hiện chính tu am chỗ. Toàn này chính tu am chiếm diện tích không lớn, nhưng am sâu viên tử đại khái có mấy trăm mâu lớn nhỏ, ẩn ẩn liên kết thành một mảnh. Hắn đi đến nam phía trước mấy trượng thì tự giác dừng lại, miễn phát động người ta phòng hộ cấm chế, tự tìm khổ ăn. Chính tu am phía trên có vài thanh trúc tử thò ra đầu tường, gió núi thổi qua, thì một hồi sào sạc động tĩnh. Bạch Tịnh Môn tưởng, cách một đoạn lại có huyền ảo phạn văn khắc ở trên đá, làm người trừ xích tâm linh trùng kích. Từ khi thấy qua Diệu Chân Quan sau, thì biết được cái này đường am a các loại, cùng chính quy sơn môn bất động, không thấy có nghiêm mật phòng hộ, nhưng đây chẳng qua là người chơi mặt ngoài cảm giác mà thôi. Trên thực tế, cấm chế có rất nhiều, một khe hở nhỏ cũng không có. Ngươi nếu tưởng nó như bình thường miếu vũ quan viện, không thêm để ý, vậy thì tự mình chuốc lấy cực khổ rồi. Thanh Thành đệ tử nhất kiếm cô vinh, vân mệnh sư minh Trần Thái chân đến đây. Diệp Vinh để cao âm lượng, xa xa hô một tiếng, Sau đó đứng lặng lặng chờ đợi. Nếu đối phương chủ động truyền thư cầu viện, không bao lâu sẽ có người ra tiếp đãi mình. Chương 328: Mạnh nhất thiên kiếp yêu nhận đột kích. Kinh một tiếng, am môn mở ra, có một cái tiểu sa gi đi ra, chắp tay trước ngực thi lễ. Nhất kiếm đạo trưởng, mời theo ta, mấy vị sư tỷ chờ đã lâu. Diệp Vinh đi theo cái này tiểu sa gi một đường đi về phía trước, ở chính tu trong am cuốn hai vòng, tiểu đi vào đã đến một tòa trong tĩnh đường. Nhìn thấy trong tĩnh đường đang ngồi ba gã nữ tử, tất cả bất đồng ý quan, thì biết là đại sư Bạch Vân đệ tử, vội vàng tiến lên chào hỏi. Thanh Thành đệ tử nhất kiếm cô vinh, bái kiến mấy vị sư tỷ. Đại sư Bạch Vân thân là Nga Mi nhị đại đệ tử, cùng sư phụ Hàn Phục Ma chân nhân Khương Thứ là cùng thế hệ tu sĩ, hắn với mấy người này cũng là cùng thế hệ luận giao rồi. Nhưng theo tâm nữ trên mặt phát giác ra một tia thất vọng cùng bất mãn, hiển nhiên đối với Thanh Thành phái ra như vậy đệ tử rất không hài lòng, không đạt đến yêu cầu của cấp nàng. Trần Thái chân sư huynh sao lại như vậy, coi như không đến một chuyến, cũng không cần phái tiểu tử này đến a. Sư muội, mấy người này nhỏ giọng nói chuyện với nhau, tất cả đều rơi vào tai Diệp Vinh. Để cho hắn hung hăng trầm mắng. Nhưng vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ, chỉ có thể cố gắng nắm trụ. Hắn vụng trộm dùng vọng khí thuật nhìn sang, xem ba tên trán ghét nữ nhân này thực lực cỡ nào. Vạn Chân, tính anh cấp 95 cấp. Úc Phương Hành, tính anh cấp 98 cấp. Lý Văn Diễn, tính anh cấp 92 cấp. Ba mẹ nó, ba tên này 100 cấp còn chưa đến, còn dám ở trước mặt mình hung hăng càng quái, ta một tuất thiên mã tiểu đệ còn nâng cao hơn các ngươi chủ cấp. Nhất kiếm sư đệ, ngươi có thể tới giúp chúng ta tự nhiên vô cùng tăng kích. Nhưng sợ là ngày mai thiên kiếp thời điểm, đột kích yêu nhân thực lực bất phàm ngươi chỉ cần ở đằng sau quan sát là được, không cần ra tay." Cúc Phương hành mở miệng, đồng thời phân phó tiểu Sa Ji đưa hắn đi nghỉ. Diệp Vinh cũng không nói gì, lẳng lặng cáo lui, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành những việc khác đều không sao cả, đỡ phải xuất lực. Hắn ngược lại muốn xem ba bà tám này, ngày mai chuẩn bị đối phó mấy cái kia đột kích yêu nhân kiểu gì, độ kiếp địa điểm không thể nào ở chính tu trong am nên mấy cái kia phòng hộ cấm chế cũng không phát huy được tác dụng gì. Cũng may ta đã truyền thư mời tiểu tiên đồng Ngô Hiểu, mai có hắn trợ trận chắc cũng không có vấn đề gì. Mai có sư muội Chu Toàn. Đi ra phòng Hàn luận nghe đến bên trong truyền tới thanh âm nội tâm cười lạnh một tiếng, Nguyên Lai đã mời đến cao thủ trợ trận. Tiểu Sa Di dẫn hắn đi đến một phòng viện, lấy các loại đồ vật cho hắn sau thì cáo lui. Diệp Vinh cũng không quan tâm, lên võ dùn dạo qua một vòng, sau đó chạy ra ngoài Am Vu Sơn hạ bên trong tìm tình anh khắp nơi săn giết, tranh thủ thời gian đi luyện cấp. Ngày kế tiếp giữa trưa, vẫn do cái kia tiểu Sa Di dẫn đi, Diệp Vinh đến chính tu am phía sau một mảnh trống trải trúc lâm chính giữa. Trong trúc lâm, đã bố trí mấy cái trận pháp hắn đối với trận pháp không hiểu mấy, nhất thời là phân biệt không ra mấy cái trận pháp này công dụng để làm gì ngoại trừ tam nữ gia, còn có một chi hình thể khủng lồ tiên hạ cũng đã ở trúc lâm chính giữa đứng yên, trên người từng mảng lông vũ đều tỏa ra nhũ bạch quang huy, để cho người ta nhịn không được muốn đi lên sờ một phát. Chi tiên hạ này, hẳn là sắp độ kiếp vị kia, bề ngoài quả nhiên bất phàm so với thanh thành một ít tiên hạ xuất chúng hơn nhiều. Tiên hạ, tinh anh cấp, 100 cấp. Hắc huynh, ngươi an tâm độ kiếp, bên ngoài yêu ma xâm nhập thì giao cho chúng ta giải quyết. Cái kia vạn chân tiến lên, hướng tiên hạ ôn hòa nói hai câu, còn lại hai nữ cũng giống vậy. Một phen trao đổi sau, mới lui ra, căn bản không thèm để ý tới Diệp Vinh. Sư muội, cái kia tiểu tiên đồng ngu hiếu sao còn chưa tới cách tiên kiếp phát động sợ còn không đến nửa canh giờ a? Hẳn là sao a, hắn đã nói với ta rồi." Lý Văn Diễn lắp bắp, hướng phương xa không trung liên tục nhìn quanh trên mặt đã có chút lo lắng thần sắc. Ba mẹ nó, đoán tiên kiếp đến thời điểm 38 hiển nhiên không có cái này bọn sự, có lẽ là dùng đại sư Bạch Vân lưu lại bảo vật phòng đó ra. Diệp Vinh oan thầm, phải biết rằng người chơi độ kiếp nếu không có chuẩn xác thời gian nhắc nhở, chỉ biết không lâu nữa sẽ có tiên kiếp hàng lâm mà thôi. Một lúc lâu, xa xa có nhất điểm hồng mang xuất hiện, chớp liên tục mấy cái thì đã gần ngay trước mặt rơi xuống đất sau mới xuất hiện một cái cặp môi đỏ mọc mặt trắng thiếu niên, là cái kia tiểu tiên đồng ngu hiếu. Tiểu tiên đồng ngu hiếu, ngươi cuối cùng cũng đến a, sao lâu vậy làm ta lo gần chết. Lý Văn Diễn vội vàng xông lên trước, vô vô ngực, giả trang lo lắng thở phào bộ dạng. Cái kia tiểu tiên đồng ngu hiếu cũng không linh tỉnh, chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái, còn không phải chưa đến sao, ta vừa đi thạch sư tỷ chỗ đó đưa hai khối đông hải kỳ thạch, là nàng trước đó vài ngày cùng ta nhắc qua. Trong miệng hắn theo lời thạch sư tỷ, là thanh thành phiêu miểu nhi thạch minh châu, dung mạo tư sắc so với ba bà tám cao hơn rất nhiều. Những lời này vừa ra, Lý Văn Diễn biểu lộ trở nên có chút khó nhìn, ngượng ngùng cười hai tiếng. Diệp Vinh ở một bên xem có nhịn cười, vị này tiểu tiên đồng ngu hiếu thực lực không được tốt lắm, nhưng là người mang bảo vật, trên tay trôi này thượng cổ dị bảo hầu nghệ xạ dương nọ được xưng là bị ngạn bên trong uy lực lớn nhất cung tiến loại pháp bảo, lực sát thương có thể nghĩ. Quả nhiên, nửa canh giờ không đến, thì sắc trời tối sầm, sấm sét vang lên, mới vừa rồi còn trong xanh lúc này đã mây đen dặm dặm. Tiếng sấm sét trầm ầm vang lên, phương viên trăm dặm ở trong giá thú tinh anh đều sợ hãi chạy thủ mạng, không dám tới gần. Thiên lôi chi uy Đối với một số tinh anh có rất lớn lực uy hiếp, đừng nói chính diện chịu lên, chỉ xa xa quan sát cũng sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thiên lý hỏa vân đại nhật thần lôi kiếp. Đây là thiên lý hỏa vân đại nhật thần lôi kiếp a. Lý Văn Diễn đột nhiên như phát điên kinh hãi kêu lớn, thân em hốt hoảng tê lương, như nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ sự tình. Diệp Vĩnh ngẩng đầu nhìn không trung, thì thấy có từng mảnh từng mảnh hỏa vân xuất hiện, làm toàn bộ không gian như đỏ rực lên. Hỏa vân kéo dài ngàn dặm, kèm theo từng tiếng sấm rền vang, như muốn đem cả tòa đại sơn này đánh nát. Bị nàng tiếng kêu thất tình, Thì ra cái này Thiên Kiếp dấu hiệu là được xưng đệ nhất Thiên Kiếp khó đối phó nhất Thiên Lý Hỏa Vân Đại Nhật thần lôi kiếp, độ kiếp xác suất thành công thấp nhất một loại. Gần đây một thời gian, hắn đối với liên quan tới thiên kiếp tri thức tìm hiểu rất nhiều, mới nhanh như vậy phản ứng. La hét cái gì, trấn định lại đi. Tiểu tiên đồng Ngô Hiếu hung hăng liếc nàng, chỉ là hướng lên bầu trời biểu lộ cũng đã có chút khó coi. Đúng phải loại này độ khó cao nhất thiên kiếp, tuyệt đối ngoài dự liệu của mọi người. Loại này thiên kiếp, cho dù không bị bên ngoài yêu ma quái rối, tiên học độ kiếp thành công xác suất chỉ có 5%, năm, rất khó nói trước. Cha mẹ nó Đừng à, tuy ba bà tám này rất chán ghét, nhưng tiên học có thể độ kiếp thành công hay không lại liên quan đến nhiệm vụ ban thượng của ta, hệ thống đại thần ngài ngàn vạn lần đừng đem nó đánh chết ta." Diệp Vinh ở đằng kia lẩm bẩm nói, xung lâm bên ngoài đã có vài đạo bóng đen xuất hiện. "Hừ, ngũ đại bại hoại." Tiểu tiên đồng Ngưu Hiếu lạnh lùng nhìn, xem thưởng chi xuất hiện lộ ra, trong tay xuất hiện một trường cự nỏ. Nó ở trên có tầng tầng chú văn, không biết mấy ngàn mấy vạn, dậm đạp điệp ra lại với nhau, tỏa ra một loại man hoang viễn cổ hương vị. Hầu lệ xạ dương nỏ phối hợp là hơi cong tám mũi tên. Hắn lúc này sử dụng đương nhiên không phải cái kia chân quý xạ nhật tiễn, mà là bình thường mũi tên. Nhưng do thượng cổ dị bảo phóng ra, uy lực cũng không kém, như một đoàn mặt trời ở đằng kia hừng hực thiêu đốt. Nếu có thể đem hậu nghệ xạ dương nọ bạo ra thì quá tốt. Diệp Vinh ở phía sau nhìn chôi này thượng cổ dị bảo đến nỗi chảy nước miếng, nội tâm thèm khát vô cùng, hậu nghệ xạ dương nọ tuyệt đối là cựu giai pháp bảo, thậm chí có khả năng vượt qua giới hạn này. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là thanh tỉnh lại, biết rõ loại hành vi này không thể phát sinh, huống chi tiểu tiên đồng ngu hiếu thực lực tuy bình thường nhưng cũng đã đột phá 100 cấp nhân vật, mình căn bản không đối phó được. Một mũi tên bắn ra, bay đến trước mặt một bóng đen, phừng. Một tiếng chỉ thấy bóng đen kia cả người bắt đầu thiêu đốt. Người nọ muốn phát ra nhưng cũng vô dụng, trực tiếp bị hầu nghệ Sạ Dương nọ tiêu chết. Nhưng sau đó, chỉ thấy mấy cái sát sát sau lưng lại xuất hiện càng lúc càng nhiều ngũ đại NLRG, thậm chí còn là sen lẫn mấy tên người chơi thân ảnh. Diệp Vinh nhận ra, có vẻ cùng mình đồng dạng tiếp nhận tông môn nhiệm vụ người chơi. Chỉ là nhiệm vụ của mình là bảo vệ tiên hạc độ kiếp thành công, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là phải làm cho tiên hạc độ kiếp thất bại. Tốn phép lại nhếch. Tiểu tiên đồng ngu hiếu hừ một tiếng, trong tay cự nỏ liên tục bắn ra, từng nhánh mũi tên bắn ra, mỗi một mũi tên thì có một gã đạo nhân hóa thành đám lửa bùng lên, không chừa phát nào. Dựa vào cái này xu thế, căn bản không cần hắn ra tay, tiểu tiên đồng ngu hiếu một người có thể giải quyết tất cả đột kích yêu nhân. Nhưng là tầm 10 mũi tên sau, tiểu tiên đồng ngu hiếu buông xuống hậu nghệ xạ dương nỏ, hai tay của hắn đang không ngừng run lên dậy, không thể tiếp tục sử dụng trò này thượng cổ dị bảo. Xem ra sử dụng hậu nghệ xạ dương nỏ là có thêm cực cao yêu cầu. Ngay cả tiểu tiên đồng Ngưu Hiếu cũng không thể một lần phóng ra quá nhiều mũi tên. Đã không còn bị uy hiếp, mấy tên kia ngũ đại đệ tử hô to một tiếng, đua nhau phóng tới, nhân số tối thiểu có 30 40 người. Tuy thực lực đều bài nhờ thường tầm thường, nhưng ở nhân số hiển nhiên chiếm ưu thế. Tên Ngưu Xuân, Diệp Vinh mắng một câu, người này có cường đại bảo vật nhưng lại không biết lợi dụng, thật sự phí của trời. Chương 329, hỗn chiến một hồi trước giết người chơi. Hầu nghệ xạ dương nhỏ nếu ở trên tay mình, cũng có thể bắn ra 10 mũi tên, có thể lợi dụng nó đem đám này ngũ đại đệ tử một bước đều không dám vượt qua lô chỉ oan oán ở trúc lâm bên ngoài, chỉ cần dùng sét đánh lôi đình giết mấy người thì có thể uy hiếp, căn bản không cần liên tục bản tên. Trên tay hậu nghệ xạ dương nọ còn có thể phóng ra, thì đã là lớn nhất uy hiếp, mấy tên kia ngũ đại đệ tử sẽ không dám hành động ngu quáng. Nhưng tên ngu ngốc này một hơi liên tiếp 10 mũi tên, tuy nhìn thì có vẻ bị phong, nhưng để đối phương nhận ra hậu nghệ xạ dương nọ đã không thể sử dụng, thì sẽ không kiêng kỵ gì, tất cả đều vọt lên. Cũng may mấy tên này ngũ đại đệ tử tuy nhân số đông, nhưng đẳng cấp đều chỉ có 70-80 cấp, 100 cấp cũng không có. Chỉ là tiểu tiên đồng ngu hiếu một người thì ngăn cản gần nửa ngũ đại đệ tử, tam nữ cũng pháp bảo phát động liên tục, không hổ đại sư Bạch Vân đệ tử, thực lực không tốt lắm, pháp bảo ngược lại rất sung túc. Mà mấy cái trận pháp trong trúc lâm, lúc này mới phát huy tác dụng, cả một đám cùng vận hành. Lôi hỏa hiện lên, hào quang bắn ra, mỗi một cái trận pháp đều đem một gã ngũ đại đệ tử cuốn vào. Nhất thời, trang diện cực kỳ hỗn loạn, căn bản không bên nào ưu thế. Diệp Vinh cũng không vội ra tay, núp ở sau xem vui, dù sao còn chưa tới thời khắc nguy cơ, mình ra tay cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, hắn hơn phân nửa tinh lực là đặt ở tiên hạc trên người. Lúc này trên trời hỏa vân đã bao trùm toàn bộ, các loại thần lôi liên tục quanh kích xuống. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, kinh khủng công kích mãnh liệt thần lôi, tiên hạc thân ảnh đều bị bao phủ, chỉ thấy vô số thần lôi bạo tác nổ tung, bụi bay mù mịt. Chi kia tiên hạc ngược lại thực lực không đơn giản, liên tục phát ra hạt mình, đem hai cánh trắng loan vô liên tục. Mỗi một lần vỗ, đều có vô số đạo pháp thuật bắn ra, hướng phía trên thần lôi va chạm. Trên không trung, thần lôi cùng đạo pháp va chạm vào nhau một phát, nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ thần lôi vành kích trên người của nó. Tiên hạc một căn lông vũ bay ra, Hóa thành một đạo chói mắt vân mang, hướng bên trên đem thần lôi vây tán. Hoa, tiếp tục như vậy, cho dù có thể độ kiếp thành công, chi này tiên hạc chỉ sợ chủi hết lông. Diệp Vinh say mê theo dõi, thiên kiếp chi uy quả nhiên danh bất hư truyền, mình cùng đầu này tiên hạc thay đổi một trạng cảnh khác rất khó có thể được như nó. Chỉ mong là mình đến lúc đó vận khí tốt hơn một chút, đừng đụng phải cái này làm người ta đau đầu khó đối phó nhất thiên lý hỏa vân đại nhật thần lôi kiếp là được. Hắn đối với thiên lý hỏa vân đại nhật thần lôi kiếp chăm chú quan sát, đột nhiên nhìn thấy có hai tên ngũ đại người chơi lén lút lại gần, định công kích tiên hạc lập tức phẫn nộ bức ra. Ta vốn không muốn đối phó các ngươi, các ngươi lại chủ động gây hấn, quấy nhiễu nhiệm vụ của ta. Nếu để bọn hắn công kích tiên hạt hoặc đụng phải Kiếp Vân, sợ là sẽ có khó lường đại sự, đối với Thiên Kiếp tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Loại này thời khắc quan trọng, ngoại giới một điểm công kích có lẽ không nguy hiểm, nhưng chỉ cần làm cho tiên hạt hơi chút phân tâm thì rất có thể bị thiên lôi oanh thành cho hủy. Hoặc còn một cách nham hiểm hơn, không công kích tiên hạt mà hỗ trợ ngăn cản thiên kiếp, bị hệ thống nhận định là có người hỗ trợ độ kiếp, sẽ làm thiên kiếp uy lực lập tức tăng gấp đôi. Bởi vậy, vốn là có thể thuận lợi độ kiếp thành công ngược lại biến thành tan xác dưới thiên kiếp. Đây cũng là vì sao độ kiếp thời điểm, hoặc là tìm kiếm một cái cực kỳ yên tĩnh không người biết địa phương, miễn bị người khác can toán. Hoặc tìm nhiều hảo hữu, hỗ trợ hộ pháp, là vì phòng ngừa mấy cái này ngoài ý muốn phát sinh. Ngịch Thủy Hàn loại này thiên bảng đệ nhất nhân, độ kiếp là ở bang phái chủ địa, nghe nói Thục Sơn Kiếm Minh còn xuất động 5000 người tác chiến đại đội trưởng bên ngoài cảnh giới, có thể thấy được cẩn thận trình độ. Nếu hắn độ kiếp thời điểm bị người đánh trộm, làm độ kiếp thất bại, vậy không ổn rồi. Không chỉ bên ngoài một chút tổn thất, mà đối với Ngịch Thủy Hàn bản thân cùng toàn bộ Thục Sơn Kiếm Minh hình tượng bị đả kích rất lớn, để bọn hắn vốn tạo nên vô địch hình tượng gặp bất lợi. Cũng may sự thật đã chứng minh, bọn hắn giữ bí mật công tác phi thường cũng tệ, sau khi chấm dứt người khác mới biết được chuyện này. Vũ, vũ, vũ. Kiếm quang như điện, đem hai tên kia ngũ đại người chơi cả lại, kiếm quang nhất trướng, đem hai tên kia văng ra ngoài. Nghĩ đến tông môn nhiệm vụ thiếu chút nữa thì thất bại, nộ hỏa vận trượng, kiếm quang nhất quyển đưa bọn hắn trọng sinh. Trong lúc tông môn nhiệm vụ đang diễn ra, đối phương nếu xuất hiện người chơi sẽ đem đến rất nhiều phiền toái, người chơi sẽ dùng mọi loại thủ đoạn để đạt mục đích, khó lòng phòng bị so với nợ đỡ cở khó đối phó hơn nhiều. Không chừng giết địch số lượng sẽ ảnh hưởng đến lần này tông môn nhiệm vụ cuối cùng đánh giá, phải ra tay một chút mới được. Diệp Vinh nghĩ vậy, Tưu Hướng Trưởng hôn chiến nhìn, đã tìm thấy mấy tên ngũ đại người chơi thân ảnh. Trước đem mấy cái này không ổn định nhân tố thanh trừ trước, huống chi giết chết đối phương bên kia trận doanh người chơi càng nhiều, đối với tông môn nhiệm vụ đạt được khen ngợi sát suất càng lớn. Ngũ đại với tư cách bảng môn tà đạo, tông môn bên trong cao thủ rất nhiều, xếp hạng trên thiên bảng có 6 người, so với Thanh Thành mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng lần này tông môn nhiệm vụ tham gia mấy tên người chơi, hiển nhiên không thể có thiên bảng cường giả, đều là một số ít bình thường tinh anh mà thôi. Tông môn trăm vạn người chơi, tổng cộng lại mới có 6 tên thiên bảng cường giả, tỷ lệ này chia ra ở tông môn nhiệm vụ gặp phải một tên cũng không phải chuyện dễ. Nói sau hắn là âm thầm ra tay, loại này hỗn loạn tình huống, nếu có một kẻ so với ngươi còn mạnh hơn kiếm thuật cao thủ đánh lén, thật sự là phòng bị không kịp. Một lát sau, liên tục có bạch quang ở trúc lâm bên trong nhấp nhoáng, mấy tên ngũ đại người chơi nhao nhao kêu thảm thiết ngã xuống. Đợi đến lúc bọn hắn phát hiện không đúng, muốn đối Phó Diệp Vinh Lộc mới phát hiện đã chỉ còn lại hai người. Mà mấy tên kia ngũ đại nợ tất cả, bọn hắn hiển nhiên không có điều động kết lực, đang cùng tiểu tiên đồng ngu hiếu cùng tam nữ chiến đấu kịch liệt, căn bản không thể phân tâm. Ngươi là người phương nào, vì sao quấy rối chúng ta tông môn nhiệm vụ? Trong đó một gã ngũ đại người chơi nội khí xung thiên, nhìn quanh bốn phía đó, đồng môn người chơi đều đã bỏ mình, để lòng của hắn vừa lo vừa giận. Vây phân một người khác, thì sắc mặt trắng bệch, ý chí chiến đấu tan dã bộ dạng. Ngươi, ngươi là kiếm thần nhất kiếm cô Vinh. Tên kia sắc mặt trắng bệch ngũ đại người chơi hiển nhiên nhận ra Diệp Vinh. Trên tay phi kiếm thu lại, không dám chống cự. Co như ta xuôi sẹo, đường phải ngươi, lần này tông môn nhiệm vụ ta bỏ cuộc. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm rời khỏi phiến trúc lâm, cũng không ngừng lại, rất nhanh bay đi. Tịch tịch, ngươi, ngươi này lời còn chưa dứt, đã bị Diệp Vinh chém thành hai nửa, thân thể nhanh chóng hóa thành hư vô. Hoa, nguyên lai ta hiện tại thanh danh đã lớn như vậy, có thể không chiến mà thắng, lợi hại, ta thật là lợi hại a. Tự sướng mấy câu sau, từ người nọ khẩu khí, đoán chừng bởi vì dịch kiếm đài một trận thành danh bị truyền ra ngoài. Xem ra loại này thanh danh cũng có chỗ tốt. Độ phải một ít tiểu lâu la, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái, làm bọn hắn tự động lập bộ. Lại nhìn trong trạng tình thế, tất cả ngũ đại người chơi bị hắn đánh chết sau, còn lại ngũ đại đệ tử chỉ còn lở đở cở chưa đủ 20 người. Tuy tang nữ trên người có nhiều vết thương, ngay cả tiểu tiên đồng ngu hiếu cánh tay cũng có vết máu, nhưng cán cân đã nghiêng hẳn qua bọn hắn. Diệp Vinh xâm nhập chiến trận, kiếm quang quét ngang, lại chém giết mấy tên ngũ đại đệ tử. Chương 330, các loại phụ trợ độ kiếp thành công. Tiểu tiên đồng ngu hiếu nhìn Diệp Vinh tỏ vẻ hứng thú bộ dạng, lôi kéo hỏi hắn mấy câu, biểu hiện cực kỳ thân thiết. Làm hắn nhất thời có chút không hiểu gì, không biết người này có ý đồ gì. Dưới mắt tuy bên ngoài ma đạo yêu nhân đã bị đánh lui, nhưng cũng chưa thể chắc chắn an toàn tuyệt đối, nguy cơ vẫn còn khả năng xuất hiện. Cái kia Thiên Lý Hỏa Vân Đại Nhật thần lôi kiếp đang ở lúc mãnh liệt nhất, đem cái chi kia tiên hạ quanh trật vật không chịu nổi, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi. Phải làm sao bây giờ? Tam nữ sốt đầu mẹ trán, ở nguyên chỗ liên tục đảo quanh, không nghĩ ra biện pháp gì. Các ngươi ai có hồi phục loại đại pháp, nhanh sử dụng đi. Tiểu tiên đồng ngu hiếu vội vàng quát, tuy người ngoài không thể nhúng tay vào độ kiếp quá trình nhưng nếu chỉ là hồi phục loại đạo pháp, ở bên thi pháp gia chỉ cũng không phải chính diện đối kháng tiên lôi, vẫn được hệ thống cho phép. Đương nhiên phương pháp này đối với người chơi cũng không có ảnh hưởng quá lớn, có đại lượng đan dược có thể phục dụng, bình thường hồi phục loại đạo pháp còn không bằng đan dược hiệu quả hơn. Cũng chỉ có ở mấy cái này nở cỡ, tinh anh mới phát huy tác dụng lớn. Thiên lý hỏa vân đại nhập thần lôi kiếp, không chỉ có vô cùng vô tận đại nhập thần lôi từ bên trên đánh xuống, còn có thiên lý hỏa vân mật bố. Nếu cái này thiên lý hỏa vân trước đó vẫn chưa tiêu tán hết, thì đại nhập thần lôi sẽ quần quật không ngừng đánh xuống. Đây chính là lý do cái này thiên kiếp đáng sợ như vậy. Diệp Vinh nhìn hiện tại, kết hợp phỏng dùn mấy tên xui xẻo khiêu chiến thiên kiếp thất bại án lệ, cũng đã thấy được một điểm quy luật. Cái thiên kiếp này bất luận chủng loại như thế nào, công kích hình thức đại khái đều chỉ có lôi, hỏa hai chủng hình thức, dụng lượng áp người, đối với người chơi bền bỉ tắt chiến năng lực hảo nghiệm. Cho dù lúc đầu biểu hiện ra cỡ nào uy mãnh tinh anh, nếu không am hiểu bền bỉ chi đạo, nửa đường sai sót cũng vô dụng. Thất bại người chơi đều ở chống đến một nửa thời gian, trên người đang dự pháp bảo tiêu hao tốc độ theo không kịp thiên lôi, mới bị oanh thành cho bụi, độ kiếp thất bại. Có người chơi thậm chí đem độ kiếp toàn bộ quá trình đều thu xuống, video độ kiếp quá trình, số lượng view luôn cao. Ngẩng đầu nhìn qua, không trung thiên lý hồng bần cho tới giờ liền một nửa cũng không tản đi, cách thiên kiếp chấm dứt hiện nhiên vẫn còn xa. Ta có một khối vạn niên thạch nhũ, chỉ thúc dục sau có thể liên tục hồi phục khí huyết, không biết có hữu dụng không. Vạn Chân lấy ra một kiện pháp bảo, là cái kia một khối thạch nhũ, vừa lấy ra lúc liền tản mát ra trận trận nhàn nhạt hư khí. Còn không mau thúc dục, bằng không thì hạc huynh sợ chống đỡ không nổi. Mấy người còn lại, kể cả Diệp Vinh, đều thập phần mừng rỡ. Hắn cũng không muốn mình tông môn nhiệm vụ cuối cùng lại thất bại. Đem thạch nhũ ném ra, bên trên lồng đậm linh quang một tầng tầng truyền ra, rung động theo trong tràng mỗi người thẳng qua, kể cả cái kia tiên hạc cũng vậy, giống như một cơn gió, cũng không sinh ra thực thể. Sau đó thì nhìn thấy, tiên hạc đỉnh đầu có 120, 120, 120 liên tiếp xuất ra, hiển nhiên là hồi phục khí huyết hiệu quả có hiệu lực rồi. Hơn nữa thiên lý hỏa vân đại nhập thần lôi kiếp cũng không phát sinh cái gì biến đến gì, vẫn bộ dạng như cũ, để Diệp Vinh thở dài một hơi, không có phát sinh ngược lại cản tôi ta. Nhưng là Cái này thạch nhũ bảo vật hồi phục hiệu quả hiển nhiên nhằm vào tất thể, trong sữa linh quang truyền tán ra phạm vi trăm trượng. Như vậy, đối với chỉ một mục tiêu hiệu quả lại không tốt, xa xa chống đỡ không nổi đại nhật thần lôi đối với tiên hạc tạo thành tổn thương. Như thế kéo dài, chấn cho tiên hạc bị hoành thành cho bụi thời gian kéo dài thêm một chút mà thôi, không thể cải biến toàn bộ thế cục. Lòng hắn như trên lò lửa con kiến, hận không thể đem trước mặt mấy người năm tới hỏi một câu, các ngươi vì sao không học hồi phục loại đạo pháp chứ? Đúng rồi, ta không phải có thanh phi kiếm phụ thêm pháp thuật trước kia bị mình cho là tối bắc, là hồi phục loại. Chợt nhớ ra một thứ, Vốn cho là đồ dự bị lục giai phi kiếm Tùng Hoàng kiếm thay đổi lên, phụ thêm pháp thuật Khô Mộ Phùng Xuân phát động. Hạng này pháp thuật cũng là phạm vi lớn hồi phục loại pháp thuật, cũng may thi pháp đối tượng cũng không chỉ cực hạn ở người chơi, nếu không thì vô kế khả thi. Pháp thuật chủ cột hiệu quả, hồi phục 800 khí huyết thêm 7 phần trăm khí huyết chỉ số, hồi phục 800 chân khí thêm 7 phần trăm chân khí chỉ số, nếu có tu luyện Khô Mộ kiên quyết, pháp thuật hiệu quả có thể gấp bội. Cái này phụ thêm pháp thuật một khi phát động, Tùng Hoàng trên thân kiếm tựu có một đạo hoàng lục hào quang sáng lên, tràn ngập cường đại một hệ linh khí. Nhanh chóng từ làm hắn trung tâm bao phủ một khu vực, đại khái cũng có phạm vi 10 trượng, nếu đoàn đội sử dụng pháp thuật này, hiệu quả hẳn sẽ thập phần xuất sắc. Hoàng Lục Hào quang rơi vào tiên hạc trên người, vì là hựu ích loại pháp thuật hiệu quả, cho nên cũng không có phát sinh bất luận cái gì chống cự. Một hồi xoay tròn, nhanh chóng sáp nhập vào trong cơ thể của hắn, sau đó có hai cái kinh người con số nhảy lên. 4975, 2144. Khâu một vùng xuân hiệu quả, là do đối tượng bản thân khí huyết, chân khí hạn mức cao nhất đến quyết định, sinh ra như thế con số cũng chứng tỏ này, tiên hạc bản thân hai giá trị cũng khá cao. Mới được như vậy, ăn hết cái này đại thuốc bổ, tiên hạc tinh thần lập tức trấn phấn hơn nhiều, hai chi hạc sĩ liên tục vỗ đem trước mặt một đoàn đại nhật thần lôi đánh tan. Tiếp đó tam nữ cũng tìm ra thêm mấy món bảo vật, đồng dạng có thể hồi phục khí huyết công hiệu, cùng nhau sử dụng đem tiên hạc mệnh kéo lại. Như thế rằng có mấy giờ đồng hồ, thiên lôi cuồng quanh loạn tạc, sau đó ngay cả hầm vân cũng lao xuống, cảm giác giống như muốn đem trọn phiến đại điệu thiếu cháy lên. Mà ngay cả cột đao dài đến 2 giờ khô một phương xuân, cũng đều sử ra hai lần, là có thể hiểu quá trình này là cỡ nào dã khổ. Diệp Vinh cũng thiếu chút nữa bị không lứt không ngừng thiên lôi bắn cho ngủ luôn. Độ tiếp quá trình, lúc đầu nhìn thì khẩn trương kích thích, càng về sau càng nhàm chán. Đợi đến lúc bầu trời hồng vân từng mảnh rơi xuống, rốt cuộc cũng đến mấu chốt nhất thời điểm, tất cả mọi người tâm như thất lại. Tiên Hạc dũng mãnh mở miệng nổ ra một chương tản ra thanh quang bối Diệp Linh phủ, mặc dù cách gần ngắn mét, hắn đều cảm thấy không khí bởi vì hỏa vân mà tăng lên khô nóng độ ấm bắt đầu dần dần lạnh xuống. Nó một mực nhấn mãi cho tới giờ, thẳng đến thời khắc mấu chốt, mới đem áp dương sát thủ đồng dụng đến. Bố Diệp Linh phủ bên trên có vô số tơ vàng cấu thành dày đặc phiến lá đường vân, lúc này Kim Quang đại tác đem trước mặt từng mảnh hồng vân tán dã. Chỉ là nhẹ nhàng một chiếu, đã tựa như mặt trời chiếu xuống băng tuyết niao niao hòa tan. Không trung tiên lý hỏa vân, nhanh chóng thu nhỏ lại diện tích, biến thành chưa đủ trăm dặm, 10 dặm, cuối cùng chỉ còn một điểm đỏ, tiêu tán vô tung. Từng tiếng lanh lảnh hạt mình, trong sân tiên học đột nhiên nện cổ cao vang, cửu thiên bên trên có một đạo tiên quang rơi vào đỉnh đầu của nó, mãnh liệt kim quang để người bên ngoài khó nhìn ra cái gì, nhưng không ai là biết. Nó lúc đang phát sinh thoát thai hoán cốt giống như kịch liệt biến hóa. Thiên lý hỏa vân đại nhật thần lôi kiếp, trải qua nhiều chất trở, rốt cục thành công. Thật lâu sau, kim quang tản ra, hướng trong tràng nhìn lại, đã không thấy tiên hạc bóng dáng, chỉ có một cái thanh tú đạo trang tuổi trẻ nữ tử từ từ bên trong đi ra, đúng là độ kiếp biến hóa sau hạc tiên tử, khom mình hành lễ nói lời cảm tạ. Hạc tiên tử, chân hi cấp, 100 lẻ năm cấp. Phóng nhãn nhìn lại, cấp bậc của nó nhảy liền mấy cấp, xem ra là vượt qua thiên kiếp sau bản thượng. Từ nay về sau, bỏ đi gông cùm xiển xích, đi đến tu luyện quang minh đại đạo. Tiên Hạc Độ tiếp thành công, Diệp Vinh tông môn nhiệm vụ xem như hoàn thành, hắn vội vàng cáo từ. Chủ yếu còn phải đi tham dò Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương hành tung nhiệm vụ, nếu chậm trễ để hắn chạy mất, nhiệm vụ này coi như thất bại. Trợ giúp Tiên Hạc Độ tiếp thành công, Tiểu Tiên Đồng Ngưu Hiếu hảo cảm độ 50, Hạc Tiên tử hảo cảm độ 50, Vạn Chân hảo cảm độ 50, Lý Văn Diễn hảo cảm độ 50, Ngọc Vương Hành hảo cảm độ 50. Đùng đùng một đống lớn hệ thống nhắc nhở, đều là loại này không nhẹ không trọng tỏ vẻ, ngoại trừ Tiểu Tiên Đồng Ngưu Hiếu, những người còn lại ở nờ đỡ cở thế giới đều chỉ coi như người qua đường cấp bậc. Cấp năng hảo cảm độ tác dụng có hạn, nhưng hắn cũng không để ý mấy cái này, tông môn nhiệm vụ phần thưởng vẫn là ở Trần Thái Chân sư huynh. Mấy cái này xem như đối với mình biểu hiện thêm vào lợi khen, cũng không trọng yếu, trước đó mình xuất lực không lớn, dĩ nhiên không chiếm được cao hảo cảm độ. Cùng đám lở trợ cở cáo biệt sau, hắn dựa theo tông môn nhiệm vụ nhắc nhở, thẳng đến thành đô thành ngoại có Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương xuất hiện qua địa điểm mà đi, một khắc đều không dừng lại. Xem ra độ kiết nối chốt, là tận dụng mọi khả năng tiết kiệm chân khí hao tổn, trên người bổ ích đan giữ số lượng tuyệt đối không thể giảm nhưng lại phải là tử kim đan loại kia cao phẩm đan dược, bình thường đan dược căn bản theo không kịp thiên lôi tốc độ. Diệp Vinh trên đường âm thầm tự định giá, quyết định trước khi độ kiếp nhất định bỏ ra một số không nhỏ tài chính mua nhiều tử kim đan tổn trong người. Đến lúc thiên lôi hoành đến, tử kim đan đem làm đường, bắp răng bơ đồng dạng nuốt vào, so xem là thiên lôi số lượng nhiều hay đan dược số lượng cái nào nhiều hơn. Trừ đó ra, nếu nhân phẩm không tốt, đụng phải như thiên lý hỏa vân đại nhật thần lôi kiếp như vậy thiên kiếp, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, hoặc có cường lực pháp bảo, có thể đem cái kia thiên lý hỏa vân cho trực tiếp đánh tan. Còn có phải chuẩn bị rất nhiều phá hôi pháp bảo, được phải bất đồng thiên tiếp nội dung tình thế, thì có cái mã đối phó thủ đoạn. Thời điểm mấu chốt, vẫn có thể dùng mấy cái này phá hôi phi kiếm pháp bảo ném ra, cùng đạo thiên lôi này đồng quy vu tận, vì mình tranh thủ chút thời gian. Chi tiết tiên hạc độ kiếp vất vả như vậy, ngàn khó vận hiểm, có rất lớn nguyên nhân là ngoại trừ cái kia bối diệp linh phù ra, không, có thêm đắc lực pháp bảo, hoàn toàn dựa vào bản thân biến thành lông vũ cùng pháp lực, cùng đại nhật thần lôi liều mạng. Bằng không thì dựa vào tiên hạc mấy trăm năm cần tu tích lũy, thiên kiếp này độ tuyệt không gian nan như vậy. Cũng một phần vì đại sư Bạch Vân không ở nguyên nhân, nếu không ở tiên kiếp trước đó sẽ ban cho cường lực pháp bảo, là có thể đơn giản hơn nhiều. Lúc này tận mắt quan sát, cận thân thể nghiệm, tuyệt đối để hắn thu được rất nhiều kinh nghiệm, đối với độ kiếp kế hoạch có lớn lao trợ giúp. Chương 331, Ngũ Hoa Sả Vương. Đấu Vương Ma giáo giáo chủ Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng Hỏa Dương, là ma giáo lão đại một chồng, nhưng không như Lục Bảo lão tổ khai mở tông môn, quảng thu môn đồ, bình thường đều độc hành thiên hạ, xem như sớm nhất cùng người chơi chính diện giao chiến một phương lão đại. Đắc ý pháp bảo Ma Hỏa Kim Tràng, tốc độ kinh người, Trước đó Nga Mi phải bảy sa hoa tiểu bối đội hình cũng không bắt được hắn. Theo phò dùn biết được tin tức, hắn dưới mắt đã luyện chế xong vũ khí của mình Bạch cốt khóa tâm truy, uy lực vô cùng. Đương nhiên, người chơi đụng phải hắn cũng chỉ có một kết cục duy nhất là tử, đến cùng uy lực cỡ nào cũng khó phòng đoán được. Nhưng nếu chết ở Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương trên tay người chơi, còn có thêm đặc biệt tử vong trừng phạt, đẳng cấp rơi xuống một cấp, không thể lập tức trọng sinh, cần ở quỷ xúc đạo trong luân hồi 6 canh giờ. Gặp phải bực này bi thảm tao ngộ người chơi nói lại, 12 tiếng không thể tiến vào trò chơi. Ở một cái khủng bố tràng cảnh tối đen như mực, rời khỏi trò chơi cũng không tính. Phải hoàn toàn ở cái tràng cảnh này chờ đủ 12 giờ mới xem như thông qua quỹ xúc đạo khảo nghiệm, luân hồi trọng sinh. Đối với điều này, xui xẻo người chơi chỉ có thể chờ đợi thời gian trôi qua. Hừ hừ, chiêu này thực sự quá tuyệt, nếu ta học được thì quá tốt, xem ai không vừa mắt thì chém hắn cho đi quỹ xúc đạo chơi. Nhưng xem ra trò chơi công ty không có khả năng đem loại này năng lực khai phát cho người chơi, miễn đến lúc đó xuất hiện cái gì sát nhân quỷ ma các loại ảnh hưởng tới trò chơi. Diệp Vinh đã rất lâu chưa trở lại thành đô thành. Địa đại chủ thành trong bị nạn không giống mấy trò chơi khác, có trọng yếu tác dụng cũng không thể thay thế tính, nhưng người chơi vẫn có thể ở đây nhận được rất nhiều nhiệm vụ, một ít cơ bản công năng nơi cũng coi đầy đủ, cho nên vẫn có khá nhiều người lưu luyến tụ tập ở đây. Đương nhiên, cốt ở chủ thành người chơi bình quân thực lực, so với hôn ở tông môn yếu hơn một bậc đa phần chỉ là nhân vật mới hoặc thuần túy thư dãn người chơi, mỗi ngày online 1 2 giờ loại kia. Chủ thành bên trong bởi vì đa số là sinh hoạt loại ở bậc, cho nên sinh hoạt chức nghiệp người chơi có thể ở đây tìm được rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến chức nghiệp của mình, điều này thì ở tông môn không thể có được các bạn từng chủ thành đều sẽ thiên hướng về một hạng mục sinh hoạt chức nghiệp, cùng loại sinh hoạt nở rở đặc biệt nhiều, sinh hoạt chức nghiệp nhiệm vụ cũng dễ tìm thấy hơn, là lý do chính khiến sinh hoạt lem thủ chuyên nghiệp tụ tập đông như vậy. Ví dụ như Tiền Châu, là tạo truyền sư chức nghiệp người chơi số lượng rất đông, nhậm chức cơ hội cũng lớn hơn. Mà Chương An lại thiên hướng về luyện kiếm sư chức nghiệp, trong thành càng đặc biệt là có toàn bộ bị ngạn duy nhất một cái luyện kiếm sư chức nghiệp nhiệm vụ, có thể đạt được một chương vĩnh, cựu tăng lên luyện kiếm xác suất thành công 3 phần trăm luyện kiếm tâm đắc. Còn ở Mạc Bắc là mới cập nhật gần đây sinh hoạt chức nghiệp điêu băng sư đem băng tuyết điêu khắc thành đủ loại hình tượng, để người chơi đem làm vật trang trí. Lúc đầu chỉ có một số ít theo đội sinh đẹp sự vật nữ tính người chơi yêu thích, nhưng sau lại phát hiện ra băng tuyết điêu tượng có đặc biệt thuộc tính, có thể đem làm băng lôi ném, mới dần dần có nhiều người nhậm chức cái nghề nghiệp này. Thanh đô trong thành là luyện đan sư chức nghiệp chủ yếu, có mấy tên là thành đế minh ở đây phát hiện chiêu nạp và băng. Diệp Vinh từ xa đã nhìn thấy một tòa thanh phong, so sánh với tọa độ cho sẵn, sau đó thẳng tiến. Nhiệm vụ này chỉ yêu cầu xác minh ngũ quỷ thiên vương thượng hỏa dương hành tung cũng không phải bắt hắn cùng vị kia ma đạo lão đại giao phong. Nhưng dù sao nguy hiểm vẫn rất lớn, chẳng may thượng Hỏa Dương lại phát hiện ra mình trước, sợ chưa kịp làm gì đã bị treo về thành. Hắn dù tự tin, cũng không dám nghĩ mình cùng vị này Dương Danh đã lâu ma đạo cự nhân giao chiến mà an toàn rời đi. Nhiệm vụ này cũng không có hướng dẫn chi tiết, như thế nào mới coi như hoàn thành, chỉ có thể dựa vào hệ thống tâm ý thôi. Toàn này Thanh Điển Sơn cách đây mấy ngày truyền ra ngũ quỷ thiên vương thượng Hỏa Dương qua lại, đồ diệt mấy nhóm luyện cấp đội ngũ sau, như không khí bình thường biến mất không thấy tăm hơi. Luân Phiên nhằm vào người chơi đồ sát để người này ma đạo lao đại ở người chơi nội tâm hình thành một cái đáng sợ uy hiếp, mất công chút đổi địa phương khác luyện cấp mà thôi, còn hơn mất một cấp là đại đa số người chơi cách nghĩ. Diệp Vinh ngự kiếm hướng thiên điền sơn bay lên, một bóng người chơi cũng không thấy, nghĩ lại vẫn là đem phi kiếm hạ xuống. Như vậy chẳng trận không trung phi hành, chẳng phải đem mình làm bia ngắm sao? Nếu bị Ngô Quỷ Thiên Vương thượng Hỏa Dương thấy sợ phản ứng thời gian cũng không có. Tinh nguyện đi bộ, tuy tầm quan sát sẽ giảm đi nhiều, nhưng an toàn hơn đỡ bị phát hiện. Lang vòng một hồi, đừng nói Ngô Quỷ Thiên Vương thượng Hỏa Dương cả một tia ma khí cũng không phát ra để hắn không khỏi hoài nghi chẳng lẽ đối phương đã đi rồi. Hắn trong núi tìm kiếm một hồi vẫn không thấy gì, bực mình dừng lại hướng trước mặt Ngũ Hoa Ban nhàn độc xạ bước qua. Đầu Ngũ Hoa xã vùng này, các phương diện điều kiện đều phù hợp với Bách độc hàn quang chướng yêu cầu, là thang giai cần thiết mấy loại độc hệ quái vật tinh phách một trong. Cái này trước kia vốn là đặc lực phòng ngự pháp bảo, nhưng hiện tại danh tiếng đều bị Huyền Bắc Châu áp qua, cơ hội không có xuất hiện cơ hội. Nếu không đem nó giai vị tăng lên, rất nhanh sẽ triệt để biến thành gân gà, lúc đó thì một kia tác dụng cũng không có. Nếu trước khi độ kiếp, có thể đem Bách độc hàn quang chướng sông lên hai giai, Đối phó thiên kiếp thời điểm thành công sẽ lớn hơn một chút. Bởi vì ít sử dụng, không đi tìm mấy loại kia phù hợp điều kiện độc hệ tinh anh, mới để kéo dài tới tận bây giờ. Nếu thật sự trong chỉ, thì cũng chỉ có mấy loại độc hệ quái vật tinh xách mà thôi, đối với hắn cũng không có gì quá khó khăn. Giờ đúng lúc gặp phải, nội tâm mới nhớ đến chuyện này, tự nhiên thuận tay làm thôi. Ba mẹ nó. Vị ngạn tạo hình sư chắc chắn sinh vật khoa học không giỏi, Ngũ Hoa xả cũng thêm xí sí bảo, không có thiên lý à. Đầu này Ngũ Hoa xả Vương Dị thường hung hãn, vừa thấy Diệp Vinh đã chủ động chạy ra đón chào, trên người một đôi hơi mộng dục xí chớp động. Cả thân hình lơ lửng trong không trung. Trên đầu nó có một cái giống như mào gà tiên diễm ló lên, xem ra không bao lâu nữa sẽ hóa giao long, thực lực lại tăng một một bản lớn. Ngũ Hoa Xà Vương từ xa phun ra một ngụm độc hồng, cách xa 30 trượng nhưng lực đạo mười phần, tanh hôi vô cùng. Hắn sau đầu Lục Vân khẽ hiện, chủ động nên đón, đem cậu này độc hồng bao phủ lại, đem nó vô hiệu hóa. Nếu đổi món khác phòng ngự pháp bảo, gặp loại này kịch độc sẽ có chút phiền toái khó giải quyết, nhưng với hắn nửa điểm chướng ngại cũng không có. Huyền Bắc Châu bản thân đã là bách độc thất bảo một trong. Trời sinh ra thế gian ngàn vạn loại kịch độc luyện chế mà thành. Gặp phải cái này khẩu độc hồng, tiêu hóa nó quả thực như ăn thuốc bổ đồng dạng, một chút ảnh hưởng cũng không có. Demven Bắc Châu thúc giục, Lục Vân đem cả người hắn bốn phía bao phủ, mặc cho đầu này Ngũ Hoa Sở Vương cố gắng phun bao nhiêu độc hồng, đều không làm gì được hắn. Vốn xanh mơn mởn một đoạn, độc hồng bắn lên trên, cũng chẳng khác gì thêm một tầng nhuộm màu hiệu quả mà thôi. Đợi đến lúc hắn kiếm quang một quyển, đem Ngũ Hoa Sở Vương chém qua qua khiếu thanh lúc, lại thấy nó ở một chỗ lăn qua lăn lại, rồi ra một nụi yêu phong, dưới đất đồng xuất hiện ra 40 năm 50 đầu xã hệ quái vật. Loại này tinh anh cấp, thường thường đều có thêm cùng loại triệu hoán tiểu đệ thủ đoạn, đối với cái này Diệp Vinh cũng không bất ngờ lắm. Húng chi mấy chi này sở hệ quái vật đẳng cấp không cao, chỉ hơi chút phiền toái, căn bản không cấu thành đại uy hiếp. Tưởng chị ngươi mới có thể triệu hoán tiểu đệ chắc, xem ta thiên mã tiểu đệ đây. Hắn lôi thiên mã thạch bì ra, giương tay một cái, thì có một chi thần tuấn thiên mã nhảy ra, hí hỉ tạm một tiếng, mang theo long ngâm xu thế. Bát Dực Long Mã bốn chân dẫm đất liên tục, đây là lần đầu tiên được triệu hoán ra để chiến đấu, cũng là hắn cố tình kiểm nghiệm tiểu đệ bổ trợ, xem có thể ở chính đạo tông môn liên hợp thi đấu phát huy ra không tưởng tác dụng hay không. Vì che giấu thủ đoạn này, hắn thậm chí cố nhịn bình thường đem Bát Dực Long Mã triệu hoán ra làm tọa kỵ, vẫn thành thật ngự kiếm phi hành. Bát Dực Long Mã hai chân trước khẽ động, thì có hai đạo liệt diễm hồng quang phóng điện, đã bay về phía trước. Hai cấp Viêm Dương Đao, bạo liệt, nhiệt độ cực cao, đốt cháy hết thảy, không ai có thể chống cự. huống chi còn do 135 cấp Bát Dực Long Mã thúc dục, cùng đám này xã hệ quái vật cách biệt quá lớn, bị hai cấp Viêm Dương Đao đốt thành than, gió núi thổi qua tản tàn bay đi. 40 50 đầu xã hệ quái vật, còn chưa đủ hai đạo hai cấp Viêm Dương Đao nướng đã bỏ mình. Ngay cả chi kia Ngũ Hoa Sả Vương cũng ở chúng hai phía sau, thân hướng lên trời, dư khí đã bị tiêu hủy, phi hành không nổi. Vốn còn muốn thử coi truyền thuyết đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến là cỡ nào thần kỳ, không nghĩ tới ngỡ như vậy không lịch sự, xem ra không có phúc duyên hưởng thụ đến cái kia thần khí rồi.